mà Hàng Phong từ lúc kết xuất tự sắc hỏa diễm thì tâm thần đã hoàn toàn tập trung vào dược đỉnh trước mặt. Theo tự sắc hỏa diễm không ngừng xoay tròn tỏa ra nhiệt độ rất cao, huyền thần sồ đang rất nhanh đã bị nung thành chất lỏng sánh sật. Nháy mắt khi sồ đang hòa tan, Hàng Phong liền cảm thấy một cổ năng lượng cuồn bạo từ đó truyền ra. Hàng Phong minh bạch, lúc này năng lượng bên trong các loại dược liệu đã hoàn toàn bị tự sắc hỏa diễm thôi hóa ra. Hàng Phong bình tĩnh vung hai tay không ngừng quán chú đấu khí vào trong dược đỉnh khiến nhiệt độ trong đỉnh ngày càng cao hơn.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 hiện tại bệ hạ hẳn là đã có quyết định. Thoáng đánh giá lão giả này, hàng phong đối với người này cũng không có nhận ra, nhưng qua khí tức trên người của hắn, thì hàng phong phát hiện dĩ nhiên đối phương là một thiên giai cường giả. lập tức trong đầu hàng phong hiện lên một cái tên lâm gia gia chủ lâm chấn khung, mà kế tiếp tiêu tấn nói cũng đã xác minh điều suy đoán của hàng phong là đúng. hai mắt tiêu tấn lạnh lùng nhìn lâm chấn khung thời dài nói, hàng phong, người tới thật đúng lúc. trẫm và lâm ái khanh vừa vặn vừa mới bàn về trận thi đấu thứ hai.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 Theo phỏng đoán thì nội trong một ngày đêm không thể nào khôi phục lại được. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 259. Cứu viện kịp thời. Lúc này hàng nhất nguyên đang đối mặt với ba gã HI nhân giáp công. Ba. Tên này đều là cao thủ địa giai, hơn nữa tu vi cũng không kém hàng nhất nguyên. Dù vậy nhưng hàng nhất nguyên vẫn không ngừng vung trường đao trong tay bước lui ba T này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 Nhìn một màn ngày, khóe miệng Hàn Phong khẽ nhếch lên, sau đó nói với Hàn Bân: "Ta là ai, sao ngươi không hỏi người bên cạnh ngươi đi, hắn chắc chắn biết rất rõ." Hàn Bân nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Hàn Quang. Hàn Quang cũng không ngờ Hàn Phong lại đá qua hắn, thế nhưng hắn cũng chỉ thoáng sững sờ một chút rồi nói: "Hàn Bân thiếu gia, hắn chính là tên ba năm trước đây trốn khỏi Hàn gia, Hàn Phong." Hôm nay phụ thân trong gia tộc như mặt trời giữa trưa, nghe nói mấy vị trưởng lão tự hồ có ý định bồi dưỡng hắn thành người kế thừa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 nhưng sự tình có vẻ không thuận lợi như vậy rồi. Chuyện của Hàn Nhất Nguyên hắn cũng biết, lúc này nhi tử của Hàn Nhất Nguyên là Hàn Phong xuất hiện nên khi hắn nhìn Hàn Phong, ánh mắt đầy đặc ý. Hàn Phong thấy cảnh này, trong lòng cũng thầm thở dài, cũng khó trách tại sao lúc trước Hàn Thiên Sơn lại hạ mình muốn hắn trở lại Hàn gia. Chỉ cần nhìn nhân phẩm của tên Hàn Bân là hiểu, nếu Hàn gia sắp tới giao vào tay tên này chỉ chỉ sợ không được bao lâu, Hàn gia chắc chắn sẽ bị diệt. Tuy nhiên Hàn Quang bên cạnh tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm cơ lại rất âm trầm.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 Nhận thức của hắn đối với Hàn Phong tự hồ còn dừng lại ở ba năm trước, cho nên khi thấy Hàn Phong có thể dễ dàng lưu loát đánh bại Hàn Bân, mắt hắn có chút dại ra. Điều này kỳ thực cũng do ảnh hưởng của Hàn Nhất Nguyên mang lại. Hơn nửa năm trước, khi Hàn Nhất Nguyên trở lại Hàn gia, mặc dù thực lực đã tiến lên địa giai nhưng tính cách Hàn Nhất Nguyên cũng không có thay đổi gì. Lúc đó phụ thân hắn đã từng liên hợp vài tên đệ tử có quyền thế trong gia tộc chèn ép Hàn Nhất Nguyên. Mà Hàn Nhất Nguyên cũng không có phản kháng gì nhiều, do đó đám người Hàn chính bình càng manh dạng chèn ép Hàn Nhất Nguyên.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 Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo kình khí rất mãnh liệt Lại một tiếng xương gãy nữa vang lên Thân thể Hàng Quang rung rẩy mất khống chế ngã khùi xuống đất Hiển nhiên chân trái của hắn cũng đã bị Hàng Phong đá gãy Ba lần đau đớn kịch liệt liên tục đã khiến Hàng Quang thống khổ vô cùng Hắn la hét thảm thiết Ánh mắt khi nhìn Hàng Phong chỉ còn nổi sợ hãi và sợ hãi Thấy Hàng Phong còn tiếp tục lại gần Hàng Quang rung giọng nói Ngươi ngươi đừng lại gần Hàng Phong xin lỗi ngươi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 Nhưng ngay lúc này bên ngoài liền vang lên vài tiếng bước chân, rồi hơn 10 đạo nhân ảnh rất nhanh từ bên ngoài xông vào. Thấy người tới, Hàn Phong tự nhiên biết những người này đều là hộ vệ trong nội viện Hàn gia. Hắn biết tiếng la hét thảm thiết vừa rồi của Hàn Quang đã kinh động như người này. Hàn gia nội viện thủ vệ đều do Hàn gia trực hệ và chi thứ đệ tử cấu thành, thực lực trong Hàn gia cũng coi như không kém. Khi hơn 10 người này xông vào, Hàn Phong cũng khẽ quan sát một chút. Người đi đầu tuổi chừng 3-40, đấu khí cũng không kém, cũng là địa giai cao thủ.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 Trong lòng Hàn Quan đã triệt để băng giá, thân thể hắn bởi vì đau đớn và lời nói rợn người của Hàn Phong là khẽ rung lên. Hàn Quan rõ ràng cảm giác được sát ý nhàn nhạt toát ra từ người Hàn Phong. Hàn Nguyên Hoành lúc này mới kịp phản ứng lại. Hắn thấy Hàn Phong dĩ nhiên lại không để ý tới hắn, công nhiên ở trước mặt hắn hạ thủ với Hàn Quan, điều này chẳng khác nào trực tiếp tác lên mặt hắn. Nhìn đám thủ hạ phía sau, sắc mặt Hàn Nguyên Hoành không khỏi có chút đỏ lên. Sau đó lại nghe khẩu xuất cuồng ngôn của Hàn Phong gọi thẳng tục danh của gia chủ.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 Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Hàn Nhất Nguyên chậm rãi phun ra từng chữ một. "Con muốn phụ thân làm hàng gia gia chủ." "Cái gì?" Nghe Hàn Phong nói muốn mình làm hàng gia chi chủ, Hàn Nhất Nguyên liền cả kinh đứng bật dây hai mắt có chút hoảng sợ nhìn Hàn Phong rồi giận dữ nói. "Phong nhi, sao ngươi lại muốn ta làm cái loại viết vết cha ngươi ngươi?" Hàn Phong vừa nghe vậy liền biết phụ thân hiểu lầm, vội vàng giải thích. "Phụ thân, người hiểu lầm rồi. Con không muốn người đi vết hàng thiên sơn."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 Rồi kết hợp với đang dược hàng phong phụ trợ thì tin rằng thêm một thời gian ngắn nữa lão nhất định có thể triệt để khôi phục Lão đầu này đã từng nói lão trước kia từng là thiên giai ngũ phẩm cường giả truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyền Trường 271 Hộ vệ thiên giai Lúc đầu lão nói có lẽ hàng phong vẫn không tin, nhưng sau khi tra xét năng lượng đấu khí lưu lại trong cơ thể lão, hàng phong căn bản đã tin Thiên giai ngũ phẩm đã là tồn tại đứng đầu cả đại lục rồi. Phí lão và bố lôi địch đạt tới thiên giai tam phẩm đã rất không tồi rồi, phải biết rằng sau khi tiến vào thiên giai, mỗi phẩm tăng lên đều rất khó khăn, nếu có thể đề thăng thì đấu khí tăng lên có thể nói là gấp đôi. Hàng Phong còn biết, thiên giai ngũ phẩm thật ra chính là một cái ranh giới. Một võ giả thiên phú siêu tuyệt có lẽ chỉ cần dùng 30 năm là có thể đạt tới thiên giai ngũ phẩm. Nhưng thiên giai ngũ phẩm muốn tiến thêm một bước khó khăn hơn trước rất rất nhiều lần. Hàng Phong đến bây giờ còn chưa nghe nói trên đại lục này có cường giả thiên giai lục phẩm nào. Đương nhiên, Hàng Phong cũng không tin là không có thiên giai lục phẩm cường giả hoặc trên nữa tồn tại, chẳng qua là thực lực hắn hiện tại vẫn chưa đủ để tiếp xúc tới tầng cao này mà thôi. Mà điều này cũng nói rõ một điều là thiên giai lục phẩm đã ngoài hầu như đã trở thành truyền thuyết. Cho nên hiện nay một thiên giai ngũ phẩm cường giả đã được xem là cao thủ đỉnh cao nhất của đại lục. Giờ khắc này trước mặt Hàng Phong lại đang đứng một cường giả 20 năm trước là thiên giai ngũ phẩm. Chỉ đáng tiếc là lão đầu này hiện tại chỉ giống như một thư sinh trói gà không chặt. Trong lúc Hàng Phong đang không ngừng suy nghĩ thì lão đầu tự hồ nghĩ đến điều gì, lập tức sốt ruột nắm cánh tay Hàng Phong hỏi. Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi thương thế cho ta, ta liền đáp ứng giúp ngươi làm ba việc, thế nào? Lão nghĩ, nếu thương thế của lão có thể chữa khỏi thì bằng vào thực lực thiên giai ngũ phẩm của lão, giúp Hàng Phong ba việc đã là rất tiện nghi cho Hàng Phong. Lão nghĩ tiểu tử Hàng Phong này chắc chắn sẽ mừng như điên. Đáng tiếc. Hàng Phong đã đánh tan suy nghĩ này của lão. Trên mặt Hàng Phong lộ nụ cười tự tiếu phi tiếu, chậm rãi nói. Như vậy không có lợi, ta tin tưởng trên đại lục này vẫn còn người có thể chữa khỏi thương thế cho lão, nhưng chỉ sợ đến lúc lão đã biến thành một đống xương trắng cũng không tìm được. Cho nên có thể nói trên đời này luyện dược sư duy nhất có thể giúp lão chữa trị và khôi phục lại thực lực chỉ có một mình ta. Lão đầu nghe Hàng Phong nói thế, sắc mặt liền siêu xuống, bề ngoài lão nhìn điên điên khùng khùng nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm, trải qua nhiều mưa to gió lớn. Tất nhiên hiểu ý Hàng Phong nói Cho nên lúc này trong lòng lão lại dâng lên một cảm giác không tốt Quả nhiên Hàng Phong dừng nói một chút rồi tiếp tục nói Nếu như ta không ra tay giúp lão chữa trị Chỉ sợ cho đến lúc chết Lão vẫn không thể khôi phục thực lực được Chứ đừng nói có thể giúp ta làm ba việc Lão xem ta nói có đúng không Cái này Lão đầu bị Hàng Phong nói như vậy Thì hai tay liền đưa lên vò vò tóc Miệng lẩm bẩm Một lát sau Lão cũng không thể phản bác được lời nào Nên đành thở dài vẻ mặt chán trường nói Ngươi nói không sai Nhưng lão đầu tử như ta trên người cái gì cũng không có Ngươi muốn cái gì ta đều không thể cấp cho ngươi Khẽ đảo hai mắt Lão tiến hai bước tới gần hàng phong Làm bộ dáng đáng thương nói Ngươi trẻ tuổi Ngươi hãy giúp lão đầu đáng thương này một lần đi Chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho ta Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi Ta nói rồi Ta muốn thấy được lợi ích Việc không có lợi ta không có hứng làm Mà như lão đã nói Trước kia lão là cường giả thiên giai ngũ phẩm Nếu sau khi ta chữa khỏi cho lão, lão đột nhiên đổi ý thì ta biết phải làm sao. Cái này vậy ngươi muốn thế nào? Lão đầu nghe Hàng Phong nói vậy liền có chút đau đầu đưa hai tay lên vào đầu bức tai hỏi. Mà Hàng Phong chỉ khẽ cười, không nói lời nào. Kỳ thực, trong lòng Hàng Phong đã có quyết định giúp lão đầu này một tay. Không nói cái khác, chỉ nói đến việc một người có thực lực thiên giai ngũ phẩm của lão khi khôi phục lại thiếu hắn một nhân tình thì so với bất kỳ linh đang dịu dục gì còn tốt hơn. Nhưng qua vài câu nói vừa rồi, Hàng Phong cũng đã có chút lý giải tính cách của lão đầu này. Lão không phải dạng người gian trá, ngược lại cử chỉ lời nói có chút giống như con nít vậy. Người như vậy suy nghĩ khá đơn giản và cũng là người tương đối dễ hồ lộng. Cho nên Hàng Phong đã thầm quyết định gạt lão đầu này tới bên cạnh mình, đến lúc hắn chữa khỏi cho lão thì không phải bên cạnh mình tự nhiên lại có thêm một cường giả thiên giai ngũ phẩm từ trên trời rơi xuống sao. Có cơ hội tốt như vậy, Hàng Phong sao lại không chiếm? Đương nhiên muốn được như vậy thì mấu chốt nằm ở chỗ hắn có thể chữa khỏi thương thế cho lão không đã. Lúc nãy hắn tính toán có thể nắm chắc khoảng 6 thành, mà đây cũng là khả năng lớn nhất của hắn rồi. Điều này cũng không phải thực lực hàng phong yếu. Với thương thế của lão đầu này thì lục thành đã là rất cao rồi. Bởi vì kinh mạch toàn thân bị đứt đoạn, nhưng bản thân đấu khí lão chưa toàn bộ tiêu tán mà do mất đi sự dẫn dắt và cất giữ của kinh mạch cho nên đấu khí còn lưu lại trong cơ thể lão đồng thời cũng đang không ngừng tàn phá lục phủ ngũ tạng của lão. Trải qua hơn 20 năm như vậy thì cơ thể của lão đã giống như bị tàn phá không còn gì rồi. Hàng Phong quả thực không rõ làm sao lão có thể chịu được thống khổ giàn vặt như vậy suốt 20 năm. Nếu đổi thành người khác, nhiều lắm là hai ba nắm chắc chắn sẽ bị loại đau đớn thống khổ hành hạ này làm cho phát điên mà chết. Nghĩ tới đây, Hàng Phong cũng không khỏi bồi phục tâm trí cứng cỏi của lão. Với thân thể tổn hại nghiêm trọng của lão, Hàng Phong cũng có năm thành nắm chắc có thể trị khỏi. Có thể nói năng lực của Hàng Phong như vậy đã có thể xem là rất giỏi. Thoáng suy tư một chút, Hàng Phong nói. Như vậy đi, ta cũng không cần lão cho ta cái gì, chỉ cần sau khi ta chữa khỏi cho lão, lão ở lại bên cạnh ta 10 năm hộ vệ cho ta là được rồi. Sau 10 năm, lão có thể rời đi. Cái gì? Làm hộ vệ 10 năm. Lão đầu nghe vậy, hai mắt liền trợn ngược, có chút phẫn nộ nói lớn. Một thiên giai ngũ phẩm cường giả như lão lại phải làm hộ vệ cho một tên tiểu tử. Việc này nếu truyền ra ngoài còn không bị thế nhân cười cho thối mặt sao? Nghĩ vậy, lão liền cử tuyệt. Tiểu tử, ngươi là đang sĩ nhục ta. Ta không thể nào đáp ứng được. Vậy được rồi. Coi như ta chưa nói gì, lão cũng chưa từng gặp ta, ta đi. Dứt lời, hàng phong liền xoay người bỏ đi. Thấy hàng phong nói đi liền đi, lão đầu liền biến sắc, nghĩ đến trước mắt chỉ có mỗi tiểu tử này có khả năng chữa khỏi thương thế cho mình, lão đành khẽ cắn môi, đuổi theo. Từ từ bàn bạc lại nào. Thấy bộ dáng này của lão, khóe miệng hàng phong hơi nhếch lên. Quay đầu nhìn lão nói Điều kiện ta đã nói Còn đồng ý hay không là tùy lão Ta Lão đầu nguyên bản còn muốn thương lượng một chút Nhưng nghe ngữ khí kiên định của hàng phong Trong lòng không khỏi do dự Cuối cùng có lẽ đã không chịu nổi chuỗi Ngày thống khổ mất đi đấu khí nữa Lão cắn răng nói Tiểu tử xem như ngươi lợi hại Không phải chỉ 10 năm sau Dù sao cũng đã chờ hơn 20 năm rồi Ta đáp ứng ngươi Phủ đệ lâm gia Lâm chấn khu ngồi trong thính phòng vẻ mặt băng lãnh nhìn lâm hà trước mặt Từ sau khi bị hàng Phong đánh bại Lâm Hà liền không bước ra khỏi cửa nửa bước. Truyện audio ngạo thì thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 272. Thuật huyết tế của Võ Hoàng Điện. Trong ba tháng qua, rất nhiều người cho rằng hắn vẫn đang dưỡng thương, mà một ít người trong lâm gia cũng cho rằng như vậy. Kỳ thực đối với suy nghĩ của những người này cũng dễ hiểu, chỉ cần nhìn bộ mặt tái nhợt của Lâm Hà thì ai cũng sẽ nghĩ thương thế của hắn rất nghiêm trọng bất quá trong rất ít người biết tình huống thực sự của hắn lâm chấn khôn chính là một trong số đó mà thực ra lâm chấn khôn cũng chỉ vừa mới biết được thôi khi hắn thấy lâm hà đột nhiên xuất hiện trước mặt mình cũng rất kinh ngạc sau đó lại rất tức giận không giống những người khác vẻ mặt tái nhợt này của lâm hà hắn biết không phải do thương thế tạo thành mà là một loại đồng dạng với địa tá của võ hoàng điện thấy bộ dáng của lâm hà hắn liền biết tên tôn nhi của hắn đã làm sự tình như suyễn gì lâm chấn khôn tức giận quát lớn hồ đồ Ngươi dám không được ta đồng ý mà tự ý làm ra quyết định, ngươi." Lâm Chấn khôn trong lòng đầy lửa giận không nói ra lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tôn Tử trước mặt mình. Đồng thời trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng. Lâm Hà nghe Lâm Chấn khôn quát giận liền ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc tức thời hiện rõ. Trong ánh mắt của hắn có một tia hận ý khó thấy, khóe miệng hắn cười gằn, nhàn nhạt nói: Gia gia, đây là do bản thân ta tự quyết định, ta tùy không hối hận." Làm càng Người thì biết cái gì? Lâm Chấn không thấy Lâm Hà một chút hối cải cũng không có, thì không khỏi đau đớn phẫn nộ quát lên. Lâm Chấn không bước nhanh tới trước bắt lấy cánh tay Lâm Hà, một cổ đấu khí cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể của Lâm Hà xem xét. Một lát sau, mi đầu Lâm Chấn khôn vốn đã đang chăm chú càng nhăn lại, vẻ mặt so với lúc nãy càng khó coi hơn. Buông cánh tay Lâm Hà ra, Lâm Chấn không chậm rãi đi về chỗ ngồi, lẩm bẩm: "Thiên giai nhất phẩm sao? Năng lực của võ hoàng điện quả thật là quỷ dị khó lường." Dĩ nhiên có thể khiến một địa giai nhất phẩm võ giả trực tiếp tăng lên thiên giai nhất phẩm. Lâm Hà nghe Lâm chấn khôn lẩm bẩm thì cũng tiếp lời. Gia gia, người không biết đâu, cho tới lúc này ta mới biết tại sao mọi người đều muốn tiến vào thiên giai cảnh giới như vậy, khả năng khống chế thiên địa lực lượng này quả thật quá mỹ diệu. Hồ đô Người cũng biết, người có thể trong một thời gian ngắn tu vi mạnh mẽ tăng tiến tới thiên giai, nhưng về sau người muốn tiếp tục đề thăng thực lực là việc hầu như không có khả năng. Hơn nữa, thủ đoạn này của võ hoàng điện quá tàn nhẫn. Ngươi nhìn bộ dáng của ngươi xem, ngươi hẳn phải biết một thân lực lượng của ngươi là dùng cái gì để đối lấy chứ hả? Lâm Chấn khôn trầm giọng nói. Lâm Hà nghe vậy, trái lại quỷ dị cười nói. Gia gia, những điều này ta đương nhiên biết, bất quá võ hoàng điện đã đáp ứng ta, ba ngày sau sẽ giúp ta tiến hành lần thứ hai tế điển, chỉ cần ta có thể vượt qua lần tế điển này thì đấu khí có thể tiếp tục tăng lên thiên gia nhị phẩm. Cái gì? Lâm Chấn khôn nghe vậy liền bật người đứng lên, khiếp sợ nói. Ngươi không muốn sống nữa phải không? Đối với tế điển của Võ Hoàng Điện, Lâm Chấn không có nhiều năm làm minh hữu với Võ Hoàng Điện như vậy làm sao có thể không biết. Nhìn Tôn Nhi trước mặt trở thành bộ dáng quỷ dị như vậy, Lâm Chấn không trong lòng không biết là cảm xúc gì nữa. Tế điển của Võ Hoàng Điện là một loại bí pháp rất quỷ dị. Theo như Lâm Chấn không biết thì mỗi thành viên của Võ Hoàng Điện đều phải trải qua tế điển này xem như rửa tội. Chỉ có người có thể sống sót qua tế điển mới có thể trở thành thành viên chính thức của Võ Hoàng Điện. Đồng thời, thực lực sau khi trải qua tế điển cũng nhảy vọt Đương nhiên tế điển cũng có phân cấp, đây là căn cứ theo khả năng chịu đựng của mỗi thành viên mà an bài. Lâm Chấn không biết hiện nay tế điển của võ hoàng điện chia thành bốn cấp. Từ thấp đến cao là hỏa tế, huyết tế, linh tế và cuối cùng là thần tế. Địa tá lúc trước Lâm Chấn không tiếp xúc chính là một thành viên đã trải qua huyết tế. Cái gọi là huyết tế này là thông qua một thủ pháp đặc thù kích thích năng lực tồn tại trong máu huyết. Người được huyết tế trong một thời gian ngắn thực lực sẽ đề cao trên diện rộng. Nhưng loại bí thuật này cũng rất bá đạo và tàn nhẫn. Bởi vì người trải qua huyết tế cần phải chịu đựng thống khổ rất lớn. Đầu tiên là toàn thân huyết mạch bị kích phát dẫn đến đau đớn rất thống khổ. Sau đó bởi vì thực lực đề thăng mà toàn thân kinh mạch lúc đó vẫn chưa thể thích ứng với lượng đấu khí như vậy cho nên lại dẫn đến sự đau đớn còn mãnh liệt hơn do kinh mạch bị dày vò liên tục. Có thể nói, thống khổ khi huyết tế nếu không phải người có nghị lực phi thường thì khi huyết tế tiến hành đến một nửa sẽ bị đau đớn hành hạ mà chết. Chỉ khi nào vượt qua thì mới có thể đạt được thực lực thiên giai nhất phẩm. Nếu khả năng chịu đựng của cơ thể vẫn còn đủ thì vẫn có thể tiến hành huyết tế lần thứ hai, thậm chí là thứ ba, thẳng đến khi toàn bộ khí huyết trong cơ thể khô kiệt mới thôi. Lúc đó lại có thể lựa chọn tế điển cao cấp hơn là linh tế. Tuy rằng huyết tế mang lại hiệu quả rất lớn nhưng đồng dạng cũng phải trả giá không nhỏ. Không chỉ đơn thuần là chịu đựng thống khổ khi thiêu đốt khí huyết, mà nghiêm trọng hơn là nương theo mỗi lần dùng huyết mạch kích phát tiềm lực thì sinh mệnh lực cũng tiêu hao theo. Nói cách khác, phương pháp huyết tế này chính là dùng sinh mệnh lực của bản thân để đổi lấy lực lượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Chấn Khôn lại phẫn nộ khi biết Lâm Hà đã tiếp thụ huyết tế. Hơn nữa, Lâm Chấn Khôn cũng rất rõ ràng, loại huyết tế như địa tá mặc dù thực lực tiến vào thiên giai nhất phẩm nhưng bởi vì dùng khí huyết để đổi lấy cho nên cảnh giới rất bất ổn định. Đồng thời cũng không có được tiên thiên đấu khí tự thân cùng với lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Do đó loại người này cũng không thể thực sự xem là thiên giai cao thủ chính thức Đây cũng là lý do tại sao mỗi lần hàng phong gặp người của Võ Hoàng Điện lại cảm thấy khí tức của chúng hư ảo như vậy. Giống như địa tá lúc trước bị phí lão đánh trúng hai chiêu, nếu không phải hắn sử dụng bí thuật chạy trốn thì đã chết dưới tay phí lão rồi. Hay nói cách khác, mấy người như địa tá và Lâm Hà lúc này mặc dù có tu vi thiên giai nhưng cũng chỉ xem như là ngụy thiên giai, không phải là thiên giai cường giả chân chính. Bất quá, Lâm Hà tự hồ lại không để tâm những việc này. Lúc này vẻ mặt tái nhợt của hắn có chút dữ tợn, ngữ khí âm trầm nói. Gia gia, Ngươi không cần khuyên ta, nếu ta đã lựa chọn con đường này thì cũng chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Nếu muốn trách thì phải trách tên tiểu tử hàng phong kia, hắn đã sỉ nhục ta thì ta phải trả thù hắn. Nhưng ngươi cũng không cần phải dùng biện pháp cực đoan như thế này. Với tư chất của ngươi, thêm vào sự ủng hộ của lâm gia ta, ngày sau ngươi chắc chắn có thể bước vào thiên giai, cần gì phải nóng lòng nhất thôi. Lâm chấn không có chút bất lực nói. Ai ngờ, lâm hà lại vung tay lên, căm giận nói. Gia gia, Ta cũng không muốn như vậy nhưng thực lực và thiên phú của Hàng Phong lại vượt xa ta. Hiện tại ta nghe nói thực lực của hắn đã là địa giai bát phẩm, tốc độ tu luyện như vậy thì cho dù ta có nỗ lực tu luyện nhiều hơn nữa cũng vô pháp vượt qua được. Vì vậy ta mới lựa chọn hợp tác với Võ Hoàng Điện. Ta muốn lúc gia gia khởi sự sẽ tự tay ta giết chết Hàng Phong. Ha ha ha. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP Audio Truyền. Trường 273. Trị liệu Một ổ hai Trong hoàng cung Hàng Phong đang ngồi trong tiểu viện hiếp mắt nghĩ tới chuyện gì đó, tiêu linh vẻ mặt đầy tiếu ý đang ngồi bên cạnh hắn, đôi tay thanh tú của nàng đang cẩn thận bóc vỏ mấy thứ trái cây trong một cái đĩa trước mặt rồi cẩn thận đặt vào một cái đĩa khác. Chỉ một lúc sau thì cái đĩa kia đã đầy ắp các loai trái cây đã được lột vỏ cẩn thận. Sau đó tiêu linh mới ôn nhu nói Người đang suy nghĩ cái gì thế? Nhanh thưởng thức trái cây đi, đây chính là cống phẩm người ta dâng lên cho phụ hoàng đó. Hàng Phong nghe vậy liền há miệng đớp lấy miếng trái cây trên tay Tiêu Linh đang đưa tới, không biết hắn có cố ý hay không mà ngậm luôn cả ngón tay thông dài thơm tho của nàng vào miệng. Ngón tay Tiêu Linh khi tiếp xúc với cái miệng của Hàng Phong tự như bị điện giật vậy, nhanh chóng giật tay về. Vẻ mặt nàng ngay lập tức liền đỏ hồng lên, cặp mắt có chút oán tránh liếc nhìn Hàng Phong một cái rồi xoay người lại không thèm để ý tới hắn nữa. Thấy bộ dáng e thẹn của nàng, Hàng Phong trong lòng cảm thấy sung sướng cười ha hả. Lục Nhi đứng phía sau thấy hai người như vậy cũng không hiểu ra sao cả mà nàng cũng không rõ nguyên nhân phát sinh, nhưng nàng lại rất bất mãn với Hàn Phong lại dám để cho công chúa lá ngọc cành vàng như vậy đút cho hắn ăn. chuyện này nếu truyền ra ngoài phỏng chừng lại lên cơn chấn động cho coi. hơn nữa, nhìn vẻ mặt hí hững của Hàn Phong lúc này, Lục Nhi chỉ hận không thể tiến lên hung hăng cho hắn vài quyền. nhưng nghĩ đến thực lực của Hàn Phong nàng cũng chỉ dám trừng mắt và đưa nắm tay nhỏ của mình lên dưới dưới vài cái về phía Hàn Phong thôi. lúc này, Tiêu Linh cũng đã bớt xấu hổ, nàng quay đầu lại có chút ngạc nhiên hỏi. Hàng Phong, mấy ngày nay thấy ngươi rất bận rộn, đến tột cùng vị lão gia gia ngươi mang về là ai. Nghe vậy, Hàng Phong thần bí cười cười nói. Ngươi không nên xem thường lão. Một tháng sau, lão sẽ khiến cho ngươi chấn kinh. Nói tới đây, Hàng Phong không nói thêm gì nữa. Tiêu Linh liếc mắt trừng hắn một cái nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Tuy nhiên trong lòng lại rất tò mò. Sau nửa tháng, dưới sự khống chế của Tiêu Tấn thì để đố ngược lại không có xuất hiện chuyện gì quá lớn. Mà trong nửa tháng này, Lâm gia tự hồ cũng thập phần lặng lẽ. Lâm chấn không cùng với những người liên quan căn bản là chưa từng ly khai khỏi lâm gia. Nhưng càng như vậy, tiêu tấn lại càng cảm thấy chuyện này không tầm thường chút nào. Cảm giác chuyện này giống như yên tĩnh trước bão táp. Vì thế mà tiêu tấn tự nhiên không có ngồi chờ chết. Vì để đối phó với lâm gia, hắn đã ban bố mật lệnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời các thế lực lớn nhỏ trong đế đô tự hồ đều nhận biết được một tia khí tức nguy hiểm không tầm thường mà trong nửa tháng này Hàng gia tự nhiên cũng thập phần bình tĩnh. Bất quá bây giờ thì tâm tình Hàng Thiên Sơn cũng vô cùng sung sướng. Tuy rằng lúc trước gia tộc gặp phải sự tập kích của các thế lực đối địch mà thực lực của Hàng gia giảm xuống ba thành, nhưng cũng may có sự trợ giúp của Hàng Phong. Cho nên trong nửa tháng này, triều tịch bí quyết mà lúc trước Hàng Phong giao chi Hàng gia lúc này cũng đã có những biểu hiện sơ bộ. Nhất là chuyển khí đan mà Hàng Phong mang về, khiến cho tốc độ tu luyện của đệ tử Hàng gia tăng một cách nhanh chóng nhóm đệ tử hàng gia đầu tiên tu luyện triều tịch bí quyết đã hoàn thành chuyển hóa thuộc tính đấu khí cũng trong nửa tháng thời gian này những hàng gia đệ tử tu luyện triều tịch bí quyết đã trải qua trắc thí thực lực so với trước kia đề thăng tới hai thành mà điều này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi hiệu quả kinh người như vậy khiến cho hàng thiên sơn vô cùng hài lòng triều tịch bí quyết lần này có thể đến được tay của hàng gia thì theo khẳng định của một vị trưởng lão hàng nhất nguyên chính là một đại công thần hàng nhất nguyên sau khi nghe lời đề nghị của hàng phong thì cũng lợi dụng cơ hội lần này Không những thế lại được hàng thiên sơn tận lực an bài, từ từ hắn cũng đã trở thành một trong những đệ tử hạch tâm của hàng gia. Trong tay lại càng có thêm những quyền lợi không hề nhỏ. Lần này để cho hàng nhất nguyên nắm quyền thì trên dưới hàng gia không có bất kỳ một ai có ý phản đối. Mặc dù vẫn như trước vẫn có một vài đệ tử hàng gia bất mãn với hàng nhất nguyên. Nhưng rốt cục thì bọn họ cũng chỉ có thể nghị luận ở sau lưng mà thôi. Bọn họ cũng là người thức thời cũng không có bất luận dị nghĩ nào. Bất quá hiện tại Hàng Thiên Sơn tự hồ có ý định bồi dưỡng Hàng Nhất Nguyên thành người thừa kế Hàng gia thì trong Hàng gia cũng bắt đầu xuất hiện một tia rối loạn. Điều này có thể nhận biết rõ nhất từ hai giả tôn tử trực hệ của Hàng Thiên Sơn. Mà kỳ thực ở trong Hàng gia còn có người đối với sự cuộc khỏi của Hàng Nhất Nguyên cảm thấy có nguy cơ. Chẳng qua là mọi người trong Hàng gia không có một ai phát hiện ra điều dị trường trên người hắn mà thôi. Hàng Thiên Sơn cũng vô cùng để ý tới hành động của hai tôn nhi. Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng chỉ cho người theo dõi mà thôi chứ không có làm ra bất cứ hành động gì. Hàng Thiên Sơn nhận ra rằng hiện giờ hắn không đủ khả năng để ngăn cản sống dữ nữa rồi. Đương nhiên ở trong lòng Hàng Thiên Sơn thì kỳ thực người mà hắn muốn chọn để kế thừa hàng gia nhất chính là Hàng Phong. Mặc dù lần trước Hàng Phong mở miệng chống đối hắn nhưng hắn vẫn không có buông tha ý niệm trong đầu. Chẳng qua hắn cũng rõ ràng nên tạm thời cũng chỉ đành thu mình quan sát động tĩnh xung quanh. Hơn nữa việc hàng phong quay trở lại hàng gia là chuyện không thể nào xảy ra cho nên hắn mới đánh chủ ý lên người hàng nhất nguyên. Năng lực của hàng nhất nguyên hắn cũng đã thấy. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, lại có hàng phong ở phía sau ủng hộ thì nếu muốn nắm hàng gia trong tay cũng không phải là vấn đề quá khó khăn. Quan trọng hơn chỉ cần hàng nhất nguyên tiếp nhận hàng gia thì đối với việc hàng nhất nguyên chỉ có duy nhất một nhi tử thì cuối cùng hàng gia cũng sẽ giao cho hàng phong mà thôi. Cứ như vậy thì ý nguyên của hàng thiên sơn cũng có thể gián tiếp đạt được. Đương nhiên và phần Hàng Phong nghĩ như thế nào thì chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn biết mà thôi. Mà giờ khắc này Hàng Phong đang đứng ở trong một phòng khách trong hoàng cung. Ánh mắt Hàng Phong không ngừng quan sát thùng nước thuốc trước mắt. Lúc này bên trong thùng nước thuốc có một lão giả đang xích lõa ngồi trong đó. Điều đặc biệt là toàn thân lão giả này đâu đâu cũng có vết thương. Hàng Phong có thể từ những vết thương này mà phân tích được lão giả đã trải qua một hồi chiến đấu kinh thiên động địa. Chỉ có như thế thì mới phải chịu đựng nhiều vết thương như vậy. Lão giả trước mặt này không ai khác chính là người mà nửa tháng trước Hàng Phong vô ý gặp được tao lão đầu. Kỳ thực phải nói là tao lão đầu biết được thân phận của Hàng Phong cho nên hắn mới tận lực đến tìm hắn. Mà sau khi đem tao lão đầu trở về Hoàng Cung thì Hàng Phong tự nhiên sẽ cùng với hắn hỏi hàng một số thứ. Dù sao thì chỉ cần diện kiến thôi thì Hàng Phong đối với lại lịch của lão nhân này vô cùng tò mò. Bất quá hắn cũng chẳng cần phải suy đoán nhiều. Chỉ nửa ngày cuối cùng thì Hàng Phong cũng có thể từ trong miệng của tao lão đầu biết được không ít thông tin. Tao lão đầu này tên là Lý Thần, là một thiên giai ngũ phẩm cường giả lánh đời đã 20 năm. Lý Thần đến từ một tông môn cổ xưa. Chỉ vì không chịu được khuôn phép ở trong tông môn mà khắc đã rời tông môn đi du lịch khắp nơi. Cuối cùng hắn bắt gặp một người không rõ lai lịch ở trong một tiểu thôn bắt người. Luôn luôn ghét ác như cừu, Lý Thần tự nhiên cũng không có bàn quan mà đúng xem, trực tiếp đem những người này đánh chết. Rồi bị tên kia dây dưa không tha. Cuối cùng thì thế lực đứng đằng sau đám người này đã phái ra hai gã cao thủ có thực lực cực mạnh liên thủ giáp công với hắn. Mà Lý Thần cũng bất hạnh bị hai người liên thủ khiến cho kinh mạch toàn thân đứt đoạn, rơi xuống vách núi. May mà đấu khí trong cơ thể hắn vô cùng thâm hậu cho nên tuy rằng kinh mạch đã đứt đoạn nhưng vẫn tồn tại đấu khí hộ thể. Bị rơi xuống vách núi may mắn không chết. Sau đó trong vòng 20 năm hắn đi khắp nơi để tìm dược liệu cùng phương pháp trị liệu thương thế cho bản thân. Mãi cho đến đoạn thời gian trước gặp được Hàn Phong, Chính là từ những gì tao lão đầu Lý Thần kể lại thì Hàng Phong cũng không thu được tin tức hữu dụng nào. Khi Hàng Phong hỏi về tông môn của Lý Thần thì do bản thân hắn đã làm mất hết mặt mũi của tông môn cho nên hắn không có dám nói tên tông môn của mình ra. Lý Thần cự tuyệt trả lời Hàng Phong. Cuối cùng Hàng Phong cũng chẳng biết nói gì. Theo như nội dung mà Lý Thần thuật lại, Hàng Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc Rốt cuộc thì 20 năm trước Lý Thần đã chọc phải thế lực như thế nào mà ký thể làm cho một thiên giai ngũ phẩm tuyệt thế cường giả suýt nửa hồn lìa khỏi xác Lập tức trong lòng Hàn Phong cũng có chút lo lắng, nếu như không phải bây giờ hắn cứu Lý Thần thì có hay không thế lực kia sẽ cho người đến trả thù. Thế lực đánh bại Lý Thần 20 năm trước, trải qua 20 năm không biết đã lớn mạnh đến như thế nào, còn có những năng lực ẩn giấu của bọn họ nữa. Hàn Phong cũng không có cách nào đánh giá được. Bất quá cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Phong vẫn quyết định tiếp tục chữa trị cho Lý Thần. Dù sao thì sự việc xảy ra cũng đã trải qua 20 năm. Hơn nữa Hàng Phong đối với một vị bảo tiêu thiên giai ngũ phẩm cường giả miễn phí không thể nghi ngờ chính là một tấm bùa hộ mệnh vô cùng quý giá. Về phần này Lý Thần có hay không sau khi được Hàng Phong chữa trị xong bồi ước thì Hàng Phong cũng không hề lo lắng. Hắn biết rõ giá trị của một vị thiên giai ngũ phẩm cường giả. Tự nhiên hắn cũng không để cho hắn làm vệ sĩ 10 năm không công. Đừng quên dù sao thì hắn cũng là một thiên linh chi cảnh luyện dược sư cấp bậc đại sư. Chỉ với một thân phận này thôi cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều tùy thế cường giả. Hàng Phong chỉ cần cuộc sống sau này thường xuyên cung cấp cho lý thần một ý chỗ tốt thì lúc đó tự nhiên hắn cũng không có ly khai bản thân mình. Mà càng phải nói thì 10 năm theo như Hàng Phong ước thúc cũng chỉ là để phòng ngừa bất trắc mà thôi. Hắn tin tưởng rằng không đến 3 năm hắn có thể có đủ năng lực tự bảo vệ được bản thân cũng với những người thân xung quanh. Về phần này thì hắn có đủ tự tin. Mà 3 năm, đối với một vị thiên gia ngũ phẩm cường giả cũng chẳng là gì cả. Đối với những người như bọn họ có thể coi như là một lần tu luyện mà thôi. Trong phòng lúc này vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bọt khí vỡ tan từ thùng thuốc phát ra mà thôi. Thân thể lý thần bị thương tổn vô cùng nghiêm trọng, chỉ có thể thông qua ngâm dược liệu mới có thể từ từ chữa trị được hao tổn của kinh mạch. Mà dịch thể tử kim sắc này cũng là hàng phong căn cứ vào bá phẩm đang dược sinh cơ dung cốt đang cùng với vài tài liệu cực kỳ trân quý phối chế mà ra được thùng nước thuốc này. Thuốc này có công hiệu đối với đấu khí không sản sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng lại có thể chữa trị sự hao tổn của các bộ phận trên cơ thể. Cho dù là kinh mạch hay là lục phủ ngũ tạng thì cũng như nhau. Dưới tình huống này, vô luận là thân thể bị thương tổn như thế nào thì chỉ cần ngâm trong tử kim nước thuốc này từ 3 đến 5 ngày là có thể khỏi hẳn. Nhưng hôm nay đã qua hơn phân nửa thời gian mà thương thế trong cơ thể Lý Thần mới có thể khôi phục lại được một phần. Kết quả này không khỏi khiến cho Hàng Phong nhíu mày. Thương thế của Lý Thần so với dự tính của hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bất quá bất đồng với biểu tình của Hàng Phong thì biểu tình của Lý Thần là vô cùng hưng phấn. Tròn 20 năm. 20 năm này Lý Thần chưa có bao giờ thoải mái như lúc này. Tuy rằng từ đấu khí bên ngoài của Lý Thần thì cùng với người ngoài không có bất cứ điều gì bất đồng, nhưng mà hắn biến kinh mạch của bản thân bị thương tổn nhiều lắm. Đấu khí trong cơ thể hắn bình thường cứ cách một đoạn thời gian là lại mất đi không chế chạy loạn lung tung. Mà Lý Thần cũng vô pháp điều khiển được đấu khí cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng năng lượng này không ngừng phá hư thân thể của hắn. Loại đau khổ này cũng đã theo Lý Thần suốt 20 năm. Mà chỉ có nửa tháng thôi trải qua giai đoạn ngâm nước thuốc của Hàn Phong, hắn có thể cảm thấy được đấu khí trong cơ thể mình đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mà Lý Thần mỗi lần ngâm nước thuốc đều cảm thấy cơ thể mình sinh ra cảm giác tê dại, thư sướng vô cùng. Hắn cũng minh bạch kinh mạch trong cơ thể mình đang từng bước khôi phục. Mà hắn nhìn về phía Hàn Phong với ánh mắt thâm sâu đầy cảm kích. Sau đó Lý Thần cũng suy nghĩ việc làm cận vệ cho Hàn Phong trong 10 năm cũng không phải là vấn đề gì quá to lớn. Trên đại điện, Tiêu Tấn bung tấu chương trong tay xuống, trong thấy Hàng Phong đang đứng trước mặt không khỏi cười hỏi. Người nọ mà ngươi mang về thế nào rồi? Nghe vậy, Hàng Phong cũng mỉm cười đáp. Thân thể nhận phải đã thương vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù ta nghĩ ra biện pháp, nhưng đến bây giờ cũng chỉ mới khôi phục được ba phần. Người này thật sự có lợi hại như lời ngươi nói không? Tiêu tấn có chút nghi hoặc hỏi. gật đầu, Hàng Phong như chém đinh chặt sắt nói. Bệ hạ, ta có thể cam đoan chỉ cần thực lực của hắn khôi phục thì sẽ cho người một cú sốc. Tiêu tấn đối với hàng phong vô cùng tín nhiệm, thấy hắn có thể tự tin như thế thì cũng không có nhiều lời, lập tức mở miệng nói. Vậy lão tiên sinh đại khái cần phải bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại được thực lực? Điều này cũng không thể nói trước. Theo tiến độ hiện nay thì ít nhất cần phải một tháng nữa. Hơn nữa cho dù thương thế trên thân thể của hắn có khỏi hẳn thì trong thời gian ngắn đấu khí của hắn cũng không thể nào khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trong một tháng thời gian thì thực lực của hắn cũng chỉ có thể khôi phục đến trên dưới thiên giai mà thôi. Hàng Phong ngẫm lại rồi giải thích. Nghe Hàng Phong nói vậy thì Tiêu Tấn cũng chỉ đành nhíu mày, thở dài nói. Xem ra trong thời gian ngắn cũng không thể trông cậy vào vị tiên sinh này. Hiện giờ chỉ có thể trông chờ phía lão xuất quan, như vậy thì thực lực ở bên ta mới có thể đảm bảo. Chẳng lẽ Lâm Gia có biến động gì? Hàng Phong có chút kinh ngạc hỏi. Nếu như Lâm Gia có chút hành động nào thì với thực lực hiện giờ của Hoàng Thất chính là lấy trứng chọi đá. Tiêu Tấn cũng không muốn cho Hàng Phong thêm lo lắng nên cũng chỉ đành trầm giọng nói. Tạm thời thì không có gì. Cây vẫn yên biển vẫn lặng. Nhưng mấy ngày qua thái độ của Lâm gia vô cùng khác thường, an tĩnh một cách kỳ lạ. Chuyện này đúng là có chút khác thường, xem ra Lâm gia đã thay đổi kế hoạch. Lâm Chấn Khôn sẽ không tiếp tục chờ đợi. Hàng Phong cũng đồng dạng trầm giọng nói. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả: Cao Thiết. Thực hiện: HT Audio truyện. Chương 274. Phí lão xuất quan. Tiêu Tấn cũng tán thành gật đầu nói Không sai Phỏng chừng sắp tới Lâm Gia sẽ bắt đầu hành động Theo như ta biết thì nhân viên Ở một số sản nghiệp ngoại vi của Lâm Gia Mấy ngày hôm nay tự hồ cũng đã lặng lẽ rời đi Xem ra bọn họ dự định Cùng với Hoàng thất trực tiếp đối kháng Tiêu Tấn tự hồ nghĩ ra điều gì đó Hơi nhã khí nói May mà thượng quan vô ngã còn chưa có về Cho nên chúng ta vẫn có thể tranh thủ một chút thời gian Hàng phong cũng minh bạch Ý tứ của Tiêu Tấn Dựa theo tình báo của Tiêu Tấn thì phỏng chừng phải nửa tháng nửa thượng quan vô ngã mới trở về. Mà Tiêu Tấn cũng lo lắng trong nửa tháng này phí lão không thể xuất quan thì lực lượng của Hoàng Thất không đủ để đối đầu với Lâm Gia. Bất quá đối với phí lão thì hàng phong lại không có bất cứ lo lắng nào. Hiệu quả của huyền thần đang trên phiến đại lục này sẽ không có một ai hỷ rõ hơn hắn. Phí lão dừng ở thiên giai tam phẩm cũng đã nhiều năm, trong hai năm qua lại không ngừng được hàng phong cung cấp đan dược cho nên cũng có khả năng chuẩn bị tiến giai. Lần này lại có huyễn thần đang cho nên phí lão muốn tiến dai từ tam phẩm lên tứ phẩm là điều vô cùng đơn giản. Đồng thời lúc trước Hàng Phong đem huyễn thần đang cho phí lão cũng đã nghĩ đến sự tình của tiêu tấn. Cho nên hắn mới nhất quyết để phí lão nhanh chóng bế quan, đến trước khi thượng quan vô ngã trở về chắc hẳn phí lão có thể thuận lợi xuất quan. Đương nhiên, Hàng Phong cũng không có đem chuyện này nói cho người khác biết. Lúc này trong lòng hắn cũng đang có một kế hoạch. Hàng Phong dự định lúc đầu đối địch sẽ lộ vẻ hơi yếu thế. Đợi đến khí lâm gia dốc toàn lực thì để phí lão tái xuất Như vậy lực lượng của Hoàng Thất cũng có con bài chưa lật Chỉ có như thế mới có khả năng hoàn toàn tiêu diệt lâm gia Hàng Phong cũng không muốn bởi vì quan hệ tới lâm gia mà mình ở đế đô phải hao tổn tâm sức Dựa theo tốc độ thăng cấp hiện nay của hắn Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa liền có thể đạt đến trạng thái bình cảnh của địa giai đỉnh Phong Đến lúc đó hắn cần phải tìm một địa phương bế quan Tranh thủ sớm ngày đột phá thiên giai Đồng thời Huyền Thiên Tông hôm nay cũng đã bắt đầu trưởng thành Hàng Phong càng phải nhanh chóng trợ giúp Hoàng Thất ổn định tình hình. Như vậy thì Hoàng Thất mới có thể xuất thêm nhiều tinh lực để bảo hộ Huyền Thiên Tông. Bằng không chỉ có thể dựa vào một mình bố lôi địch chính là có chút nguy hiểm. Cũng vì vậy mà Hàng Phong mới có thể nảy ra ý niệm này trong đầu. Kỳ thực mấy ngày qua, Hàng Phong cũng thập phần quan tâm tới tình hình của Phí lão, tuy rằng Phí lão lúc này đang bế quan nhưng Hàng Phong mỗi ngày đều đến gian phòng của Phí lão để quan sát. Dựa vào tinh thần lực cường đại của hắn thì rất dễ phát hiện được khí tức trên người Phí lão đang không ngừng tăng trưởng. Hàng Phong biết đây là tác dụng của Huyễn Thiên Đan. May mà trước khi đến gặp tiêu tấn thì Hàng Phong cũng vừa mới đến gian nhà của phí lão. Theo như hắn dự đoán thì cũng chỉ cần 10 ngày nữa thôi là phí lão có thể hoàn thành việc thăng cấp. 10 ngày, tin tưởng rằng với tình hình hiện này Lâm Gia cũng không có khả năng xuất hiện. Nhưng thật ra sự tình Lý Thần, Hàng Phong cũng không có nói dối. Bởi vì trước đó hắn chẳng bao giờ gặp phải trường hợp nào giống như Lý Thần cả. Cho nên Hàng Phong cũng không có phán đoán được Lý Thần đến bao giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa mà dù sau khi khôi phục thì đấu khí trong cơ thể hắn cũng không thể tùy tiện vận hành. Cho nên vừa rồi Hàng Phong nói như vậy cũng không có tính là nói dối tiêu tấn. Bởi vậy giả như thực lực của Hoàng Thất hiện tại thì với việc có bốn thiên giai cường giả chống lưng, rõ ràng Lâm Gia chiếm ưu thế tuyệt đối. Cứ như vậy, đợi sau khi Thượng quan vô ngã trở về thì Lâm Chấn khung sẽ không có bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy. Hàng Phong cũng hiểu Hoàng Thất cũng có con bài chưa lật, theo như hắn phân tích thì ba giả thiên giai cường giả hiện nay của Lâm Gia Cùng với bản thân của Lâm Chấn Khôn và ba vị thiên giai cường giả khác thì Lâm Gia có đến bảy vị thiên giai cường giả. Với đội hình như vậy thì không thể nào khinh thường được. Hơn nữa đằng sau Lâm Gia còn có Võ Hoàng Điện thần bí khó lường ủng hộ. Nói không chừng đến giây phút quan trọng lại xuất hiện người của Võ Hoàng Điện xuất hiện làm thay đổi cục diện. Bất quá nếu chỉ như vậy thì Hàng Phong tin tưởng với thực lực của Hoàng Thất cũng sẽ không có thua kém đối phương. Không nói đến sự tình của phí lão thì Hoàng Thất cũng đã có đến bốn gã thiên giai cường giả cùng với thực lực mà tiêu tấn ẩn giấu nhỡ là có năm thiên giai cường giả, năm thiên giai cường giả đánh với bảy thiên giai cường giả, nhìn qua thì hoàng thất không chiếm ưu thế, nhưng không thể không nói năm thiên giai cường giả của hoàng thất so với bảy thiên giai cường giả của lâm gia thì cao hơn một bậc. Hơn nữa theo như hàng phong được biết thì tiêu tấn đã thuyết phục được một trong ba gã thiên giai cường giả của lâm gia làm phản, có thể khiến một thiên giai cường giả cung phụng âm thầm đầu nhập vào hoàng thất thì không phải là chuyện thường về phần hàng phong tại sao lại biết thì bởi vì tiêu tấn mượn danh khí cùng vốn liếng của hắn mới được như vậy. hàng phong cũng đã đáp ứng tiêu tấn vì vị thiên giai cung phụng này mà luyện chế cho hắn một viên huyễn linh đan. nói trắng ra huyễn linh đan chính là hình thức ban đầu của huyễn thần đan. tuy rằng hiệu quả không có được như huyễn thần đan nhưng đại khái cũng được một phần ba. tài liệu luyện chế cũng đơn giản hơn rất nhiều. không giống với khóa huyễn thần đan, hoàng thất phải mất hai tháng mới thu thập được đủ tài liệu mà đại lượng nhân lực vật lực cũng phải xuất ra một phần để đi thu thập. Chính thể thực lực của Hoàng Thất so với Lâm Gia thì nhỉnh hơn, do vậy mà hai gã thiên giai cường giả của võ Hoàng Điện có trở lại đi chăng nữa thì Hàng Phong cũng tự tin có thể tạng lực chế trụ được một người. Như thế tình thế đối với Hoàng Thất cũng không có quá nhiều bất lợi. Húng chi đây là Hàng Phong cũng đã tính đến phí lão. Sau khi đàm thoại với Tiêu Tấn, Hàng Phong cũng ngay lập tức ly khai thiên điện, tiện đà đi đến nơi ở của Lý thần Vài ngày kế tiếp, để đồ vẫn như trước có vẻ yên tĩnh dị thường Thường dân trong thành cùng với một ít thế gia căn bản là không thể nhận ra được bất kỳ điều gì không thích hợp. Nhưng thật ra bởi vì mộ danh Hàn Phong mà đại biểu của các thế lực khác mấy ngày hôm nay liên tiếp đi lại trong đế đô, nghĩ mọi cách để có thể gặp mặt Hàn Phong. Tất nhiên bọn họ đều vì huyển thần đan mà đến. Huyển thần đan đối với những thiên giai cường giả phải nói là vô cùng mê hoặc, ai cũng biết. Thế nhưng lúc này tiêu tấn không có cách nào để ý tới những người này. Hiện tại những thế gia tông môn này tuy rằng ít nhiều đều có một thiên giai cường giả tọa trấn nhưng không có cách nào tiếp nhập vào pháp nhãn của tiêu tấn. Mà những đại thế lực chân chính thì vẫn duy trì sự rụt rè, chưa có phái người đến. Đối với ý nghĩ của những người này tiêu tấn còn không nhìn thấu hay sao? Hiện nay khẩn yếu nhất chính là tận lực canh phòng đế đô nghiêm ngặt, phòng ngừa lâm gia bất ngờ cuộc khỏi sẽ khiến đế đô rơi vào cảnh hỗn loạn. Phải biết rằng lúc đó các thế lực đối kháng, trừ thiên giai cường giả ra tự nhiên còn có cuộc chiến của chỉnh thể lực lượng. Dù thế nào đi nữa thì lực lượng của một thế lực là vô cùng lớn. Nếu như không thể khống chế được thì cũng không thể nào bảo vệ được đế đô. Đến lúc đó cho dù có thắng lợi thì cũng mất đi ý nghĩa. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 275. Trợ thủ. Lại nửa tháng trôi qua, Tiêu Tấn lúc này cũng đã nhận được một phần tin tức quan trọng, mà người thông tin tin tức này cho Tiêu Tấn chính là Hàng Phong. Sau khi Hàng Phong biết được tin tức này thì nhãn thần cũng hơi ngưng trọng nhưng sắc mặt vô cùng bình tĩnh lẫm bẩm. Thượng quan vô ngã đã trở về. Xem ra đế đô đã không còn yên ổn nữa rồi. Chẳng qua Hàng Phong cũng không phải cảm thán quá lâu, trồng nhát mắt hắn liền lộ ra bộ dáng thần bí khí lường Đồng thời ánh mắt cũng hướng về phía gian phòng của phí lão. Vừa lúc này từ trong phòng đi ra một đạo thân ảnh. Người này không ai khác chính là phí lão đã bế quan một tháng. Bất quá chỉ cần có người tỉ mỉ quan sát thì có thể phát hiện ra tinh thần diện mạo của phí lão so với một tháng trước thì trẻ trung hơn rất nhiều. Hơn nữa khí tức trên người phí lão lại vô cùng bình thản Đối với người ngoài mà nói thì căn bản nhìn không ra điểm bất thường nào. Nhưng với tinh thần lực cường đại của mình, Hàng Phong tự nhiên có thể nhận ra khí tức của phí lão hiển nhiên so với một tháng trước mạnh hơn rất là nhiều. Thấy được biến hóa của phí lão, Hàng Phong cũng cảm thấy vui mừng, không khỏi tiến lên hai bước đi tới bên cạnh hắn vừa cười vừa nói. Xem ra lần bế quan này hiệu quả hơn so với dự tính rất nhiều Ha ha Tâm tình phí lão hiển nhiên là vô cùng sung sướng Nghe được hàng phong nói như thế cũng cười to vài tiếng Lúc này hắn mới vuốt râu, híp mắt cười nói Cái này là nhờ có ngươi nếu không thì đấu khí của ta vốn đình trệ nhiều năm rồi cũng không thể đề thăng được Sau khi thăng cấp thì hôm nay phí lão đã trở thành thiên giai tư phẩm cường giả Đồng thời hàng phong cũng phải dựa vào tinh thần lực siêu cường mới có thể phân biệt được Thực lực của phí lão bây giờ không có khác biệt mấy so với tiêu chiến lần trước bảo hộ hắn. Theo như lời tiêu tấn thì 10 năm trước tiêu chiến đã là thiên giai tứ phẩm cường giả. 10 năm nay mặc dù hắn chưa có đột phá lên ngũ phẩm nhưng mà trong phạm vi những người cùng cấp bậc thì tiêu chiến hắn có thể nhỉnh hơn không ít. Nhưng bất quá chỉ một tháng thôi phí lão không những thăng cấp mà dường như thực lực còn sắp xỉ tiêu chiên. Không thể không nói công dụng của huyễn thần đan này là không gì sánh được. Mà lúc này bởi vì đột phát được bình cảnh vốn đã đình trệ nhiều năm mà tâm tình phí lão vô cùng phấn chấn nói. Hàng Phong, có muốn hay không thử chiêu với lão Phu? Hiện giờ thân kế ta có chút nhộn nhạo khó chịu. Nghe vậy, Hàng Phong cũng phải trợn mắt há hốc mồm, tức giận nói. Lão gia hỏa ngươi đó. Đừng có nên đắc ý vênh váo như thế chứ. Đợi một thời gian nữa ta sẽ hảo hảo trà đạp ngươi. Nghe thấy Hàng Phong nói như thế thì phí lão cũng phải quan sát Hàng Phong một lần. Hắn cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngươi thật đúng là quái vật. Chỉ một tháng không gặp thôi mà đấu khí của ngươi lại đề thăng lên rất nhiều. Tốc độ bực này thật khiến người ta ghen ghét. Hàng Phong nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, cũng không có nói gì thêm. Ngay mấy ngày trước đấu khí của hắn lần thứ hai từ địa giai bá phẩm thăng lên địa giai cửu phẩm. Mà lần thăng cấp này bất quá cũng chỉ có một tháng mà thôi. Trong lòng Hàng Phong cũng có tính quá từ khi hắn tán công. Tu luyện từ đầu cho đến nay trở lại địa giai cửu phẩm cũng mất không đến một năm. So với dự tính của hàng phong thì nhanh hơn một năm. Mà điều này chính là công lao của tiêu linh. Nếu như không có tiếng đàn của nàng thì hắn cũng không thể thần tốc thăng cấp như vậy. Dùng không đến một năm để có được thực lực mà một người phổ thông phải mất đến 3-40 năm mới có thể đạt được. Cũng khó trách phí lão không khỏi cảm khái như vậy. Bất quá ước ao thì vẫn chỉ là ước ao. Phí lão cũng không ngốc đến nỗi học hàng phong tán công chính hắn cũng hiểu rõ tư chất của bản thân không thể nào đánh đồng với hàng phong được mà trong mắt phí lão thì hàng phong cũng đã chính thức trở thành quái thai thượng đẳng không biết trong thời gian tới có thăng cấp thành quái thai đỉnh phong hay không hai người cười vui nói chuyện rất trơn trẽ lúc này hàng phong mới nghĩ đến tiêu tấn nên phái người đưa tin tức cho hắn trên mặt cũng xuất hiện một tiên nghiêm trọng chậm rãi nói có thể qua mấy ngày nữa ngươi có thể tìm được đối thủ để mà giải tỏa tâm tình là lâm gia sao phí lão cũng không quá kinh ngạc Nhàn nhạt hỏi. Đối với quan hệ của Hoàng Thất và Lâm Gia thì tiêu tấn cũng chỉ có thể dựa vào khả năng của thiên gia cường giả. Phí lão tự nhiên cũng hiểu được vấn đề. Vì vậy đối với dự định xuất thủ của Lâm Gia, lần này phí lão cũng không lấy làm gì kinh ngạc Tiếp theo hàng phong nói kế hoạch của mình cho phí lão nghe. Trước mặt Lâm Gia lúc đầu thì tỏ ra yếu kém, đến thời điểm quan trọng thì phí lão mới ra tay. Phí lão nghe xong cũng gật đầu đồng ý kế tiếp vì không cho Lâm Gia biết được thông tin Phí Lão đã xuất quan cho nên Hạng Phong thẳng thắn an bài Phí Lão đến ở cùng Lý Thần. Bởi vì thân phận Lý Thần đặc thù cùng với thương thế kỳ lạ cho nên dưới yêu cầu của Hạng Phong mà Tiêu Tấn liền an bài cho Lý Thần đến một địa phương tương đối hẻo lánh ở trong hoàng cung. Mà bình thường trừ Hạng Phong ra thì cũng không có một ai đến nơi này. Cho nên Hạng Phong mới an bài Phí Lão đến ở đây vài ngày, coi như giảng tiếp bảo hộ Lý Thanh. Đồng thời Phí Lão biết được sự tình của Lý Thần. Biết được hắn vốn là thiên giai ngũ phẩm cường giả thì cảm thấy hết sức hứng thú Thực lực vừa mới đề thăng cho nên phí lão cũng biết được thực lực của một thiên giai ngũ phẩm cường giả lớn đến mức nào Chẳng qua phí lão cũng không có nghĩ tới mình chỉ mới bế quan có một tháng mà hàng phong lại có thể mang về một tuyệt thế cường giả Tuy rằng người này đang thụ thương, hiện giờ ngay cả nhân giai võ giả cũng không thể đánh lại nhưng cũng không khiến cho hảo cảm của phí lão đối với lý thần giảm bớt Mày ngay khi phí lão xuất quan thì ở phủ đệ lâm gia cũng nghênh đón vài nhân vật thập phần trọng yếu bên trong một tiểu viện của Lâm gia phủ. Lâm Chấn Khôn đắc ý mỉm cười nhìn mấy người đứng trước mặt. Mà người đứng đầu đám người này chính là Thượng quan Vô Ngã. Bây giờ trên mặt Thượng quan Vô Ngã vẫn mang theo một chút phong trần. Hơn nửa năm nay hắn thường ngày sống an nhàn sung sướng cũng bắt đầu cảm thấy quẻ quải. Bất quá, cũng may nửa năm nỗ lực này cuối cùng thì cũng đổi lấy được cơ hội này. Nhìn Thượng quan Vô Ngã trước mặt mà Lâm Chấn Khôn có chút sung sướng nói: "Thượng quan huynh, lần này chính là khổ cực ngươi rồi." Thượng quan vô ngã nghe vậy ngược lại cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ hơi gạt đầu nói. Lão Phu mấy năm nay không có làm nhục mệnh. Trải qua nửa năm điều tra cuối cùng thì Lão Phu cũng có thể bắt được ba người. Tiếp theo hắn chỉ vào ba người đứng đằng sau mình bắt đầu giới thiệu. Làm biểu thị coi trọng, Lâm chấn khôn cũng không có ngồi xuống. Bốn người đứng trước mặt mỗi khi thượng quan vô ngã giới thiệu một người thì Lâm chấn khôn lại mỉm cười đồng thời cũng nhiệt thành bắt chuyện với bọn họ. Sau khi thượng quan vô ngã giới thiệu xong, Lâm Chấn Khôn cũng rõ ràng lai lịch của ba người này. Đương nhiên lúc Lâm Chấn Khôn vừa nhìn thấy ba người thì có thể cảm nhận được luồng khí tức không kém gì mình. Điều này càng khiến cho kháng cảm thấy vui sướng. Có thể có được sự trợ giúp của ba gã thiên giai cường giả có thực lực không kém gì mình Lâm Chấn Khôn thầm cảm thấy Lâm Gia vô cùng may mắn. Hắn đối với lần hành động này vô cùng tự tin. Truyện audio ngạo thì thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Trường 276. Trước đêm giao phong Một của hai Mà khi biết được thân phận của ba người này thì lâm chấn khôn cũng phải tắm tắt đến bắt tay nói chuyện Theo như sự giới thiệu của thượng quan vô ngã thì người đứng ở cuối cùng thoạt nhìn niên kỷ khoảng 100 tuổi thân hình giống với một lão giả bệnh tật thế nhưng lại là một thiên giai tam phẩm cường giả Đừng xem hắn mũi ưng, mắt tam giác, khuôn mặt hình lưỡi liềm Thế nhưng ở phía tây của thiên tinh đế quốc chính là một người thập phần nổi danh Đương nhiên theo như miêu tả thì đây ác hẳn là ác danh Lão giả tên là Liêm Cẩn theo như tư liệu của Thượng Quan Vô Ngã, thì Liêm Cẩn này năm ấy ở trong Ngũ Độc môn ở phương Tây chính là đệ nhất nhân. Chẳng qua do Ngũ Độc môn đắc tội với quá nhiều người cho nên các thế lực xung quanh mới liên thủ lại tiêu diệt tông môn của hắn. Lúc đó Liêm Cẩn được tông môn phái đi làm nhiệm vụ cho nên mới có thể bảo toàn được tính mạng. Thẳng đến 15 năm trước, Liêm Cẩn mới có thể đem tâm pháp Độc Kinh Chí Cao vô thượng của Ngũ Độc môn tu luyện thành. Dựa vào một tay xuất quỷ nhập thần thi độc công phu liên tiếp tàn sát Nhưng Tông Môn đã từng tham gia vào sự kiện diệt ngũ độc môn năm đó. Cũng bởi vì hành động này của Liêm Cẩn mà hắn ở các nước láng giềng phía Tây Thiên Tinh đế quốc có danh tiếng vô cùng lớn. Đồng thời còn nhận được danh hiệu quỷ thủ. Ý chỉ Liêm Cẩn thi độc thần kỳ, thần không biết quỷ không hay. Dưới mọi tình huống thì người bị trúng độc vô cùng quỷ dị mà khi chết đi cũng vô cùng kinh khủng. Do Liêm Cẩn tu tập độc chính chính là tâm pháp vô cùng bá đạo cho nên phương thức tu luyện độc kinh này không bình thường chút nào. Cũng không cần giống như hàng phong hấp thu thiên địa nguyên tố để thúc đẩy đấu khí của bản thân. Đấu khí độc kinh chỉ có thể tăng lên khi không ngừng ăn các loại kịch độc cho đến khi máu trong cơ thể hình thành một loại độc khí. Độc khí này cùng với đấu khí vô cùng giống nhau. Chăn quả nếu so sánh với đấu khí thì yếu hơn một phần. Nhưng nếu so về công kích thì độc khí mà bản thân liêm cẩn mang trên người có tính ăn mòn cực cao. Đặc biệt đối mặt với địch nhân có thực lực kém hơn người thi độc thì không cần phải suy nghĩ kẻ trúng độc sẽ thống khổ vô cùng. Chỉ cần nhất thời không để ý thôi cũng chính là cơ hội để độc khí thâm nhập vào trong cơ thể. Từ đó địch nhân bắt đầu bị ăn mòn từ bên trong. Lâm chấn khung nghe thượng quan vô ngã giới thiệu như vậy thì cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngừng nhìn liêm cẩn vài lần, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Mà liêm cẩn sau khi được thượng quan vô ngã giới thiệu xong cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười mà giống như khóc thì đúng hơn nói. Lâm gia chủ, tại hạ liêm cẩn. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Nhất định. Nhất định. Lâm Chấn Khôn nói Giới thiệu xong Liêm Cẩn thì Thượng quan Vô Ngã lại giới thiệu tiếp hai người còn lại cho Lâm Chấn Khôn. Hai người này chính là huynh đệ song sinh, phân biệt là Trịnh Đại và Trịnh Nhị. Cả hai người này đều là thiên gia nhị phẩm, từ khi xuất đạo đến nay mỗi lần xuất thủ đều cùng ra tay chưa bao giờ tách rời. Chính vì thế mà bọn họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Trong lúc hai người chiến đấu căn bản không cần ngôn ngữ, ám hiệu cũng có thể biết được trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Tồn tại sự ăn ý bậc này tuy hai người chỉ là thiên gia nhị phẩm thôi, nhưng khi liên thủ cũng đủ để vây khốn lâm chấn khôn. Không chừng cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Mà giánh khí của hai người này hoàn toàn ngược lại với liêm cẩn. Nếu như không phải thượng quan vô ngã có vận khí không tồi thì cũng không thể nào biết được thực lực của hai người bọn họ vốn chỉ là thiên gia nhị phẩm mà thôi. Có thể nói, thượng quan vô ngã gặp được hai người này chính là điều ngoài ý muốn. Kỳ thực Lâm Chấn không đối với chuyến đi lần này của Thượng quan Vô Ngã tuy tính chất vô cùng quan trọng nhưng hắn cũng không có quá nhiều hy vọng. Chỉ cần có thể mời được một vị thiên giai cường giả là hắn đã cảm thấy vui mừng rồi. Thực không ngờ Vô Ngã lại có thể mang về tới ba người. Điều này bảo làm sao Lâm Chấn không không vui cho được. Chẳng qua lúc này Thượng quan Vô Ngã giới thiệu xong hai người này thì phía sau đột nhiên vang lên một trận cười vô cùng khó nghe. Hắc hắc! Lâm gia chủ! Xem ra mọi người đều đã đến đông đủ! Thực khiến cho người khác chờ mong nha. Phía sau vang lên một trận cười the thế vô cùng khó nghe. Tiếng cười bất thình lình này cũng khiến cho mọi người vô cùng cả kinh. Gần như ngay lập tức mọi người xác định phương hướng rồi chạy về phía phát ra tiếng cười. Trong nháy mắt nhóm người lâm chân không thấy một người xuất hiện nhưng bọn họ không rõ hình dáng của của đối phương. Ngay sau đó dưới ánh mắt chấn động của mọi người thì ba đạo thân ảnh vô thanh vô tức trực tiếp xuất hiện ở trong đại sảnh. Lâm Chấn Khôn và Thượng Quan Vô Ngã vẫn còn chưa biết đối phương là ai thế nhưng ngay từ đầu ánh mắt bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, rất nhanh chóng hai người lấy lại được sự bình tĩnh. Ngược lại ba người mới gia nhập Lâm Gia là Liêm Cẩn, Trịnh Đại và Trịnh Nhị đều là những nhân vật đã thành danh từ lâu. Thế nhưng với thực lực của bọn họ cũng không thể nào xác định được vừa rồi đối phương dùng cách gì để xuất hiện ở trong đại sảnh. Thậm chí nếu như lúc trước không có người mở miệng nói thì bọn họ căn bản là không có cảm giác được năng lượng ba động. Tình huống quỷ dị bực này không gì so sánh được, không khỏi khiến ba người cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời ba người đối với thực lực của lâm gia cũng có thêm nhận thức mới. Mà lúc này lâm chấn khôn ở đằng sau đã lấy lại được tinh thần cũng tiến lên hai bước cười nói. Đến hay lắm. Ta đến thay các vị giới thiệu một chút. Hai vị mặc hát sắc áo bào này chính là sứ giả đến từ Võ Hoàng Điện. Võ Hoàng Điện chính là minh hữu của lâm gia chúng ta. Cho nên ba vị cũng không cần quá mức kinh ngạc. Lâm chân không giải thích xong Thì ba người cũng chậm rãi buông lỏng cảnh giác Nhưng liêm cẩn và trịnh đại Trịnh nhị ba người nhìn về phía ba người Vừa mới xuất hiện bằng ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên Lâm gia chủ Ba vị này chính là cao thủ Mà ngươi mời đến sao? Hắc bào nhân lúc trước phát ra tiếng cười mở miệng nói Lâm chân không nghe vậy Thì cũng gật đầu nói Không sai Địa tá sứ giả Sao ngươi không giới thiệu một chút về hai vị ở bên cạnh đi Nguyên lai like. Người đang đứng nói chuyện với Lâm Chấn Khôn chính là người hồi trước bị phí lão đánh bại chỉ sau hai chiêu, rồi phải dùng bí thuật để chạy trốn địa tá. Trải qua gần hai tháng thời gian để khôi phục chấn thương. Lúc này thì thương thế của địa tá đã khỏi hoàn toàn, thực lực đã phục hồi lại như xưa. Hơn nữa Lâm Chấn Khôn còn có thể cảm giác được khí tức trên người địa tá còn mạnh hơn xưa rất nhiều. Trừ địa tá ra thì hai người ở phía sau đều một một thân hắc sắc kính phục. Trong đó có một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt tái nhợt. Lâm Chấn Khôn cũng nhận thức được người này. Hắn chính là tôn tử của Lâm Chấn Khôn, Lâm Hà. Trong thế dáng dấp Lâm Hà bây giờ, trong lòng Lâm Chấn Khôn cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới tôn tử của mình bình thường thoạt nhìn trầm ổn dĩ nhiên lại chọn con đường cực đoan như vậy. Tuy rằng Lâm Chấn Khôn bây giờ có thể cảm nhận được khí tức trên người Lâm Hà tăng tiến không ít, nhưng trong lòng Lâm Chấn Khôn không có cảm thấy vui mừng một chút nào. Cũng không cảm thấy kỳ quái, Lâm Chấn Khôn hắn vô cùng minh bạch mỗi lần thực lực của Lâm Hà đề thăng chính là hắn phải trả giá bằng sinh mệnh lực của chính mình. Thực lực đề thăng càng lớn thì sinh mệnh lực tiêu hao càng nhiều. Đó không phải là điều mà Lâm Chấn không muốn thấy ở hắn. Thế nhưng mặc dù hiện tại Lâm Chấn không căn bản không thể ngăn cản được Lâm Hà thế nhưng Lâm Chấn không hắn cũng không phải chỉ có mình Lâm Hà là tôn tử. Mất đi Lâm Hà thì hắn lại phải bồi dưỡng một tôn tử khác để trở thành người kế thừa. Theo như tính toán của hắn thì điều trọng yếu lúc này chính là thương lượng xem nên đối phó như thế nào với Hoàng Thất. Mà nghe được Lâm Chấn không hỏi như vậy địa tá cũng phát ra một trận cười chói tai lập tức mở miệng giới thiệu vị đứng bên cạnh ta chính là địa chu sứ giả tổng sử điện hạ vì để phòng ngừa vạn nhất cho nên mới phái địa chu sứ giả đến hiệp trợ với lâm gia chủ thân phận của địa chu sứ giả so với ta còn cao hơn vài phần thực lực hiện tại cũng là thiên giai tam phẩm lâm gia chủ cũng không nên xem nhẹ nguyên lai là địa chu sứ giả lâm mộ thất kính lâm chấn không nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một tia hỉ sắc vui vẻ không tạ xiết nói không nghĩ tới Trong vòng một ngày dĩ nhiên lại có được sự trợ giúp của bốn vị thiên giai cường giả. Điều này đối với việc trở mình của Lâm Gia thì sát suất thành công chính là tăng lên gấp đôi. Đối mặt với sự kích động nhân tâm như thế. Mặc dù Lâm Chấn khôn vẫn vì chuyện của Lâm Hà cảm thấy mất mát cũng không nhịn được vẻ vui mừng mà cười to một tiếng. Lúc này địa chu vẫn chưa mở miệng nói chuyện mà địa tá lại tiếp tục nói. Hành động lần này, Tổng sử điện hàng ngoài việc phân phó ta đến hiệp trợ Lâm Gia chủ ra thì vẫn còn phái tới 20 danh hỏa linh tử sĩ đến. Hy vọng rằng lâm gia chủ có thể vận dụng tốt cơ hội này, không nên làm lãng phí tâm ý của Điện Hạ. Nghe thấy địa tá nói như vậy con mắt lâm chấn khôn sáng ngơi. 20 danh hỏa linh tử sĩ, người khác có lẽ không biết nhưng lâm chấn khôn hắn thì biết rõ. Trước đó hắn phái 50 danh địa giai tử sĩ bao vây hàng gia, kỳ thực cũng chính là dùng phương pháp bồi dưỡng của hỏa linh tử sĩ mà bồi dưỡng ra. Bất quá võ hoàng điện dĩ nhiên cũng không có đem bí mật của bản thân mà tiết lộ cho lâm gia. Cho nên địa giai tử sĩ cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi Chân chính so với hỏa linh tử sĩ của Võ Hoàng Điện Thì địa linh tử sĩ của Lâm Gia còn kém hơn một cấp Hôm nay lại có thể có được 20 danh hỏa linh tử sĩ gia nhập Lâm Chấn không đối với kế hoạch lần này càng thêm phần chắc chắn Phần tâm ý này của Tổng sử Đại Nhân Lâm Mổ sẽ ghi nhớ trong lòng Sau khi chuyện này thành công Lâm Gia cũng sẽ không bạc đãi các vị Lâm Chấn không cười nói Gia gia, hành động lần này ta cũng muốn tham gia Ta muốn tự tay giết chết hàng phong Dùng máu của hắn để rửa sạch nỗi khuất nhục của ta." Ngay khi Lâm Chấn Khôn vừa mới nói xong, thì Lâm Hà một mực yên lặng từ đầu đến giờ đột nhiên mở miệng nói. Lâm Chấn Khôn nghe vậy đầu tiên cũng không khỏi cảm thấy sỉ sốt. Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi có nên đáp ứng Lâm Hà hay không. Nhìn thấy Lâm Chấn Khôn do dự, Lâm Hà bước lên ba bước đi tới trước mặt Lâm Chấn Khôn. Sắc mặt hắn tái nhợt không có tí huyết sắc nào, đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng nhìn thẳng vào Lâm Chấn Khôn, ngữ khí trở nên dịu tợn nói. "Da ya da ya, Ta nửa năm gần đây chính là chịu đựng biết nao nhiêu khổ cực mới có thể có được một thân tu vi này. Hôm nay đấu khí của ta đã tiến nhập thiên giai nhị phẩm. Ta chỉ có một ước nguyện là tự ta giết chết hàng phong. Người nên đáp ứng ta. Dứt lời Lâm Hà nhìn chầm chầm vào Lâm Chấn không đợi câu trả lời của hắn. Kỳ thực Lâm Hà còn một chuyện nữa chưa có nói ra. Hắn không những muốn tự tay giết chết hàng phong mà còn muốn ở trước mặt hắn đem tiêu linh ra tùy ý lăng nhục nàng để một công chúa cao cao tài thường ở trước mặt người mình thương hung hăng trà đạp chỉ vừa nghĩ tới cảnh đó thôi thì toàn thân máu thịt của Lâm Hà không tự chủ được mà hưng phấn rung lên Lâm Chấn Khôn cũng không có biết Lâm Hà đã trải qua hai lần tế máu cải tạo tuy rằng thực lực đề thăng trên diện rộng thế nhưng không những trong lúc cải tạo khiến bản thân đau đớn khổ cực mà sau khi cải tạo xong cũng tác động khiến cho tâm tính của hắn triệt để cải biến đương nhiên nguyên bản Lâm Hà vốn không phải là hạng người thiện lương nhưng khi hắn ở Đế đô được mọi người công nhận là thanh niên trẻ tuổi có thực lực kinh người nhất. Lúc nào trên người hắn cũng tồn tại một vần hào quan chói loà Chính vì để giữ hình tượng của mình trước mắt mọi người Nên hắn rất ít làm những chuyện thương thiên hại lý Mà hiện tại ở sâu thẳm trong con người hắn vì hai lần tế huyết Mà tính cách triệt để cải biến Cho nên lúc này nhìn qua Lâm Hà Cũng có thể nhận thấy rằng hắn đã trở nên tàn nhẫn và bạo lực Chẳng qua Lâm Chấn không đối với Lâm Hà hiện tại cũng không có bao nhiêu hứng thú Nếu như hắn nguyện ý tham gai thì Lâm Chấn không tự nhiên cầu còn không được Dù sắp thì cũng là một thiên giai nhị phẩm cường giả. Tuy chỉ là ngụy thiên giai nhưng mà cũng có trợ lực rất lớn. Thoáng phân tích sự được mất trong chuyện này, cuối cùng thì Lâm Chấn Khôn cũng gật đầu đáp ứng. Mà Lâm Hà đối với việc Lâm Chấn Khôn đáp ứng thì Quang Mang Thị Huyết ở trong mắt lại càng tăng thêm vài phần. Lúc này trong nội viện Hoàng Cung. Tiêu Tấn Cao Mày ngồi ở trên cùng. Phía trước hắn có năm người. Người cầm đầu trong số năm người này Hàn Phong cũng đã từng thấy qua. Tiêu Chiến. Trên danh nghĩa là thúc thúc của tiêu tấn. Mà ở bên cạnh tiêu chiến lần lượt đứng ở một bên là ba vị lão giả. Riêng Hàng Phong thì đứng riêng ở một chỗ. Bây giờ ánh mắt Hàng Phong không ngừng đảo qua bốn người tiêu chấn. Trừ lúc trước gặp tiêu chấn ra thì Hàng Phong đối với ba vị lão giả bên cạnh hắn cũng rất tò mò. Ba người này cũng chính là ba vị thiên giai cường giả cung phụng của Hoàng Thất. Thoáng quan sát một phen, dựa vào tinh thần lực cường đại của mình mà Hàng Phong rất dễ dàng phân biệt được thực lực của đám người này hai người trong ba người có thực lực là thiên giai tam phẩm cường giả, có chút gần bằng với phí lão một tháng trước. còn một người khác thì thực lực có phần kém hơn một chút cũng chỉ là thiên giai nhị phẩm. nhưng hàng phong có thể cảm nhận được lão giả này đã đạt đến bình cảnh của thiên giai nhị phẩm. chẳng bao lâu nữa là có thể thăng cấp. hàng phong tin tưởng chỉ cần cho hắn một chút thời gian thì lão giả này có thể đột phá lên thiên giai tam phẩm. đương nhiên nếu như hàng phong nguyện ý luyện chế cho hắn một khỏa huyễn linh đan thì chỉ cần ba tháng hắn tự nhiên có thể đột phá lên thiên giai tam phẩm chẳng qua tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn làm như vậy. lúc này vẻ mặt tiêu tấn vô cùng nghiêm túc cuối cùng cũng mở miệng chỉ nghe thanh âm hắn tràn ngập uy nghi, thản nhiên nói: hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây, chắc hẳn ai cũng có thể mơ hồ đoán trước một chút. ta cũng không có nói nhiều lời vô ích. bệ hạ, ta lâu nay đều được hưởng thụ ân huệ vô thượng của hoàng thất. chỉ cần bệ hạ phân phó, thì chúng ta sẽ vì bệ hạ mà sang bằng lâm gia. lão giả mặt hôi sắc trường bào bên cạnh tiêu chiến nói truyện audio ngạo thị thiên địa tác giả cao thiết thực hiện hp audio truyện trường hai dương cung bạc kiếm hàng phong biết hắn gọi là khung long lời khung long mới nói ra thì hai giả thiên gia cung phụng khác cũng phụ hòa theo tiêu tấn nghe vậy cũng cảm thấy vui mừng nói tiếp trẫm tự nhiên biết được lòng trung thành của các vị lâm gia tự cho rằng nắm được tất cả mọi thứ trong tay Nhưng bọn hắn không thể nào biết được thực lực chân chính của hoàng thất ta. Tiêu Tấn lại nói. Nếu như không phải lão thất phu thượng quan vô ngã, thì đối với hoàng thất thì lâm gia cũng chẳng đáng để nhắc tới. Ngay từ lúc đầu, trẫm đã an bài ổn thỏa tất cả, cho nên lâm gia lần này không thể nào chạy thoát. Bệ hạ, nếu biết lâm gia có phản tâm vì sao ta không chủ động xuất kích đánh cho hắn trở tay không kịp. Tiêu Chiến lúc này đột nhiên mở miệng nghi hoặc nói. Tiêu Tấn khoát tay nói rằng. Hoàng thúc. Đây cũng là chính trị. Lâm Chấn Khôn cũng là một người vô cùng khôn khéo, tuy biết rõ được phản tâm của hắn nhưng Trẩm vẫn không có bất cứ chứng cứ nào. Nếu như tùy tiện xuất thủ chỉ sợ sẽ để lại một ít chân tướng bất minh. Hơn nữa cũng có thể tạo nên rung chuyển trong đế quốc. Tiêu Chiến nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt Tiêu Tấn lúc này cũng là rơi trên người Hàng Phong. Tiêu Tấn nhìn về phía Hàng Phong, nhàn nhạt nói. Hàng Phong? Tình huống hàng gia bên kia thế nào rồi? Phụ thân có truyền đến tin tức, hàng thiên sơn dựa theo chỉ thị của bệ hạ đã ở tại đế đô đã an bài xong xuôi tất cả. Tuy rằng thực lực hàng gia bây giờ giảm mạnh, nhưng cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ mà bệ hạ giao phó. Hàng phong hồi đáp. Nghe vậy, tiêu tấn cũng gật đầu, thoải mái nói. Như vậy cũng là tốt rồi. Mấy ngày tới phiền các vị chú tâm một chút. Nành vuốt của lâm gia đã dương ra rồi thì chắc sẽ không đơn giản mà thu hồi lại đâu. Mọi người lên tiếng trả lời, sau đó liền ly khai. Chỉ để lại hai người Tiêu Tấn và Hàng Phong Đợi những người khác đã rời đi Tiêu Tấn lúc này mới hỏi Tình huống phí lão thế nào Đã cho người đến thay thế Chắc hẳn không có bất cứ sai lầm nào Hàng Phong nhàn nhạt nói Nghe Hàng Phong nói như thế Tiêu Tấn cũng gật đầu Sau đó lại hỏi về tình huống của Lý Thần Nhưng kết quả vẫn giống như lúc trước Buổi tối trong Hoàng Cung vẫn như trước đèn đuốc sáng trưng Đến thời điểm này Thì Thượng quan Vô Ngã đã trở về được ba ngày Hôm nay khi trời hững đông Đế đô vẫn đang bảo phủ trong một mạng bóng tối. So với lời người xưa nói, thì chính là bầu trời tự hồ càng thêm âm trầm. Mà một số thế lực tương đối nhạy cảm từ lâu cũng là ngửi được một tia khí tức bất đồng không tầm thường. Mà tối hôm nay cả đế đô bông nhiên giống như trở nên sơ sát tiêu điều chưa từng có. Một đám mây đen đang bao phủ bầu trời phía trên đế đô. Một cảm giác trầm trọng bao phủ khắp nơi. Sáng sớm nay, khi mà dân chúng vẫn còn đang say sưa tiến nhập vào trong mộng đẹp thì trong bóng đêm yên tĩnh có thêm vài đạo ảnh tử không rõ thân ảnh giống như U Linh đang điểm nhẹ cước bộ cấp tốc chạy về Đế đô. Lúc này ở cách hoàng cung một đoạn không xa cũng đã có vài đạo thân ảnh tụ tập lại một chỗ. Ánh trăng như xuyên thấu qua từng tầng mây chiếu sáng đám người này. Từ trong đám người một đạo ảnh tử chậm rãi bước ra phía trước. Đầu tiên hắn hơi quan sát thủ vệ phía bên ngoài hoàng cung rồi lập tức quay đầu lại phân phó vài câu với người đứng đằng sau. Người nọ gật đầu lên tiếng trả lời lập tức yên lặng tiêu thất trong bóng đêm. kế tiếp đám người kia yên lặng đứng nguyên tại chỗ. không lâu sau đó thì cách hoàng cũng không xa liền truyền đến vài tiếng động trầm thấp giống như có người ngã xuống đất. hào, hiện tại chúng ta tiến nhập hoàng cung, đợi đến khi bình minh ta muôn toàn bộ tiêu gia triệt để biến mất khỏi thiên tinh đế quốc. bóng đen kia tuy trầm giọng nói nhưng vẫn có thể tạo ra một áp lực vô hình đối với những người xung quanh. theo mệnh lệnh của người này thì vài đạo thân ảnh dùng khí thế sát đánh nhanh chóng trúng tiếng vào bên trong hoàng cung. Lúc này tuy rằng bên trong hoàng cung đèn đúc sáng trung nhưng thủ vệ tự hồ đi lại nhiều hơn bình thường. Bóng đen dẫn đầu cảm thấy có một điểm gì đó không thích hợp thế nhưng tình huống đến lúc này không có bất cứ điều gì cho phép hắn lùi bước. Vì vậy hắn cũng chỉ đành đem nghi ngờ trong lòng mình áp chế đi. Mấy người rất nhanh tiến vào sâu bên trong hoàng cung. Nơi nào bọn hắn đi qua đều để lại thi thể của vài tên thủ vệ. Nguyên bản đế đô vốn yên lặng cũng đã bắt đầu từ từ mọc lên vài đạo hỏa quang ngay sau đó một trận âm thanh tiếng đánh nhau vang trong nháy mắt vang vọng khắp đế đô. theo sau tràn âm thanh đó là những tiếng rống giận dữ cũng với tiếng đấu khí va chạm nhau vô cùng chói tai. không được một hồi thì sự yên tĩnh của đế đô bị triệt để đánh vỡ. trong màn đen yên tĩnh cũng đã bị những âm thanh của trận chiến đấu thay thế vào trong đó. những thường dân đang yên giấc hồng cũng bị trận âm thanh này đánh thức bật dậy. nhưng bách tính của đế đô không một ai biết được đã xảy ra chuyện gì. nhưng tất cả đều có một hành động giống nhau khóa chặt của nhà mình lại. Cho dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì đó không phải việc mà bọn hắn có thể tham dự được. Bóng đen dẫn đầu đám người vừa nãy cũng một đường dễ dàng tiến nhập vào bên trong hoàng cung. Bọn họ hiển nhiên không có nghĩ tới hôm nay hoàng cung canh phòng lại lơi lỏng như vậy. Mà ngay khi mất người còn chưa kịp vui vẻ thì nguyên bản hoàng cung vốn đen kịch thì đột nhiên trở nên sáng trưng. Ngay sau đó, một đạo âm thanh mang theo một chút trào phúng truyền từ bên trong hoàng cung ra ngoài. Lâm chấn khôn, chậm chỉ biết ngươi đã rất sốt ruột rồi vì vậy mà ta đã sớm chờ ngươi ở đây lâu rồi. đang nói đến đoạn quan trọng thì vài đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bóng đen. bóng đen cầm đầu đám người tự nhiên chính là lâm gia gia chủ lâm chấn khôn. mà ở phía sau hắn có ba người từng là thất đại cung phụng của hoàng thất cùng với liêm cẩn và trịnh đại, trịnh nhị hai huynh đệ. cuối cùng là có hai gã mặt khắc sắc trường bào một tả một hữu đứng bên cạnh một thanh niên sắc mặt tái nhợt. không cần phải nói rõ đặc điểm của ba người này thì chắc hẳn ai cũng đã đoán ra. Đây chính là địa tá và địa chu của Võ Hoàng Điện cùng với Lâm Hà sau khi trải qua hai lần huyết tế, thực lực đã tăng vọt. Lâm Chấn Khôn ở giữa, trên mặt hiện lên một tia kinh dị nhưng hắn cũng ngay lập tức liền khôi phục trở lại. Thấy nhóm người Tiêu Tấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thì trong lòng Lâm Chấn Khôn trái ngược lại vô cùng vui vẻ, hắn cười nhạt nói rằng Tiêu Tấn, người quả nhiên là có chút chuẩn bị. Đằng sau Tiêu Tấn chính là Khôn Long cùng với bốn gã thiên giai cung phụng của Hoàng Thất. Đứng trước mặt nhóm người Lâm chấn Ch Tiêu Tấn cũng đồng dạng cười nhạt nói. Lâm chấn khôn. Ngươi đừng cho là chỉ với thực lực này của ngươi là có năng lực có thể nuốt được Hoàng thất trở thành tân chủ nhân của thiên tinh đế quốc. Tiêu Tấn. Chẳng nhẽ ngươi nghĩ nhiều quá mà hóa ngốc hay sao? Ngươi không nhìn xem đằng sau ta có tổng cộng 10 thiên giai cường giả. Mà hiện tại bên ngươi cũng chỉ có 4 gã bất tử không làm nên trò chống gì. Ngươi nói phần thắng sẽ thuộc về ai? Lâm chấn khôn lại tiếp tục nói. Còn có. Ngay khi chúng ta nói chuyện thì sở rằng lực lượng phòng giữ đế đô cũng đã rơi vào trong tay lâm gia chúng ta rồi Lúc này ngươi không phải là đại đế cao cao tài thường của thiên tinh đế quốc mà trở thành tù nhân của ta, tùy ý bẩn cực Ngươi còn cái gì để nói không? Ha ha. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 278 Chuyển biến Một của hai Trong thấy lâm chấn khôn không ngừng cuồng tiếu như vậy, khóe miệng tiêu tấn cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhạt, hắn cũng không đáp lời. Bất quá, lúc tiêu tấn thấy 9 người đằng sau lâm chấn khôn mi đầu hắn cũng không khỏi nhăn lại. Hắn cũng không có nghĩ tới lâm chấn khôn này lại có thể tụ hội được nhiều thiên giai cường giả như vậy. Điều này quả thật là ngoài dự liệu của hắn. Nói như thế thì bên phía lâm chấn khôn chính là có 10 tên thiên giai cường giả mà bên hắn kể cả hắn cũng chỉ không có quá 5 người mà thôi. Tuy rằng nếu đơn đã thực lực thì bên tiêu tấn cao hơn một bậc nhưng năm đấu với mười hiển nhiên là bên hoàng cung thập phần bất lợi. mà lúc này lâm hà ở đằng sau lâm chấn khung đột nhiên tiến lên hai bước, đôi mắt hắn tràn ngập vẻ yêu dị hồng đồng, mang theo ánh mắt huyết thị hắn không ngần ngại nhìn chầm chầm vào đằng sau tiêu tấn. mọi người theo ánh mắt của lâm hà nhìn lại thì mới phát hiện ở đây còn có một thiếu niên đang đứng. lâm hà nhìn biểu tình thản nhiên của thiếu niên này thì khuôn mặt có chút vặn vẹo, ngữ khí tràn ngập lạnh lẽo nói rằng: tốt lắm, không nghĩ tới dĩ nhiên bản thân ngươi lại tự tìm đến cái chết hôm nay ta phải cho ngươi thấy sự lợi hại của ta trả lại nỗi khuất nhục khi xưa hàng phong đứng ở đằng sau tiêu tấn cũng đi ra ngoài lúc này có người hướng về phía hắn nói chuyện biểu tình cũng hơi sững sốt. lập tức khi hắn nhận thấy vẻ mặt tái nhợt của đối phương ở cách đó không xa hắn chẳng bao giờ nghĩ tới một thủ vệ thống lĩnh từng đẹp trai tiêu sái nhưng hôm nay lại biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ bất quá lúc hàng phong đánh giá khí tức trên người lâm hà thì phát hiện khí tức của hắn so với nửa năm trước dĩ nhiên lại đề thăng hơn gấp bội Thoáng nhìn ra đáp án, sắc mặt Hàng Phong cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Theo như phán đoán của hắn thì chắc hẳn thực lực bây giờ của mình thua kém Lâm Hà rất nhiều. Không. Có thể nhìn bề ngoài thực lực của Lâm Hà được cải biên rõ rệt nhưng lực lượng của mình so với hắn còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Thấy trong mắt Hàng Phong hiện lên một tia ngưng trọng, Lâm Hà có chút đắc ý cuồng Tiếu nói. Không nghĩ tới nửa năm trước ba bất quá chỉ là một địa giai nhất phẩm võ giả nhưng hôm nay chỉ sau nửa năm đã có thể trở thành thiên giai cường giả hả. Hàng Phong. Ngày này năm sau chính là ngày dỗ đầu của ngươi. Lâm Hà tiếp tục nói. Yên tâm. Ta không để ngươi chết một cách nhanh chóng đâu. Chỉ ít trước khi ngươi chết ta còn muốn bắt con tiên nhân tiêu linh kỳ nhục mạ nàng trước mặt ngươi nữa. Trang diện này chắc hẳn là ngươi sẽ vô cùng yêu thích. Tiếng cười của Lâm Hà vang vọng trong nội viện vô cùng chói tai. Nhưng hắn không phát hiện lúc này sắc mặt của Hàn Phong từ Đạm Mạc chuyển sang băng lãnh. Lời nói vừa rồi của Lâm Hà đã chạm phải nghịch lân của Hàn Phong. Không ai có thể ở trước mặt hắn tùy ý vũ nhục tiêu linh như vậy. Huống chi người này lại còn dự định nhục mà tiêu linh điên cuồng như vậy. Chỉ riêng điều này thôi thì Hàng Phong đã không thể tha thứ cho hắn. Vì vậy trong ánh mắt Hàng Phong nhìn về phía Lâm Hà trừ vẻ băng lãnh ra thì còn lộ ra một tia sát ý nồng đậm. Mắt thấy Hàng Phong trở nên băng lãnh, ánh mắt tràn ngập sát khí, Lâm Hà tự hồ có chút kích động. Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng chỉnh đốn lại ta ma tình cuồng vọng phi thân về phía trước. Không hề có bất kỳ dấu hiện nào hắn phóng thẳng về phía Hàn phong. Có lẽ có thể thực lực của Lâm Hà so với Hàn phong còn cao hơn một bậc. Đấu khí của thiên giai nhị phẩm mặc dù là ngụy thiên giai thôi nhưng đó phải là điều mà địa giai cao thủ có thể ứng phó được. Chỉ ít với thực lực của Lâm Hà hiện tại thì cho dù là cao thủ địa giai đỉnh phong cũng có thể bị hắn giết chết dễ dàng. Đáng tiếc, Hàn phong cũng không phải là một địa giai võ giả bình thường. Tuy rằng thực lực hôm nay của Hàng Phong chỉ là địa giai cửu phẩm võ giả thế nhưng biểu hiện của Lâm Hà cho thấy hắn không có tiên thiên đấu khí nhưng lại có thể đi vào thiên giai. Chỉ điểm đó thôi cũng đủ để bù đắp được sự chênh lệch về đấu khí giữa hai người. Hàng Phong đã từng cảm ngộ quy luật của thị địa. Hắn đối với thiên địa nguyên tố vô cùng mẫn cảm. Tất nhiên loại dựa vào huyết tế để tăng cường thực lực như Lâm Hà thì không thể nào so sánh được. Hơn nữa Hàng Phong còn có tuyệt học có một không hai. Vì vậy mặc dù chỉ là địa giai cửu phẩm nhưng Hàng Phong bây giờ đánh nhau với Lâm Hà một trận cũng là liều mạng. Nhóm người tiêu tấn tự nhiên là có thể cảm nhận được khí tức trên người của Lâm Hà không hề giống với những người thường Đối với Lâm Hà, tiêu tấn tự nhiên cũng có chút lý giải. Tuy rằng hắn vẫn không minh bạch rằng người này từ là địa giai nhất phẩm thống lĩnh thủ vệ, vì sao chỉ mới qua nửa năm thôi mà thực lực lại tăng vọt một cách kinh khủng như vậy. Nhưng lúc này Lâm Hà lại hướng tới Hàng Phong tấn công, trên mặt cũng hiện lên một tia quái dị mà nhóm người tiêu chiến ở đằng sau không cần tiêu tấn phân phó thân hình chợt lóe lên ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt hàng phong bảo vệ hắn một cổ đấu khí điên cuồng vô pháp địch nổi từ trên người tiêu chiến tỏa ra đây cũng chính là lần đầu tiên hàng phong thấy tiêu chiến xuất thủ thiên giai tứ phẩm quả nhiên cường đại chỉ riêng khí tức sắc bén như vậy thôi cũng đủ để khiến cho võ giả phổ thông cảm thấy khiếp sợ chẳng qua bây giờ hàng phong cũng không có lui lại băng phách hàng quan ở trong tay hắn chợt vung lên cướp bộ nhanh chóng đi về phía trước. Thân ảnh đột nhiên bạo khởi dùng tốc độ ngang với Lâm Hà lao về phía hắn. Đồng thời Hàng Phong cũng thấp giọng quát lên. Tiêu cung phụng, người này giao cho ta đối phó. Người đi bảo hộ bệ hạ. Tiêu chiến dự định xuất thủ thế nhưng nghe Hàng Phong nói như vậy, thân hình cũng không khỏi đình chỉ. Trong nháy mắt vừa rồi khi mà Hàng Phong lướt qua thân thể hắn hướng phía Lâm Hà đâm tới một kiếm. Mà Lâm Hà lúc này vốn tưởng tiêu chiến sẽ xuất thủ đối với hắn nhưng không ngờ người đồng thủ đầu tiên lại là Hàng Phong. Điều này không khỏi khiến Lâm Hà cảm thấy vui mừng. Tuy rằng thực lực của hắn đề thăng nhanh chóng nhưng hắn cũng không có quá ngu ngốc. Hắn cũng hiểu với thực lực vừa rồi của tiêu chiến mới bày ra thì không phải là thứ mà hắn có thể đối phó. Đang nghĩ xem có nên lui xuống hay không thì không ngờ Hàng Phong tự nhiên lại muốn chui đầu vào rõ, muốn xuất thủ với hắn. Trên bộ mặt dự tận của mình, Lâm Hà không khỏi lộ ra bộ dáng tươi cười. Hắn nào có thể bỏ qua được cơ hội tuyệt hảo như vậy? Ngay lập tức vận khỏi đấu khí một quyền đánh tới Hàng Phong. Quyền kiếm tương giao chấn khỏi một trận khí lãng. Sau một chiêu giao phong hai người hàng phong Lâm Hà đều phải thối lui bảy tám bước mới có thể đứng vững được. Mà một chiêu giao thủ này của hai người cũng là dấu hiệu của trận chiến khốc liệt bắt đầu. Một trong ba gã thiên giai cường giả được thượng quan vô ngã mời đến hiệp trợ Lâm Chấn Khôn là Liêm Cẩn Tạng dụng lúc hai người điên cuồng giao phong thì nhanh chóng tiếp cận nhóm người tiêu chiến ngữ khí vô cùng âm trầm nói rằng người là người đứng đầu thất đại cung phụng thiên tinh hoàng thất thạc nhìn thực lực cũng không tệ lắm. Không ngại cùng lão phu giao tranh chứ? Nói xong, hắn cũng không quản tiêu chiến có đồng ý hay không thì độc khí quỷ dị trên người liêm cẩn tụ ở trong lòng bàn tay hắn. Liêm cẩn cười một cách âm hiểm, thân thể vẫn không ngừng tiến về phía trước vô cùng quỷ dị xuất hiện trước mặt tiêu chiến. Mặc dù đây là lần đầu tiên tiêu chiến động phải một đối thủ có thân thủ quỷ dị giống như liêm cẩn nhưng hắn cũng không có hoảng loạn chút nào. Bàn tay giấu trong tay áo xuất hiện một đạo đấu khí vô cùng mạnh mẽ không gì so sánh được hướng về phía liêm cẩn mà quanh kích. Liêm cẩn ở giữa không trung thấy tiêu chấn xuất thủ cũng nhanh chóng không chế độc khí trên người tụ lại trước mặt vừa vặn chắn đỡ đạo năng lượng đấu khí này của tiêu chiến. Độc khí cùng với đấu khí hung hăng đụng nhau, ánh sáng chói lòa phát ra. Đạo đấu khí do tiêu chiến phát ra dường như bị độc khí của liêm cẩn không ngừng ăn mòn. Không ngừng sinh ra xích xích âm hưởng. Sau một lát đạo đấu khí của tiêu chấn đã bị độc khí của liêm cẩn ăn mòn không thấy tâm hơi đâu nữa. Thấy một màn quỷ dị như vậy trên mặt tiêu chiến cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức hai chân hơi khủy xuống, thân thể bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tuy rằng độc khí của liêm cẩn thập phần quỷ dị thế nhưng tiêu chiến cũng không phải là người dễ chọc. Hắn không nhanh không chậm tiếp cận liêm cẩn. Trong giây lát giữa không trung hai đạo thân ảnh dây dưa cùng một chỗ. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng kinh khí va chạm vào nhau vang lên. Mà ngay khi liêm cẩn cùng với tiêu chiến giao thủ thì trịnh đại và trịnh nhị ở bên cạnh lâm chấn khôn cùng với hai gã cung phụng bên cạnh tiêu tấn cùng nhau giao tranh duy nhất chỉ còn có khôn long ở bên cạnh tiêu tấn là vẫn đứng cạnh hắn bảo hộ an nguy hắn vẫn còn muốn bảo hộ tiêu tấn thế nhưng một trong ba thiên giai cường giả cung phụng lâm gia trước kia từng làm phản hoàng thất đồng thời có thù oán đối với khôn long nên cả hai nhanh chóng giao thủ với nhau người này tên là chu tuyền hắn cùng với khôn long đều là thiên giai tam phẩm cường giả bất quá thực lực của hắn hơi kém một chút cho nên đành xếp dưới khôn long chu tuyền vốn là hạng người vô cùng hiếu thắng do luôn bị khôn long áp chế ở trên đầu mà mới tìm tới thượng quan vô ngã chút tuyền cũng chỉ hơi cân nhắc lợi liền quay đầu với Lâm Gia. Tất cả cũng chỉ vì ngày hôm nay. Chỉ trong thời gian ngắn bốn gã thiên giai cường giả ở bên cạnh Tiêu Tấn đã bị cuôn lấy. Trong lúc nhất thời cũng không có cách nào có thể thoát thân. Trong thấy bây giờ Tiêu Tấn chỉ còn lại một mình không người bảo hộ, làm chấn không hào khí địa sản nói. Tiêu Tấn, hiện tại bên cạnh ngươi cũng không có nổi một người. Chắc hẳn ngươi không có nghĩ tới sẽ gặp phải tràn cảnh này phải không? Để xem lúc này ngươi trông cậy vào ai để bảo hộ. Ta thấy ngươi nên đầu hàng đi thì hơn. Có thể ta nghĩ tình ngươi từng là đại đế mà cho ngươi chế được toàn thay. Lúc này hai giả thiên giai cường giả còn ở đằng sau Lâm Chấn Khôn cùng với hai giả ngụy thiên giai cường giả đến từ Võ Hoàng Điện cũng với bản thân Lâm Chấn Khôn là thiên giai nhị phẩm hàng thật giá thật. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua thôi cũng có thể thấy được ai hơn ai kém. Khó trách Lâm Chấn Khôn lại có thể đắc ý đến như vậy. Chẳng qua tiêu tấn thấy vẻ mặt đắc ý của Lâm Chấn Khôn cũng không có cảm thấy sợ hãi. Đợi cho Lâm Chấn Khôn cười xong. Tiêu Tấn mới đi về phía trước hai bước, bộ ra một tia xem thường, bộ dáng tươi cười nói rằng: Lâm Chấn Khung, bổn công ngươi là người thông minh một đời, có thể đem Lâm gia phát triển với quy mô như ngày hôm nay cũng đã tốn rất nhiều tâm tư. Thật không ngờ đến bây giờ ngươi lại ngu xuất đến như vậy. Hừ. Tiêu Tấn, ngươi cho rằng bây giờ ngươi vẫn còn là đại đế cao cao tài thượng của thiên tinh đế quốc hay sao? Lâm Chấn Khung nghe được Tiêu Tấn nói vậy, sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói: Hiện tại. Ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Có cần phải ở trước mặt ta càng rỡ như vậy không? Nga. Phải. Ngữ khí tiêu tấn thập phần bình thản nói. Ngươi vì sao không nghĩ tới, nếu như không có bất cứ điều gì bảo đảm mà ta lại dám ở trước mặt ngươi đồng thủ? Ta và ngươi đã quen nhau 10 năm, lẽ nào ngươi còn chưa có đỏ tính cách của ta sao? Nghe vậy, sắc mặt của lâm chấn khôn cũng khẽ biến. Ngay lập tức hắn nghĩ đến thế cục hiện giờ rõ ràng hắn đang chiếm ưu thế, liền lại yên lòng. Lạnh giọng cười nói Tiêu Tấn Chớ có dùng bộ dạng này để nói chuyện với ta Ta mặc kệ ngươi hôm nay dùng thủ đoạn gì Thì cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta được Nói xong Lâm Chấn Khôn liền vận khởi đấu khí hiển nhiên hắn muốn tự tay giết chết Tiêu Tấn Mà Tiêu Tấn thấy Lâm Chấn Khôn bắt đầu hành động Cũng không có biểu tình hoảng loạn Hắn chỉ nhìn Lâm Chấn Khôn nhàn nhạt nói Lâm Chấn Khôn Trợn to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ Đang nói chuyện thì chỉ thấy một đạo khí tức mạnh mẽ vốn không nên xuất hiện trên người tiêu tấn bỗng nhiên lại xuất hiện trên người hắn. Xảy ra biến hóa như vậy cũng đủ khiến cho lâm chấn khôn vô cùng khơ hất kh ngạc. Nhất là khi hắn cảm thụ được khí tức ẩn giấu uy áp trên người tiêu tấn thì trong lòng càng lâm vào cảnh trầm tư. Biến hóa của tiêu tấn cũng khiến cho những kẻ ở đây chú ý, những người không biết chuyện thì vô cùng khiếp sợ. duy chỉ có hàng phong đang truyền miên chiến đấu với lâm hà thì khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý. Đối với việc tiêu tấn là một thiên giai cường giả. Có lẽ người khác không biết được nhưng hàng phong từ lâu đã phát hiện ra. Cho nên hắn cũng không có như người khác mà lộ ra vẻ khiếp sợ. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn tiêu tấn trước mặt, lâm chấn không cảm thấy bản thân mình lúc này giống hệt như lần đầu tiên gặp hắn. Một tay chỉ vào tiêu tấn, trong giọng nói tràn ngập vẻ không thể nào tin được. Người! Điều này có thể sao? Người thế nào lại là thiên giai cường giả? lâm chấn không không thể nào tin được, quen biết tiêu tấn 10 năm nay, Hắn chưa từng thấy qua tiêu tấn xuất thủ mà cũng chưa từng phát giác ra một nhân ngoại hưu nhân ở trước mắt mình. Thật không ngờ dĩ nhiên tiêu tấn lại ẩn giấu một thân thiên giai cường giả. Chỉ cần dựa vào khí tức này cũng có thể phán đoán được thực lực của tiêu tấn còn trên cả hắn. Tiêu tấn vô cùng hài lòng với biểu tình bây giờ của Lâm Chấn Khôn, hắn không khỏi cười nói. Lâm Chấn Khôn? Nghĩ không ra phải không? Ta đúng là một thiên giai cường giả. Người không nên quên tổ tiên của tiêu gia chúng ta chính là dùng võ để khai quốc. Con cháu tiêu gia sao lại không tu luyện võ nghệ được Nghe được tiêu tấn nói vậy Lâm chấn khôn cũng mới kịp phản ứng Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tiêu tấn Mà hắn không khỏi cảm thấy phẫn hận Giọng căm hận nói Tiêu tấn Ngươi không nên đắc ý Mặc dù ngươi là thiên giai cường giả Nhưng hiện tại bên ta còn có năm người Một mình ngươi cũng không thể làm nên trò chống gì Phải Vẻ mặt tiêu tiên treo tức Lâm chấn khôn nói Ai nói với ngươi bên ta chỉ có một mình ta Lam Khải Ngươi còn chờ đợi gì mà còn chưa ra tay? Nghe được Tiêu Tấn nói như vậy, Lâm Chấn Khùng không khỏi quay người lại. Vừa hay thấy được một Thiên giai cường giả đứng ở phía sau mình, bỗng nhiên hướng về một Thiên giai cường giả đứng ở bên cạnh xuất thủ. Người này dĩ nhiên không thể nào ngờ tới Lam Khải thân là đồng bạn lại có thể không cho dự xuất thủ với hắn. Tuy rằng phản ứng vô cùng nhanh, nhưng hắn vẫn bị một chưởng của Lam Khải bước thối lui 10 bước. Mà Lam Khải cũng không vì thế mà ngừng tay, trái lại liên tục xuất thủ khiến cho Thiên Giây cường giả kiệt vật chống đỡ. Nhất thời chiếm được thượng phong Lam Khải Người đây là có ý gì? Lâm Chấn Khôn tức giận hét lên Lâm Chấn Khôn Ta Lam Khải sao lại có thể cùng ngươi thông đồng làm bậy Mưu hại đại đế chiếm đoạt Giang Sơn Lam Khải vừa xuất thủ vừa nói Động tác không có gì là đình trệ Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP audio truyện Trường 279 Phí Lão và Lý thần Lâm Chấn khôn nhất thời nghe được lời của Lâm Khải nói thì lúc này hắn mới minh bạch Tiêu Tấn không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể lần thứ hai thu phục được Lâm Khải. Nghĩ vậy sắc mặt Lâm Chấn khốn cũng lúc trắng lúc xanh. Tiêu Tấn ngươi cũng đừng quá mức đắc ý mặc dù ngươi có thể nhất thủ tinh diệu xuất thủ nhưng ta vẫn chưa có thua. Nói xong Lâm Chấn khôn hướng về phía địa tá địa chu nói. Hai vị sứ giả, hiện tại đành phiền hai vị hiệp trợ ta cấp tốc bắt giữ Tiêu Tấn để tránh để lâu có thể sinh biến. Địa tá và địa chu cũng đã phát hiện tình thế lúc này vô cùng nghiêm trọng cho nên rất nhanh gật đầu. Tiếp theo ba người chia làm ba phương hướng nhanh chóng tiếp cận tiêu tấn. Không cần nhìn cũng biết, ngay khi ba người chuẩn bị tiếp cận thì không biết từ chỗ nào xuất hiện hai đạo thân ảnh một tả một hữu ngăn chặn hai vị sứ giả của võ hoàng điện. Đến lúc này thì tiếu ý trên mặt tiêu tấn càng ngày càng đậm. Các biến cố thình lình xảy ra khiến cho nội tâm của lâm chấn khôn vốn bất an càng thêm hoảng loạn. Mà khi hắn thấy đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh chăng trước mặt địa chu và địa tá thì con người không ngừng co giật. Sinh thời lâm chấn không vốn vô cùng cẩn thận, đối mặt với tình huống phá sinh này thân thể hắn cũng vô thức dừng lại, lập tức nhanh chóng lui lại phía sau. Mà địa chu và địa tá hai người không ngờ biến hóa trước mặt lại kinh người đến vậy. Mặc dù phải đối mặt với nguy cơ, mặc dù hai người muốn tránh né thế nhưng hai đạo thân ảnh này đã tập trung lên bọn họ, hơn nữa động tác lại vô cùng nhanh chóng. Trong lúc nhất thời hai người cũng không có cách nào có thể tránh né được thì bọn họ ở giữa không trung lộn ngược một vòng rồi đấu khí tụ ở hai tay đồng thời hướng về phía trước oanh kích. Tuy rằng hai người đều là ngụy thiên giai cường giả nhưng thông qua huyết tế thì lực lượng cũng đồng dạng rất khó dò xét ra điểm bất đồng. Hai người dốc hết sức đem toàn bộ lực lượng xuất ra. Mặc dù không có chân chính đáng sợ như thiên giai cường giả thực sự nhưng cũng có thể di sơn đảo hải. Quy lực cũng không phải tầm thường mà không khí xung quanh hai người đều bị lực lượng của họ cuốn vào. Dùng hai người là trung tâm. Đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không. Bất quá, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu đình chỉ thân ảnh. Thấy hai người địa tá và địa chu phản kích thì cũng không do dự, một người tung quyền, một người tung cước. Khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bạo thể ra ngoài tạo ra một trường uy áp không gì tả nổi. Đấu khí bao vây lấy thân thể hung hăng quanh kích địa tá và địa chu. Bốn đạo đấu khí mãnh liệt va chạm với nhau kịch liệt bạo khỏi năng lượng ba động. Nơi năng lượng lan đến đều tạo ra một trận kinh phong trong chớp mắt. Hoàng cung vốn xa hoa, nhưng trong nhất thời bị tàn phá không ít. Mà địa tá và địa chu cũng khó có thể chống lại cổ bạo lực này. Ở giữa không trung không hẹn mà gặp thân hình hai người đồng thời lui về phía sau. Địa chu còn hoàn hảo một chút, thực lực của hắn so với địa tá thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bây ngược về phía sau thân thể dùng sức vận chuyển đem lực lượng dư thừa bước ra ngoài cơ thể. Chớp mắt trên mặt đất xuất hiện hai khe nước vô cùng đáng sợ. Để hóa giải bạo lực mà địa chu liên tục thối lui tám bước. Mới vừa rồi một lần nữa ổn định lại thân hình Bất quá lúc này hắn hô hấp cũng vô cùng khó khăn So với lúc trước thì yếu nhược hơn rất nhiều Về phần địa tá lại không có tốt được như vậy Một kích bất thình lình như vậy trực tiếp quanh kích vào ngực hắn Ngay giữa không trung địa tá phun ra một ngụm máu tươi Nếu như không phải lâm chấn không nhanh tay nhanh mắt xuất thủ Tương kỳ hiệp trợ thì chỉ sợ địa tá càng thêm chật vật Tình huống bên này xảy ra biến hóa khiến nhóm người tiêu chiến đang chiến đấu cũng phải chú ý mà lúc này đột nhiên hai đạo thân ảnh đẩy lùi được địa tá và địa chư hai người cũng đã có thể thấy rõ được hình dạng. trong lúc nhất thời khuôn mặt của lâm chấn khôn không khỏi trầm xuống. người tới không phải ai khác tự nhiên là phí lão vừa mới tấn cấp thiên giai tứ phẩm. lúc trước cơ sở ngầm mà lâm chấn khôn sắp đặt ở trong hoàng cung đã xác nhận tin tức rõ ràng phí lão chưa có xuất quan. nhưng chính lúc này phí lão lại xuất hiện ở trước mặt hắn. hơn nữa vừa rồi thấy được phí lão xuất thủ lâm chấn khôn có thể đoán được thực lực của phí lão tất nhiên có chút tin tiếng. Lúc này sự việc xảy ra cũng đủ Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đối mặt một sự xuất hiện đột ngột của một người khác lầm chấn không thoáng suy nghĩ lục lác. Hắn có thể chắc chắn người này Hắn chưa từng thấy qua Điều này khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Bên người tiêu tấn từ lúc nào Lại có thêm một thiên giai cường giả nữa vậy Tuy rằng khí tức thiên giai cường giả Trên người này cũng không có ổn định Nhưng chắc chắn là thiên giai cường giả hàng thật giá thật So sánh với hai người địa chu và địa tá Thì mạnh hơn không ít Lúc này Lâm Chấn không mới nhớ tới từ đầu tới cuối Bộ dáng tiêu tấn vô cùng thông dong. Tiêu tấn trông thấy biểu tình của Lâm Chấn Không như vậy trong lòng cũng rất thư sướng Không khỏi cười nói Phí lão, Lý lão, tình huống thế nào? Phí lão gật đầu nói Đông môn đã bị ta giải quyết Lý lão cũng chính là người mà Hàng Phong lúc trước Vô tình gặp được tao lão đầu Lý Thân Trải qua một tháng trị liệu của Hàng Phong Lúc này thân thể Lý Thần khôi phục So với trong tưởng tượng còn tốt hơn Ngay ngày hôm qua dưới sự hiệp trợ cuối cùng của hàng phong, thì căn bệnh lý thần phải mang trên mình 20 năm cũng đã triệt để chữa khỏi. mà thân thể của lý thần vừa mới khôi phục, còn chưa kịp vui vẻ thì năng lượng đấu khí bàn bạc tơn gần người hắn cũng theo việc kinh mạch được chữa trị hoàn toàn trong nháy mắt chạy khắp cơ thể. đã lâu không cảm nhận được cảm giác thư sướng đến thế cũng là điều lý thần cảm thấy vừa ngoài ý muốn mà lại vừa vui sướng. hàng phong cũng không ngờ tới, kinh mạch trong cơ thể lý thần vừa mới hoàn hảo chưa trị xong, thì đấu khí tiềm tàng trong người ngay ngay lập tức đã dựa theo kinh mạch mà chạy khắp cơ thể hắn. Dựa theo tính toán ban đầu của hắn thì bước đầu tiên cũng chỉ là chưa được thương thế thân thể cho Lý Thần mà thôi. Sau đó mới có thể dùng phương pháp khác để khôi phục lại năng lượng trên người hắn, từ đó hắn mới có thể lần thứ hai trở lại là thiên giai cường giả. Không nghĩ tới, cuối cùng lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn đến như vậy. Bất quá cũng tiết kiệm cho hàng phong không ít phiền phức. Chẳng qua Lý Thần cũng đã thụ thương 20 năm. Trong 20 năm tuy đấu khí vẫn ở trong cơ thể hắn cũng nhưng để duy trì cho sinh mệnh của mình Lý Thần cũng đã tiêu hao không ít đấu khí trong 20 năm đó. Hơn nữa thương thế vừa mới khỏi, tùy đấu khí của Lý Thần cũng đã có khôi phục, nhưng bất quá cũng chỉ miễn cưỡng đạt được thiên giai nhất phẩm. Về phần muốn hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong của 20 năm trước thì cũng chỉ không ngừng cung cấp đan dược mới có thể đạt được. Cũng may tuy chỉ là thiên giai nhất phẩm nhưng cũng dư giả đối phó được với tình huống hiện tại. Nếu như đã có thể khôi phục lại được thực lực thiên giai thì Lý Thần tự nhiên cũng muốn giúp hàng Phong hiệp trợ Hoàng Thất đối phó với Lâm gia. Hơn nữa Lý Thần cũng với Phí lão lần này giống nhau đều được Hàn Phong cất giấu kỹ trở thành ám kỳ truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 280 Hoàng gia ngõ hẹp Một của hai Con mắt lâm chân không phát hiện tình huống đã nằm ngoài tính toán của mình mà đám cao thủ phụ trách chiếm đánh đế đô không ngờ lại toàn quân bị diệt Mà vừa rồi nếu tiêu tấn không hỏi phí lão thì hắn cũng không thể biết được chuyện này Phí lão phụ trách phía đông đế đô mà lý thần lại phụ trách phía tây Lúc này nghe được Tiêu Tấn hỏi như vậy vẻ mặt cũng xem thường đáp. Thên kia! Hỏa tam cước miêu của lão phu thế nào? Hôm nay ta vô cùng cao hứng, nhìn qua thực lực cũng không phải là yếu, để ta hảo hảo dạy dỗ ngươi một phen. Nghe được lời này của Lý Thần, Tiêu Tấn cũng yên lòng. Lúc trước hàng phong đưa hai người tới trước mặt hắn, Tiêu Tấn cũng có chút kinh ngạc Bất quá khi biết được thực lực của phí lão được đề thằng mà Lý Thần cũng đã khôi phục thực lực thì trong lòng tự nhiên là vui vẻ không gì so sánh được. Lập tức cùng với hàng phong hợp kế hoạch Chuẩn bị hành động cho tối nay Nếu như Lâm Chấn không biết được tình hình Của phí lão và lý thần Thì chắc chắn hắn hôm nay sẽ không tùy tiện hành động như vậy Mà lúc này Tiêu tấn lại nhàn nhạt nói rằng Lâm Chấn không Người có muốn biết đám phản loạn quân Đang nháo sự đế đô kia hiện giờ ra sao Tình huống thế nào Nghe vậy Lâm Chấn không nhao mắt Trầm giọng nói Người muốn nói cái gì Ha ha Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biến vì sao hai vị thiên giai cường giả bên cạnh ta lại đến muộn như vậy mà thôi. Tiêu Tấn rất hài lòng với biểu tình bây giờ của Lâm Chấn Khôn. Chỉ ít khuôn mặt của Tiêu Tấn không có biểu tình nào khác lạ, hai mắt lộ ra hàng quan sắc bén, ngữ khí dày đặc nói. Ngươi cái gì gọi là địa giai tư sĩ, chỉ sợ bây giờ đều đã bị hai vị thiên giai cường giả bên cạnh ta toàn diệt rồi. Đồng thời bây giờ Tiết Gia và Hàng Gia cũng đã liên hợp lại đang ở đế đô trấn áp phản loạn. Tiết Gia và Hàng Gia cũng đến. Lâm Chấn Khôn nghe được Tiêu Tấn nói như thế thì cơ mặt không ngừng biến đổi. Hắn tin Tiêu Tấn không có lừa gạt hắn. Hàng gia bởi vì tồn tại mối quan hệ với hàng phong mà Lâm Chấn Khôn cũng sơm có dự liệu, tình không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Tiết gia, chẳng phải lâu nay luôn tỏ vẻ trung lập, cũng chưa bao giờ tham dự vào cuộc đấu tranh của các gia tộc khác. Nhưng tại sao lần này lại đứng về phía hoàng thất? Đồng thời đến bây giờ Lâm Chấn Khôn cũng chưa hề thấy được hình bóng của Tiết gia gia chủ Tiết Chí. Trong lòng Lâm Chấn Khôn càng cảm thấy bất an. Ngươi không cần tìm, bây giờ tiết chí đang ở bên ngoài phụ trách công tác thanh trừ phản loạn. Có hắn tòa trấn tin tưởng rằng địa giai tử sĩ của ngươi cũng không thể làm gì được. Lâm chấn khôn nghiến răng nghiến lơi, hai mắt mở to trừng trừng nhìn tiêu tấn, hắn dường như muốn dùng ánh mắt của mình để giết chết tiêu tấn vậy. Hảo! Hảo! Hảo thủ đoạn! Tiêu tấn, không nghĩ tới ta nhiều năm bày kế như vậy, ở kinh đô khổ tâm tính toán, cuối cùng vẫn bị ngươi đơn giản hóa giải. Xem ra ta vẫn còn xem thường ngươi. Ngay khi Lâm Chấn Khôn vừa dứt lời thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rền vang. Ngay sau đó một đạo thân ảnh bay thẳng tới Lâm Chấn Khôn, vừa vặn rơi cách Lâm Chấn Khôn năm bước, mà thân ảnh sau khi rơi xuống đất thì không ngừng phun ra tiên huyết, gương mặt tái nhợt vô lực. Lâm Chấn Khôn hiếp mắt nhìn, thân ảnh này không phải là tự tôn của hắn Lâm Hà sao? Thế nào lại chập vật như vậy? Trong thấy vẻ mặt thống khổ đầy dữ tợn của Lâm Hà, Lâm Chấn Khôn cũng có chút kinh ngạc vô cùng. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Vừa lúc thấy được Hàn phong cầm trong tay băng phách hàng quan kiếm, sát khí trùng trùng Ngay cả thân kiếm cũng cộng sinh rung rẩy một trận Một tia hàng khí không ngừng tuôn ra, nhất thời khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống Đã xảy ra chuyện gì? Lâm chấn không có chút không dám tin vào con mắt của mình Bởi vì vừa rồi đem lực chú ý lên tiêu tấn nên hắn cũng không có biết được tình huống bên phía Hàn phong Chẳng qua theo hắn nghĩ thì Hàng Phong mặc dù có phương pháp tu luyện vô cùng phi thường nhưng đấu khí chẳng qua cũng là địa giai tứ phẩm mà thôi. Mà Lâm Hà Tôn Tử của hắn đã trải qua huyết tế, đã trở thành ngụy thiên giai cường giả. Nhưng dù vậy dùng thực lực thiên giai nhị phẩm của hắn đối phó với cao thủ địa giai phải dư sức mới đúng. Chính là hắn không thể nào ngờ được Hàng Phong cũng không phải là một địa giai cao thủ phổ thông. Từ thời gian trước hắn đã một bước tiến vào địa giai cửu phẩm. Phốt Vừa chạm mặt đất Sản sinh là phản lực vô cùng to lớn khiến cho Lâm Hà cũng phải liên tiếp phun ra vài ngụm máu tươi. Thân thể không ngừng giãy dụa, một tay bưng ngực, một tay nhanh chóng lau về máu ở khóe miệng. Lúc này ánh mắt của Lâm Hà tràn ngập vẻ khiếp sợ không cam lòng. Mặc cho hắn có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào suy nghĩ được. Trước mắt chỉ là một hàng phong mới có 15 tuổi. Thế nhưng hắn là quái vật nơi nào lại có thể đánh bại hắn đã trải qua hai lần huyết tế. Hắn thật ra là thiên giai nhị phẩm cường giả. Mặc dù trong chuyện này hắn biết được khó có thể xảy ra tình huống đó. Thế nhưng cũng không phải một địa giai cường giả có thể làm được điều đó. Đánh bại hắn. Vũ nghĩ hôm nay có thể báo thù, rửa sạch mỗi nhục, hơn nữa có thể khiến hàng phong nhục nhã một phen. Ai biết cuối cùng lại xuất hiện kết cục như vậy. Nghĩ đến đây, khuôn mặt tái nhợt của Lâm Hà cũng không khỏi trở nên vặn vẹo dữ tợn. Đang tiếc ngay lúc trước hắn vừa mới bị hàng phong đánh trúng một chưởng, lúc này toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Càng nghiêm trọng hơn chính là hai tay hai chân hắn không ngừng run rẩy khiến hắn không thể nào đứng vững được. Nhìn Lâm Hà đứng dậy vô cùng miễn cưỡng, muốn tiếp tục đánh nhau là điều không tưởng. Tuy rằng Lâm Hà đã mất đi hy vọng nhưng dù sao thì bản thân hắn là tôn tử, làm chấn khôn cũng sẽ không mở to mắt mà nhìn Lâm Hà gặp phải chuyện không may. Vì vậy tiến lên hai bước đem Lâm Hà che chắn ở phía sau, làm chấn khôn lúc này mới trầm giọng nói. Lâm Hà, đến tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao lại bị một địa giai võ giả đánh thành như vậy Nghe vậy, trong lòng Lâm Hà phiền muộn không gì tả nổi. Nhưng câu hỏi của Gia Gia hắn, hắn tự nhiên không dám không trả lời. Hắn cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Gia Gia, tiểu tử này đấu khí rất quỷ dị, cộng với chu binh khí trong tay hắn có thể cùng ta tranh đấu. Lâm Hà lại nhìn hàng phong vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đã dùng tất cả thủ đoạn nhưng đều bị thân pháp quỷ dị của hắn tránh được. Hắn cuối cùng thừa dịp ta lực kiệt mới ra tay đánh lén. Lâm Hà tự hồ cảm giác mình bị một địa giai võ giả đánh bại thật mất mặt vô cùng. Lời nói này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận được mà thôi. Nhưng những người ở đây có ai không phải là lão cáo già? Sao lại có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của Lâm Hà như vậy? Cho nên mấy người còn chưa có đồng thủ đều không hẹn mà nhìn về phía Hàn phong. Phía lão thì đương nhiên không có điều gì phải ngạc nhiên. Từ lâu hắn đã biết được thực lực chân chính của Hàn phong không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Trên đời này trừ thiên giai cường giả ra thì tin tưởng rằng không có ai có thể là đối thủ của hắn. Mặc dù Lâm Hà trải qua huyết tế, đã là thiên giai nhị phẩm cường giả. Thế nhưng dù sao thì cũng không có tiên thiên đấu khí, cho dù lực lượng có mạnh nhưng tiêu hao cũng phi thường nhanh. Có thể hắn phải huyết tế vài lần nữa đạt được nguy thiên giai ngũ phẩm thì mới có thể hoàn toàn đánh bại được Hàng Phong. Bất quá lúc này thì hắn không phải đối thủ của Hàng Phong. Tiêu Tấn và Lý Thần đứng ở bên cạnh, hai người bây giờ mới thoáng mang theo ánh mắt kinh dị nhìn hàng phong. Mặc dù hai người đối với thực lực của Hàng Phong cũng biết được chút ít, nhưng không nghĩ tới thực lực của hắn lại có thể kinh khủng như vậy. Lực lượng bậc này đã nằm ngoài nhận thức địa giai võ giả của bọn họ. Dùng nhiều năm từng trải của bọn họ, tự nhiên biết được trên đại lục này dù là địa giai võ giả đỉnh phong cũng không thể nào có được thực lực như vậy. Trừ khi phải dùng bí pháp nào đó, nhưng Hàng Phong hiển nhiên không có sử dụng bất luận phụ trợ ngoại luật nào cả. Đây hoàn toàn là chân chính thực lực. Về phần lâm 5.0 Đến bây giờ liên tiếp xảy ra vài lần biến cố khiến cho vẻ mặt của hắn càng ngày càng âm trầm Đầu tiên là tiêu tấn mạc danh kỳ diệu trở thành thiên giai cường giả Tiếp đó thì phí lão xuất quan cùng với một thiên giai cường giả không biết từ nơi nào đến đem thế lực bên ngoài của mình tiêu diệt hoàn toàn Còn có sự tham dự của hàng gia và tiết gia Kể từ đó, lầm chấn khôn cũng minh bạch Kế hoạch mà bản thân mình tính toán bấy lâu nay đã sụp đổ hoàn toàn Đồng thời với tình huống của hắn hiện nay tựa hồ có chút không ổn Lâm Hà bị trọng thương mất đi khả năng chiến đấu. Địa tá và địa chi hai vị cường giả đến từ võ hoàng điện trước khi bộ mặt cao ngạo không gì so sánh được, không ngờ đến thời điểm mấu chốt lại không có tác dụng gì. Điều này khiến trong lòng Lâm Chấn Khôn ảo não không ngớt. Bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào ba gã thiên giai cường giả mà Thượng quan Vô Ngã mời về, cùng với ba gã thiên giai cung phụng mà thôi. Lâm Chấn Khôn tin tưởng, với thủ đoạn của Tiêu Tấn nếu như không phải bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không cho phép có người phản bội hắn Cho nên bây giờ Hoàng Thất có phần chiếm ưu thế, tiêu tấn cũng sẽ không có giọng điệu chiêu hàng. Điều này cũng làm cho ý niệm của bốn người kia không cách nào có thể thực hiện được. Nhưng dù vậy thì tình cảnh của Lâm Chấn Khôn lúc này không cách gì cải biến. Mà lúc này Hàng Phong đang đi về phía Lâm Hà. Mặc dù bên cạnh là Lâm Chấn Khôn nhưng lúc này Hàng Phong lại hoàn toàn không có nhìn thấy. Lời nói lúc trước Lâm Hà đã chạm phải nghịch lưng của hắn. Với Hàng Phong mà nói thì tiêu linh cùng với những người thân bên cạnh hắn chính là nghịch lưng. Kiếp trước hắn không có chỗ nương tựa, cửa tan nhà nát. Từ khi sống lại tới nay thì mục tiêu của hắn chính là không ngừng cường đại hơn. Chỉ có thể cường đại hơn hắn mới có lực bảo vệ người thân. Mà Huyền Thiên Tông chính là mục tiêu kiếp trước của hắn. Hắn muốn khiến Huyền Thiên Tông trở thành tông môn làm cho cả đại lục phải rung động. Có như vậy thì hắn mới có thể bảo vệ được những người xung quanh. Cho nên những lời nói ác ý vừa rồi của Lâm Hà đối với Tiêu Linh khiến cho Hàn Phong đã cho Lâm Hà vào trong danh sách tử hình. Không cần nói nhiều. Hàng Phong bước từng bước tiếp cận Lâm Hà. Phí lão đứng ở phía sau Hàng Phong căn bản không có nhắc nhở gì. Bởi vì hắn biết bây giờ Hàng Phong muốn gì. Không một chút do dự, phí lão thân hình léo lên, một khắc đã xuất hiện trước mặt Hàng Phong vừa vặn che chắn cho hắn khỏi lâm chân khôn. Hàng Phong chỉ nhàng nhạt nói. Cảm tạ. Sau đó lại tiếp tục đi về phía Lâm Hà. Người muốn làm gì? Lâm Hà tuy trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ ánh mắt Hàng Phong lạnh như băng. Tràng ngập sát ý khiến cho thân thể hắn không ngừng rung lên. Chẳng biết tại sao trong lòng Lâm Hà toát ra một cổ nguy cơ vô cùng to lớn. Hai chấn vốn không ngừng rung rẩy nhưng đột nhiên như có khí lực nhanh chóng lùi lại sau hai bước. Mà lúc này Lâm chấn không thấy hàng phong giống như không nhìn thấy bản thân mình thì sắc mặt không khỏi tức giận nói. Tiểu tử! Đừng có quá càng rỡ, lão phu còn chưa có chịu thua. Địa chu, địa tá hai người còn đứng đó làm gì, còn không mau xuất thủ. Các ngươi lẽ nào lại muốn chết phải không? Hai người địa chu và địa tá ở đằng sau vừa rồi đã từng cùng phí lão và lý thân giao phong. Chỉ một chiêu đã phải rơi xuống hà phong. Cho tới giờ khắc này khí tác vẫn còn có chút tán loạn. Nghe thấy lâm chấn không gầm lên, hai người cũng liếc nhau. Địa chu thoáng do dự, liền thấp giọng nói. Địa tá, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như chuyện không thể làm thì dùng linh động thuật để thoát thân. Ta tin tưởng bọn họ không thể nào ngăn cản chúng ta địa tá đứng bên cạnh nghe vậy cũng cẩn thận gật đầu. lập tức hai người một tả một hữu nhanh chóng tiếp cận phí lão. nhìn thấy hai người xuất thủ, lâm chấn khôn cũng không có nói nhiều, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển đem lực lượng toàn thân vận khởi đến cực điểm. lập tức cùng với hai người địa chu và địa tá liên thủ giáp công phí lão. phí lão đối mặt với ba người cũng chỉ cảm thấy một ít áp lực nhỏ. vào thời khắc này lý thần rằng sau thấy hành động của nhóm người lâm chấn khôn cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh phí lão đồng thời trong miệng không ngừng cười ha hả nói. Ta nói là ai đêm nay dám tập kích hoàng cung. Nguyên lai các ngươi là đám quái vật của võ hoàng điện. Hôm nay đúng là quang gia ngõ hẹp. 20 năm trước bị tông môn các ngươi hãm hại. 20 năm sau chính là lúc ta đòi lại một chút lợi tức. Nói xong Lý Thần liền hướng tới địa tá công kích, vừa vặn giáp chiến với ở hắn ở trên không trung. Mà địa tá nghe được Lý Thần nói như vậy thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức trầm giọng nói rằng. Ngươi là ai mà cùng võ hoàng điện chúng ta lại có thâm cừu đại hẳ Tâm tiêu địa tá vừa chuyển, lập tức dụ dỗ nói. Nếu như các hạ không bỏ hiềm khích lúc trước nguyện trợ giúp ta bắt được tiêu tấn, thì ngày khác võ hoàng điện tự nhiên sẽ hướng tới các hạ cảm tạ. Đồng thời cư hận trước đây cũng sẽ xóa bỏ. Các hạ thấy thế nào? Không thể không nói một chút ý nghĩ này của địa tá cũng chỉ trong hai lần hô hấp mà thôi. Nhưng cũng chỉ cần có thể, trong đầu hắn đã hiện lên một kế hoạch. Bất quá, thật đáng tiếc, địa tá lại chọn sai đối tượng. Hàng Phong đứng một bên nghe thấy Lý Thần nói vậy cũng minh bạch được nguyên lai 20 năm trước đấu khí của Lý Thần bị phế bỏ là do võ hoàng điện thần bí khó lường. Như vậy xem ra võ hoàng điện từ 20 năm trước đã thường lui tới đại lục. Mà 20 năm nay vẫn một mực ẩn nhẫn, không một ai biết được bọn họ tồn tại. Hàng Phong nghĩ như thế. Tiểu Theo, ngay khi Lý Thần vừa ra tay thì Tiêu Tấn cũng xuất thủ. Tuy rằng thân là đế vương một đời nhưng Tiêu Tấn cũng hiểu tốc chiến tốc thắng tránh cho đêm dài lắm mộng. Cho nên hắn bất chấp cái gì là thân phận đế vương, đấu khí hồng sắc chói mắt trong khoảnh khắc trải rộng toàn thăng. Chính là tâm pháp hỏa thuộc tính đỉnh cấp. Mà hoàng thất nhất mạch cơ bản đều thiên hướng có đấu khí hỏa thuộc tính. Bây giờ một thân đấu khí được thi triển, xung quanh hoàng cung nhiệt độ không ngừng được nâng cao. Toàn thân bị hỏa hồng đấu khí bao vờ, tiêu tấn bề ngoài nhìn thân hình mập mạp, nhưng hoàn toàn lại vượt qua khả năng tư duy của thường nhân. Hắn nhanh chóng tiếp cận Lâm Chấn Không. Khi nhìn thấy động tác của Tiêu Tấn, Phí lão cũng thẳng thắng giao chiến với địa chi. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Trường 281. Biến hóa quỷ dị của Lâm Hà. Một ổ hai. Tiêu Tấn. Hôm nay cho dù lão phu có chết ở đây thì cũng muốn đem ngươi chôn cùng. Đến lúc sợ là thiên tinh đế quốc khắp nơi đều đại loạn. Lâm Chấn không có chút điên cuồng nói. Ta không chiếm được thì không cho người khác chiếm được nhất là tiêu gia dứt lời một đạo hồng sắc đấu khí xuất hiện trên người lâm chấn khôn. trong nháy mắt hai đạo đấu khí va chạm với nhau đúng lúc này hàng phong cũng không có nói lời thừa thừa lúc mấy người lâm chán không bị nhóm người tiêu tấn phí lão lý thần cuốn chân đầu ngón tay hàng phong vừa chuyển lập tức phóng tới lâm hàng ánh mắt lâm hà cảm thấy vô cùng kinh khủng và sợ hãi lúc này hàng phong đã dơ băng phách hàng quang lên Chợt một kiếm trực tiếp xuyên qua ngực lâm hà máu tươi theo thân kiếm chậm rãi chảy ra ngoài mà tới lúc này hàng Phong Thủy Chung không có chớp mắt lấy một cái. Lâm Chấn Khôn và Tiêu Tấn hai người đều bị hồng sắc đấu khí bao trùm toàn thân. Nhưng đấu khí của Tiêu Tấn nhìn qua cực kỳ chói mắt, trái lại đấu khí của Lâm Chấn Khôn so với Tiêu Tấn thì đã hơi có vẻ lờ mờ đi rất nhiều. Thân ảnh hai người ở trong nội viện không ngừng giao chiến. Tuy rằng nhìn qua cũng chỉ có vài nhịp hô hấp, nhưng biểu tình Lâm Chấn Khôn cũng không thể nào che giấu được nội tâm nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tiêu Tấn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lại ẩn giấu thực lực sâu như vậy. Thân thủ tốt như vậy mà có thể ẩn nhẫn vài thập niên không phải chuyện đùa. Lâm chấn không đỡ quyền đầu của tiêu tấn kinh ngạc nói. Nghe vậy, tiêu tấn cũng chỉ lạnh lùng cười nói. Nếu như không có những loại loạn thần tặc tử như ngươi cả ngày muốn chiếm đoạt đế quốc của trẫm thì làm sao trẫm có tu vi như ngày hôm nay? Hừ. Không cần nói những lời như thế. Thắng làm vua thua làm giặc, đánh xong rồi hắn nói. Dứt lời, lâm chấn không không nói nhiều lời, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía tiêu tấn. Giữa không trung. Nguyên bản còn có thể mơ hồ cảm nhìn thấy được thân ảnh của hai người. Lúc này cũng chỉ có thể nhàn nhạt nhìn thấy tàn ảnh mà thôi. Mà bên kia đối thủ của Tiêu Chiến chính là quỷ thủ, Liêm Cẩn. Mặc dù so với Liêm Cẩn thì thực lực của Tiêu Chiến còn cao hơn một bậc, nhưng Liêm Cẩn một thân độc khí cũng cấp cho Tiêu Chiến không ít phiền toái. Vì phòng ngừa độc khí xâm nhập cơ thể cho nên khi chiến đấu Tiêu Chiến vô cùng cẩn thận, đồng thời hắn còn phân ra một phần đấu khí để bảo vệ thân thể tránh cho việc độc khí xâm nhập cơ thể. Cứ như vậy mặc dù đấu khí của Liêm Cẩn yếu hơn tiêu chiến rất nhiều nhưng bây giờ ngược lại chiếm được thượng phong. Liêm Cẩn được xưng danh quỷ thủ sát thực cũng không phải là hư danh. Về phần hai gã thiên giai còn lại cùng với Trịnh Đại và Trịnh Nhị Hai Huynh để hiện giờ khó phân thắng bại. Tuy thực lực Hai Huynh để bọn hắn hết sức bình thường thế nhưng khi hai người liên thủ cũng khiến cho đối thủ gặp không ít phiền toái. Cái này có thể nói được bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, hoàn toàn không có chút sức mẻ nào cả. uy lực cũng được đề thăng không ít Bất quá trong thời gian cũng không thể nào phân thắng bại được Mà ngay khi mấy người khó phân được thắng bại Thì lúc này Lâm Hà ở trước mặt hàng phong Thân thể hắn bị băng phách hàng quang xuyên qua ngực Tỉ tách Một dòng máu nóng hổi theo thân kiếm chậm rãi chảy ra Lúc này Lâm Hà mở to hai mắt vẻ mặt dữ tợn của hắn mang theo một chút kinh sợ Không dám tin tất cả những gì đang xảy ra trước mắt mình Hắn há hốc mồm ra như muốn nói cái gì đó Thế nhưng hắn phát hiện khí lực toàn thân Hắn hiện giờ không chịu theo sự điều khiển của mình nữa Ngay sau đó một cổ cường liệt mê mùi ập tới. Hắn không cam lòng bị Lâm Hà giết chết như vậy. Cổ nén thống khổ, Lâm Hà vốn mất đi khí lực đột nhiên hai tay hắn nắm lấy thân băng phách hàng quang, dùng hết toàn bộ khí lực còn sót lại hô to. Hàng Phong, dù ta có chết cũng muốn ngươi chết theo. ha ha Âm thanh cuồng tiếu đó cũng là chút khí lực còn sót lại cuối cùng của Lâm Hà, trong nháy mắt hắn giống như bất động không có hành động gì. Thế nhưng hai con mắt vẫn mở to, trừng trừng nhìn Hàng Phong với sự tức giận, không cam lòng Mà Hàng Phong trông thấy Lâm Hà trúng phải một kích chí mạng như vậy mà vẫn chưa có trực tiếp chết đi. Trong mắt cũng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Hắn ngược lại không có cho là Lâm Hà có ý chí kiên cường, có thể dựa vào một hơi thở cuối cùng mà làm nên điều gì đó. Tuy rằng hiện giờ hắn không rõ chuyện gì đang phát sinh, nhưng Hàng Phong cũng không dự định buông tha cho Lâm Hà lúc này. Cánh tay nhẹ nhàng khẽ động. Một dòng máu tươi phóng lên cao. Băng phách hàng quang đã được Hàng Phong rút ra khỏi cơ thể của Lâm Hà. Nhìn về phía Lâm Hà, Lúc này ở chỗ ngực hắn có thể thấy được một lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Bất quá, Hàng Phong cũng phát hiện Lâm Hà vẫn chưa có ngã xuống nhưng nhãn thần của hắn cũng từ từ tan rã. Đúng lúc Hàng Phong cho rằng Lâm Hà đã chết thì đột nhiên máu tươi trong cơ thể Lâm Hà đang chảy ra ngoài lại có dấu hiệu quay trở lại trong cơ thể hắn. Ngay cả những giọt máu đã rơi xuống đỏ thẫm mặt đất cũng đang không ngừng quay lại cơ thể Lâm Hà. Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, Hàng Phong cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hàng Phong dựa vào tinh thần lực siêu cường của mình thậm chí có thể phát hiện Lâm Hà vốn đang thoi thóp đang không ngừng lấy lại sức sống. Nương theo máu không ngừng chảy trở về cơ thể thì nhịp thở của Lâm Hà càng ngày càng mạnh, càng ngày càng ổn định. Đối với những gì xảy ra trước mắt, Hàng Phong cũng không thể nào lý giải được. Chẳng qua hắn rất nhanh có một tia dự cảm không tốt. Hàng Phong nếu như để sự tình này tiếp tục xảy ra thì đó là điều không sáng suốt chút nào. Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Hàng Phong cũng không do dự chút nào, cánh tay nắm băng phách Hàng Quan hơi căng thẳng. Một đạo kiếm khí từ trên thân kiếm phóng ra ngoài cao chừng nửa người. Cổ tay khẽ động, chỉ thấy băng phách hàng quan trong tay hàng phong trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quan đâm vào đầu Lâm Hà. Chỉ cần có thể chặt bay đầu Lâm Hà thì hàng phong tin tưởng cho dù không có biết được võ hoàng điện đã thi triển bí thuật gì trên người Lâm Hà nhưng một cơ thể mà không có đầu thì cũng không thể nào sống được. Đối với một kiếm của mình, hàng phong có tự tin tuyệt đối. Chẳng qua sự tình lại diễn biến không theo ý muốn của hắn. Ngay khi một kiếm này của hàng phong gần đâm trúng đầu của lâm hà. Mà Lâm Hà vốn giống như nỏ mạnh hết đà, thậm chí đã mất đi tất cả lực lượng, đúng vào lúc nguy hiểm nhất thì hắn khẽ động. Hàng Phong chỉ kịp nhìn thấy nhãn thần vốn đã tan rã, Lâm Hà vốn đã mất đi ý thức dĩ nhiên lại xuất hiện điều quỷ dị. Một đạo đấu khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt tụ lại trong tay. Hành động này của hắn khiến cho Hàng Phong có chút ngạc nhiên. Nhưng Hàng Phong cũng không có ngừng tay, dừng động tác. Băng phách hàng quan mang theo kiếm khí lăng liệt, trực tiếp đâm vào cánh tay của Lâm Hà. Nhưng ngoài ý muốn chính là lúc kiếm khí đâm vào tay của Lâm Hà thì bị ngăn trở bắn ngược trở lại. Hàng Phong cảm giác giống như mình đâm vào một vật gì đó cứng rắn giống như cự thạch. Mặc dù có đấu khí hộ thể nhưng cánh tay của Hàng Phong cũng cảm thấy tê dại. Mà thừa dịp hành động của Hàng Phong bị đình trệ, Lâm Hà vốn tưởng đã chết đột nhiên một cổ lực lượng từ trong thân thể hắn bạo phát ra ngoài. Trong nháy mắt Hàng Phong giật mình lùi người về phía sau. Một bên thì cánh tay tê dại, một bên Hàng Phong ngưng trọng nhìn Lâm Hà cách đó không xa. Lúc này Lâm Hà cấp cho Hàng Phong một loại cảm giác thập phàn quái dị. Rõ ràng sinh mệnh khí tức của Lâm Hà vốn đã mất đi, không ngờ lại có thể sống lại. Hơn nữa một chiêu vừa rồi của Lâm Hà tự hồ còn mạnh hơn so với lúc trước giao thủ với hắn. Đến lúc này, trong đầu Hàng Phong cũng nảy sinh ra vô số suy đoán. Mà khi hắn thấy Lâm Hà vẫn như trước cơn người mất đi sức sống, trong lòng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. So với lúc trước thì sắc mặt Lâm Hà bây giờ càng trở nên tái nhợt Đó chính là điểm bất đồng. Nếu như nói lúc trước Lâm Hà và hai giả thiên giai cường giả của võ hoàng điện sắc mặt tái nhợt tự như thân thể bị trọng thương vô cùng suy yếu. Vậy sắc mặt bây giờ của Lâm Hà cũng chẳng khác nào người chết. Không sai, Hàn Phong rất rõ ràng, đây căn bản không phải là khí sắc của người bình thường. Trái lại xem qua gương mặt này cũng chỉ có người chết mới có thể có được. Bất quá, lần này không giống với những người chết mà trước kia Hàn Phong từng thấy. Lần này Lâm Hà vẫn còn sống. Nhưng Hàng Phong vẫn từ trên người của Lâm Hà cảm thụ được một tia tử khí thập phần nồng nặc. Mà lúc này tử khí ngày càng nồng đậm. Lúc này Lâm Hà đột nhiên khôi phục khí sắc, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Còn người hắn nhất thời vô cùng quỷ dị. Khạt khạt. Một trận tiếng cười từ trong miệng Lâm Hà không ngừng vang lên, tiếp theo liền thấy Hàng Phong liền thấy Lâm Hà nhanh chóng phóng về phía hắn. Trong nháy mắt một cổ tử khí sọc đến trước mặt Hàng Phong. Tuy rằng vô cùng kinh ngạc với biến hóa của Lâm Hà, nhưng Hàng Phong cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ngay khi Lâm Hà có hành động thì Hàng Phong cũng theo đó mà ra tay. Thân thể nhanh chóng lui lại phía sau, đấu khí không ngừng vận chuyển. Đấu khí trong tay không ngừng quán thấu vào trong băng phách hàng quan. Đồng thời sẵn sàng đón nhận công kích của Lâm Hà. Phanh Thân kiếm chém lên tay của đối phương sinh một một âm hưởng nặng nề. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Dưới tình huống không sử dụng đấu khí mà không ngờ Lâm Hà lại có thể trực tiếp dùng thân thể để tiếp nhận một lần công kích của hắn. Cảm thụ được sự biến dị của Lâm Hà, Hàng Phong không khỏi nhíu mày Lúc này thân thể Lâm Hà trở nên cứng rắn không gì so sánh được. Căn bản không thể lấy tiêu chuẩn của người bình thường ra mà đánh giá. Loại sự tình quỷ dị này vượt qua những tri thức hiện tại trên đại lục. May mà Hàng Phong có được kiến thức rộng rãi cho nên trong khoảng thời gian này cũng đã minh bạch. Nhưng Lâm Hà cũng không có cấp cho Hàng Phong bất kỳ cơ k� những đợt công kích không ngừng kéo tới Hàng Phong. Vô luận là tốc độ cùng lực lượng của Lâm Hà bây giờ so với trước kia phải đề cao hơn 3 đến 4 thành Đồng thời lúc này Lâm Hà tự như một con giả thú không biết mỏi mệt. Hắn tấn công bằng phương pháp đơn giản và hoang dã nhất chính là sử dụng quyền cước. Nhưng chính như vậy cũng cấp cho Hàng Phong không ít phiền phức. Kế tiếp, Hàng Phong cũng đã thử công kích mấy lần nhưng không thể nào khiếp Lâm Hà bị thương tổn. Tối đa cũng chỉ có thể để lại trên thân thể lơ Hà một vài lỗ thủng. Một bên Lâm Hà không ngừng dùng quyền đầu để công kích. Cước bộ của Hàng Phong không ngừng dao động. Thốn ảnh không ngừng biến ảo. Từng đợt công kích của Lâm Hà vừa đơn giản lại vừa thô bạo, tuy rằng rất có uy lực nhưng cũng không thể nào tiếp cận được Hàng Phong. Hai người cứ như vậy rằng có một hồi. Phanh. Phanh. Phanh. Qua vài lần giao thủ, Hàng Phong quan sát thì phát hiện Lâm Hà tự hồ không hề có ý thức. Vừa rồi toàn bộ động tác của hắn hoàn toàn dựa vào một loại bản năng mà chấp hành. Đồng thời tiếp tục chiến đấu thì tử khí trên người Lâm Hà càng ngày càng nồng đậm, trong chốc lát đã tỏa ra toàn bộ nội viện. Mà mọi người đang chiến đấu cảm thụ được tử khí nồng đậm, như vậy liền nhìn về phía hai người hàng phong. Phí lão cùng địa chu đang giao thủ, thừa dịp phí lão phân thân hắn toàn lực xuất thủ nên mới miễn cưỡng bức lui được phí lão. Sau đó thân thể nhanh chóng bạo thối về phía sau, nhanh chóng phi thân về phía Lâm Hà. Một bên lý Thần vừa mới khôi phục được thực lực đang làm cho địa tá khốn khổ. Địa tá không ngừng lùi lại phía sau mà Lý Thần cũng nhân cơ hội ai cũng đang chú ý đến khí tức tự khí nồng đậm kia mà từng bước ép sát địa tá. Địa tá và địa chu đồng thời lùi lại phía sau, tụ lại một chỗ. Trong lúc hai người liếc nhau thì địa chu lên tiếng. Tiểu tử Lâm Hà đã khởi động niết sát trọng sinh tìm tàn trong cơ thể. Xem ra nơi đây không có thích hợp để ở lâu. Địa tá gật đầu đồng ý mà giữa lúc hai người đang nói chuyện thì Phí Lão và Lý Thần cũng lập tức đuổi theo. Thực lực hai người địa chu và địa tá không kém nhưng đều là ngụy thiên giai cường giả. Tuy lý thần mới có khôi phục lại thực lực là thiên giai nhất tinh cường giả nhưng vẫn có thể ung dung giao chiến với địa tá chớ nói chi đến phí lão chính tông là thiên giai tứ phẩm cường giả. Bất quá hai người địa tá, địa chu cũng vô cùng giảo hoạt, trừ việc chính diện giao phong ra thì hai người còn sử dụng không ít bí pháp không thể nào tưởng tượng được. Ngay cả phí lão và lý thần cũng gặp phải chút phiền phức trong thời gian ngắn. Lúc này hai người tụ lại một chỗ rồi gần như đồng thời trong nháy mắt phi thân về phía hàng phong. Phí lão và lý thần tự nhiên cũng không buông tha đơn giản như vậy. Thân hình triển khai. Rất nhanh chóng đuổi theo. Ngươi nghĩ chạy đi đâu, đối thủ của ngươi chính là ta. Thân hình chật lóe lên, phí lão chặn trước mặt địa chu nhàn nhạt nói. Nhìn thấy phí lão nhanh như vậy mà có thể đuổi theo, sắc mặt địa chu cũng phải ngẩn ra, lập tức có chút giữ tận nói. Lão gia này, đừng quá đắc ý. Ta thừa nhận thực lực của ngươi so với tinh tình báo còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nếu hai người chúng ta muốn ly khai thì chỉ sợ các ngươi cũng không thể nào ngăn được. Phải. Ngươi tựa hồ rất có lòng tin. Phí lão lộ ra chút tiếu ý, nhàn nhạt nói. Hừ. Sự tồn tại của chúng ta, những người như các ngươi không thể nào lý giải được. Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng ly khai nơi này, xem ra vẫn còn kịp. Bằng không thành địch nhân, chỉ sợ sau này đại lục không có chỗ nào cho ngươi dung thân. Địa chu vừa cười vừa nói. Lý thần đứng bên cạnh nghe vậy thì lại cười nhạt nói rằng. Xem ra võ hoàng điện của các ngươi cũng chỉ như thế thôi. Chỉ sợ hôm nay hai người các ngươi không thể nào sống sót mà rời khỏi nơi này. Nghe được ngữ khí của Lý thần nói ra lai lịch của bò họ, biểu tình địa chu hơi sững sốt, lập tức ngạc nhiên chất vấn. Ngươi là ai? Sao lại biết được võ hoàng điện của chúng ta? Hắc hắc. Tính ra chúng ta cũng là những người quen biết đã lâu. Chỉ là lúc trước khi ta cùng với Võ Hoàng Điện các ngươi giao thủ, thì hai người các ngươi sợ rằng còn đang chơi đùa ở nơi nào đó không biết chừng. Lý Thần ra vẻ khinh thường nói. Bất quá hai người địa tá và địa chu qua lời nói của Lý Thần có thể cảm thụ được một cổ sát khí thực chất toát ra từ người hắn. Tuy rằng Lý Thần bình thường đều cười hi hi, bộ dạng cũng không tính là già thế nhưng 20 năm qua hắn chịu đựng tất cả những điều này há có thể hóa giải một cách đơn giản cho được. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện. HT Audio Truyện Trường 282 Càng lúc càng mạnh Từ một thiên giai ngũ phẩm cường giả, thoảng cái rơi xuống trở thành một lão đầu trói gà không chặt. 20 năm qua, Lý Thần vì giải quyết thương thế của thân thể mình mà hầu như đã đi khắp đại lục, đã bị bao người khi dễ trào phúng. Có thể nói 20 năm qua thân thể và tinh thần Lý Thần lúc nào cũng nằm trong trạng thái đau đớn, thống khổ đến khắc cốt ghi tâm. Nếu như không phải trời sinh hắn lạc quan, cộng với tâm nguyện của hắn còn chưa có hoàn thành cho nên hắn mới có thể kiên trì được 20 năm. Mà hôm nay dưới sự trợ giúp của Hàng Phong, hắn đã có thể trở lại thiên giai chi cảnh. Tuy rằng mới chỉ là thiên giai nhất phẩm nhưng vô luận từ nay về sau có thể trở lại thiên giai ngũ phẩm hay không thì trong lòng lý thần đối với Hàng Phong cũng vô cùng cảm kích không lời nào có thể tả được. Trong lòng hắn đối với điều kiện mà lúc trước Hàng Phong đưa ra còn do dự không dứt thế nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. Nhất là sau khi gặp được hai người địa tá và địa chu của Võ Hoàng Điện thì Lý Thân cũng minh bạch sợ rằng lần này Hàng Phong muốn trở thành địch nhân của Võ Hoàng Điện. Võ Hoàng Điện cường đại như thế nào thì 20 năm trước hắn đã biết. 20 năm, có thể đánh bại được một thiên giai cường giả như hắn. Nếu như không phải vận khí của hắn tốt, may mắn không chết thì chỉ sợ lúc này hắn đã hóa thành một đống xương trắng. Nhưng cho dù biết được thực lực của Võ Hoàng Điện đáng sợ như vậy nhưng Lý Thân cũng không có cảm thấy sợ hãi chút nào. Trong lòng hắn càng kiên định phải giúp Hàng phong Cho dù có trở thành hộ vệ của Hàn Phong thì hắn cũng không có ngại chút nào. Lại nói qua, trải qua mấy ngày này, Lý Thần đối với Hàn Phong cũng hiểu biết được đôi chút. Đối với thiên phú kinh người của Hàn Phong thì hắn cũng chỉ đành mắt chữ a mồm chữ o mà thôi. Nhất là khi Phí lão từng nói thật ra Hàn Phong sớm đã tiến vào thiên giai chi cảnh, bất quá hắn hiện tại đang tán công luyện lại lần nữa. Lời này Phí lão nói ra chính là khiến cho Lý Thần phải sái cả quai hàm. Mất một lúc lâu sau mới có thể hồi thần được. Vốn cho rằng 10 tuổi đã trở thành một địa giai cao thủ thì có thể nói là thiếu niên thiên tài của đại lục Nhưng không có nghĩ tới đây lại là thành quả của lần tu luyện lần thứ hai của Hàng Phong Tốc độ tu luyện kinh khủng bậc này cũng là Lý Thần không có tận mắt nhìn thấy nên cũng không phải quá tin tưởng Đối với tiềm lực của Hàng Phong, Lý Thần cũng hết sức coi trọng Trong lòng hắn nghĩ, dựa theo thiên phú của Hàng Phong thì chỉ cần qua 10 năm hắn có thể với thực lực của chính mình mà đối kháng trực diện với Võ Hoàng Điện Hắn rất rõ ràng tình huống bản thân mình Cho dù hắn có thể một lần nữa tu luyện lại đến thiên giai ngũ phẩm thì với tư chất của mình cũng không thể nào tiến vào thiên giai lục phẩm trong thời gian ngắn được. Mà 20 năm trước Võ Hoàng Điện đã có thể đánh bại được mình thì 20 năm sau thực lực của bọn họ còn bành trướng tới mức độ nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên trong lòng Lý Thần cũng có tự đánh giá. Đối với điều kiện Hàng Phong đưa ra tự nhiên hắn không có ý kiến gì, bởi vì hắn muốn đợi Hàng Phong đến khi nào mà hắn không cần mình bảo hộ hắn nữa thì chính là lúc mà Hàng Phong có thể đối phó với lực lượng của Võ Hoàng Điện để có thể báo thù. Lý thần tự nhiên cũng không quan tâm đến những thứ này. Lúc này Địch Chu nghe được Lý thần nói như thế, trong mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, lập tức nói: "Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng nếu như 20 năm trước ngươi và Võ Hoàng Điện là địch thì hẳn là ngươi biết rõ được thực lực của chúng ta. Với thực lực của các ngươi hiện giờ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá." "Thì tính sao?" Lý thần cười lạnh nói, hắn không thèm để ý tới những gì Địch Chu vừa nói. Địch Chu thấy Lý thần như vậy, sắc mặt cũng âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Xem ra 20 năm qua ngươi còn chưa có minh bạch Ngươi không sợ rằng võ hoàng điện sẽ cho người đuổi giết ngươi Hắc hắc Ta 20 năm nay may mắn không chết Mặc dù đã qua 20 năm nhưng ta vẫn như cũ Không chết không thôi Lý thần hồn nhiên nói Phí lão đứng bên cạnh thấy Lý thần tự hồ như biết được lai lịch của hai tên này cũng hết sức hiếu kỳ Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc tiếp tục để nói chuyện Vì vậy, phí lão nói thẳng Lý lão đầu, hai tên gia hỏa này quỷ kế đa đoan Chúng ta vẫn nên nhanh tay giải quyết bọn họ Để còn trợ giúp cho những người khác Cũng tốt Dù sao thì hai người này cũng chỉ là tiểu lâu la mà thôi Cũng không cần nhiều lời với bọn chúng làm gì Lý thần cũng gật đầu nói rằng Dứt lời thân hình hai người khởi động lao thời tới hai người địa chu, địa tá Địa chu, địa tá thấy thế cũng không có dám khinh thường Hai người đồng thời mặt niệm Hai tay nhanh chóng khoát khoát tạo thành một thủ thế kỳ quái Mà phí lão vừa mới tiến vào thiên giai tứ phẩm Tốc độ cũng được đay lên không ít, thân hình so với Lý Thần thì nhanh hơn. Lúc này phí lão đã đứng trước mặt hai người địa chu Lập tức một đạo đấu khí cương liệt quanh kích về phía địa chu Quyền đầu mạnh mẽ, bụi bay tứ tán. Đúng lúc này trước mặt hai người địa chu xuất hiện một đạo ba động cực kỳ quỷ dị. Lý Thàng 20 trước cũng đã tiếp xúc qua với Võ Hoàng Điện cho nên nhìn thấy một màn quỷ dị trước mắt, liền lên tiếng nhắc nhỏ. Cẩn thận, đây là ba động thuật của Võ Hoàng Điện. Nó có thể khiến cho đấu khí của đối phủ bắn ngược quay trở về. Nghe được Lý Thần nhắc nhở, phí lão cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng bây giờ quyền đầu đã xuất ra căn bản không kịp biến chiêu. Oanh Mặc dù có Lý Thần nhắc nhở nhưng quyền đầu của phí lão vẫn trực tiếp oanh kích vào ba đồng quỷ dị kia. Nhất thời từ trong ba đồng truyền đến một phản lực vô cùng lớn trực tiếp xuyên thấu qua cánh tay của hắn. Biến hóa này khiến cho phí lão trở tay không kịp. Bộ dạng có chút chật vật lui lại phía sau đồng thời hóa giải lực lượng phản ph Hắc hắc! Hiện tại ngươi cũng biết được năng lực của võ hoàng điện rồi. Tư vị một chiêu vừa rồi như thế nào? Địa chu đắc ý nói. Hắn cũng không có chờ phí lão trả lời mà lại nói tiếp. Ba động thuật ở trong võ hoàng điện chính là một bí thuật. Nhưng cũng chỉ có thể xem như là một chiêu thức hạ tầng mà thôi. Một hồi nữa các ngươi có thể thấy được bí thuật cao cấp xuất hiện. Chẳng qua là các ngươi có thể sống sót để mà chứng kiến hay không thôi. Ha ha! Địa Chu nói xong đắc ý cười ha hả giống như hắn nắm chắc phần thắng. Mà lúc này Lý Thần đối với lời vừa rồi của Địa Chu cũng mọc lên một tia cảm giác. Lập tức ánh mắt dời về phía người Hàng Phong cách đố không xa. Xác thực mà nói thì lúc này Hàng Phong đang cùng Lâm Hà chiến đấu. Chẳng lẽ? Lý Thần cau mày tự hỏi. Lúc này Hàng Phong đang trong quá trình chiến đấu với Lâm Hà. Hắn cũng dần cảm thụ được một tia áp lực trầm trọng đang không ngừng dâng lên. Từ khi khí tức trên người Lâm Hà trở nên quỷ dị đến giờ Hàng Phong có thể xác nhận thực lực mà Lâm Hà đang thi triển càng lúc càng mạnh. Mỗi lần Hàng Phong cùng Lâm Hà va chạm, đều cảm nhận được phực phản chấn trên cánh tay càng lúc càng mạnh. Đồng thời vô luận Hàng Phong tạo thành thương tổn nào thì Lâm Hà cũng không có để ý tới. Giống như thân thể này không còn là của hắn nữa. Mặt khác cũng chỉ trong vài lần hô hấp, tự khí trên người Lâm Hà cũng đã tăng tưởng đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 283 Phá thuật Một ổ hai Lúc này hoa cỏ ở trong nội viện cũng đã bị cổ tử khí này ảnh hưởng. Chỉ trong nháy mắt đã héo rũ. Mà lúc này những người ở đây không ai không phải là cường giả. Nhờ có đấu khí hộ thể mà trong lúc nhất thời mọi người còn chưa có bị ảnh hưởng. Nhưng hàng phong ở rất gần với Lâm Hà, giờ đây hắn cũng phải phân ra một tia đấu khí để che chở thân thể cho mình, phong ngừa tử khí tập kích tạo thành thương tổn. Rốt cuộc trên người hắn đã xảy ra chuyện gì? Hàng Phong âm trầm nói. Nếu như dựa theo tình huống lúc này thì chỉ sợ không bao lâu nữa hắn không chết do đấu khí tập kích thì cũng bị Lâm Hà đánh chết. Giữa lúc Hàng Phong có chút lo lắng đang không ngừng nghĩ biện pháp thì Lý Thần cũng vỗ đầu, xoay người hướng Hàng Phong lo lắng hô to. Tiểu tử, đây là bí thuật niết sát trọng sinh của võ hoàng điện. Nhanh chóng giết tên hoạt tử nhân có đi, nếu không ngươi cũng sẽ trở thành giống như hắn. Lý Thần đột nhiên la lên, âm thanh của hắn vang vọng khắp hoàng cung mọi người đều ngừng tay, đồng thời hướng về phía cuộc chiến của Hàn Phong. Niết sát trọng sinh. Hàn Phong nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó mi đầu của hắn nhăn lại. Tên này nghe như thế nào lại có chút quen thuộc. Hàn Phong nhìn tử khí nồng nặc đang không ngừng tỏa ra từ trên người Lâm Hà, cả người hắn luôn luôn trong trạng thái tiến về phía trước không có dừng lại. Lúc này Lâm Hà đã không còn là chính hắn nữa. Tử khí nồng đậm trên người hắn không ngừng tỏa ra. Y phục của hắn dưới việc không ngừng công kích hàng phong Đã triệt để một nát Tử khí không ngừng tung ra nồng đậm hơn trước Cuối cùng trực y phục trên người Lâm Hà trực tiếp Bị ăn mòn làm lộ ra thân thể trần truồng của hắn Mọi người lại nhìn về phía Lâm Hà Bộ dạng Lâm Hà bây giờ Không có ai nghĩ hắn là một người bình thường Toàn thân đều được bao phủ Bởi một lớp khí màu xanh đen Thân thể cũng không ngừng bành trướng ra Gần xanh cũng không ngừng nổi lên Có thể nói cơ thể của Lâm Hà Của lúc này còn lớn hơn trước kia gấp đôi Hơn nữa. Việc tử khí không ngừng tuôn ra cùng với mái tóc dài của mình cộng thêm đôi con ngươi lộ ra một tia tức giận trước khi chết khiến mọi người nhìn Lâm Hà giống như một quái vật kinh khủng. Nhưng thật ra liêm cẩn đang nhìn dáng dấp của Lâm Hà cùng với lời nhắc nhở vừa rồi của Lý Thần thì dường như hắn đang nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt cũng vô cùng trầm tư. Mà lúc này Lâm Hà thấy hàng phong bay ngược ra sau, sao dễ dàng buông tha cho được. Thân thể không ngừng tiến lên đuổi theo hàng phong không dứt. Thân thể Lâm Hà di động thập phần quỷ dị. Cước bộ trên mặt đất thậm chí còn sinh ra những âm thanh trầm trọng. Nhưng tốc độ của hắn cũng không có liên quan đến bộ dạng của hắn bây giờ. Nếu như Hàn Phong không phải có sự trợ giúp của Tôn Ảnh thì chỉ sợ không thể nào tránh thoát được từng đợt công kích của Lâm Hà. Trong thấy Lâm Hà dường như không có ý định buông tha cho mình, Hàn Phong không khỏi nhíu mày. Nhanh ly khai hắn, đừng cho hắn tiếp cận ngươi, bằng không cho dù hắn không thể trực tiếp giết chết ngươi, nhưng đợi cho đến khi tự khí trên người hắn đạt đến trình độ nhất định thì có thể phá hủy được sinh cơ trong cơ thể ngươi. Lý thần gấp giọng nhắc nhỏ. Một bên phí lão vừa giao thủ với địa chu địa ta vừa thất thanh hỏi. Vậy rốt cuộc là cái gì đã khiến cho thực lực của hắn trở nên kinh khủng như vậy? Lý thần còn chưa có trả lời thì địa chu đang giao thủ với phí lão lại lạnh lùng cười nói. Hừ, coi như là lão giả hỏa này có chút kiến thức. Tiểu tử này sử dụng chính là niết sát trọng sinh của võ hoàng điện. Thấy phí lão tự hồ bị bộ dáng bây giờ của hàng phong hấp dẫn, địa chi dưới sự trợ giúp của địa ta nhân cơ hội tách ra hơi sửa lại khẩu khí, lúc này địa chu mới nhàn nhạt cười nói, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, kỳ thực lúc này lâm hà đã chết, chẳng qua những ai đã trải qua hai lần huyết tế của võ hoàng điện cho nên cũng đã nắm giữ được niết sát trọng sinh, một khi thành viên chết đi thì huyết dịch trong cơ thể hắn sẽ tự động kích hoạt bí thuật, cho nên bây giờ lâm hà mới biến thành bộ dạng như vậy, thực lực của hắn bây giờ so với trước còn cường đại hơn rất nhiều, nghe được địa chu nói như vậy, phí lão cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn đối với võ hoàng điện cũng không có biết nhiều lắm, duy nhất cũng chỉ ngẫu nhiên nghe được từ hàng phong. Trong ấn tượng của hắn thì võ hoàng điện chẳng qua chỉ là một thế lực tương đối quỷ dị và thần bí mà thôi. Nhưng qua vài lần tiếp xúc thì phí lão mới phát hiện võ hoàng điện thần bí kia vô cùng cường đại. Nhưng thẳng đến khi địa chi nói lại thì phí lão mới có thể biết được võ hoàng điện dĩ nhiên lại tàn nhẫn đến như thế. Dĩ nhiên ngay đến người chết cũng không tha. Nhưng thật ra lý thần đứng một bên đối với những thứ này tự hồ thập phần rõ ràng cho nên cũng không có biểu tình ngạc nhiên Vừa rồi địa chú nói kỳ thực cũng chỉ là phân nửa mà thôi. Năm đó Lý Thần đã tự thể nghiệm qua bí thuật niết sát trọng sinh này, đến bây giờ cảm nhận của hắn vẫn còn mới như ngày hôm qua. Nếu như lúc trước không bởi vì thực lực của hắn đã đạt được thiên giai ngũ phẩm thì không chừng đã bị thua bởi một chiêu này. Mặc dù hắn may mắn sống sót, nhưng cũng vì thế mà thụ thương rất nặng. Cho nên Lý Thần đối với niết sát trọng sinh tự nhiên là nhớ mãi không quên. Nghĩ tới đây, Lý Thần đang muốn nhắc nhở hàng phong không nên cùng Lâm Hà liều mạng Với thực lực của hắn hiện nay thì không thể làm gì được đối phương. Mà đúng lúc này bên kia Hàng Phong vốn đang nỗ lực muốn tách ra khỏi Hàng Phong, thì thân thể ở giữa không trung đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó cước bộ nhanh chóng bước về phía trước một bước. Không lùi mà tiến, bằng phách hàng quang trong tay lại một lần nữa đâm về phía đầu của Lâm Hà. Nhìn thấy Hàng Phong dĩ nhiên lại không có nghe hắn khuyến cáo, Lý Thần cũng vô cùng gấp gáp, vội vàng mở miệng nói. Đồng thời cũng ra hiệu cho phí lão đang trấn trụ địa chu và địa tá. Sau đó thân hình phí lão khẽ động nhanh chóng bay tới bên cạnh hàng phong. Tiểu tử. Nhanh lên một chút. Với bộ dáng bây giờ của đối phương thì không phải với thực lực của ngươi có thể chống đỡ được. Lý thần la lớn. Bây giờ băng phách hàng quan dưới sự điều khiển của hàng phong nhanh chóng hướng thân thể Lâm Hà đánh tới. Mọi người chỉ thấy một đạo lưu quan không ngừng bay lượn quanh Lâm Hà sinh ra những âm thanh trầm trọng mà thanh thúy. Lâm Hà bây giờ không còn là người thường nữa. Thân thể của hắn giống như trải qua thiên chi bách luyện huyền thiết, cứng rắn không gì sánh được. Nhìn thấy Lý Thần trở lại, hàng phong cũng không ngừng vung tay mà thấp giọng nói. Lý lão đâu? Không cần lo lắng. Niết sát trọng sinh tuy rằng đáng sợ nhưng ta có biện pháp đối phó. Hồ đô. Hai mươi năm trước ta là thiên giai ngũ phẩm mà cũng không thể nào làm gì được. Người có thể có biện pháp nào? Lý Thần không khỏi tức giận, ngữ khí càng trầm trọng thêm. Bản thân hắn đã từng trải nghiệm qua niết sát trọng sinh. Có thể nói hắn đã chân chính lĩnh hội sự kinh khủng của nó cho nên lúc này mới tức giận như vậy. Hơn nữa với thực lực của hàng phong hiện tại căn bản là không có khả năng có thể đối phó được với chiêu này. Cho nên lý thần mới có thể lo lắng như vậy. Bất quá hàng phong đối với sự tức giận của lý thần làm như không thấy, trái lại còn cười nói. Lão đầu, chớ xem thường ta. Trên đời này cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể nhận thức được chiêu này. Niết sát trọng sinh có thể nói là kinh khủng nó có thể là cho người vừa mới chất khởi động lực lượng cường đại tiềm tàng ẩn giấu trong cơ thể, mà tử khí không ngừng tuôn ra nồng nặc như vậy cuối cùng cũng sẽ bao phủ khắp hoàng cung. đến lúc đó thì cả hoàng cung sẽ trở thành một vùng đất chết. nghe được hàng phong nói như vậy, lý thằng cũng ngạc nhiên. hiển nhiên hắn không nghĩ tới hàng phong lại có lý giải đối với niết sát trọng sinh không kém gì hắn. bất quá phục hồi lại tinh thần, lý thần lại tiếp tục nói. Người đã biết rõ thì người hẳn biết với thực lực của người hiện tại thì căn bản là không thể nào ngăn trở. Cho dù tất cả những người ở đây hợp sức lại cũng không thể làm gì được. Ta tự nhiên biết rõ nên muốn ngăn cản tự khí khuếch tán, như thế mới có thể khiến cho thân thể của Lâm Hà trở nên suy yếu. Nhưng với cường độ của hắn hiện tại cho dù là thiên giai ngũ phẩm cường giả sợ rằng cũng phải tốn không ít sức lực. Chớ nói đến chúng ta hiện giờ thực lực còn không có đủ. Hàng Phong vẫn như trước tập trung điều khiển băng phách hàng quan, không ngừng hạn chế Lâm Hà tiến tới. Lúc này mới nói tiếp. Bất quá ta biết một phương pháp khác, không cần tốn hao nhiều khí lực lắm là có thể phá được chiêu này. Nói tới lúc này, hai mắt Hàng Phong cũng hiện lên một tia tinh quang. Ở kiếp trước, tuy Hàng Phong cũng không có tiếng tâm trong giới võ giả nhưng đối với những sự tình phát sinh trên đại lục tự nhiên cũng đã nghe qua. Nhất là sự tình bốn các bị võ hoàng điện tập kích. Điều này lúc đó gây ra chấn động không nhỏ trên đại lục. Bốn các thực lực không nhiều lời Hàng Phong tự nhiên rõ ràng. Tuy rằng hôm nay chia ra làm bốn cát nhưng mỗi một thế lực ở trên đại lục đề là những hào tông môn. Đấy là còn chưa nói đến thực lực được bốn cát ẩn giấu Mà Hàng Phong cũng nghe nói qua, năm đó Võ Hoàng Điện tuy rằng trải qua mấy trăm năm khổ tâm kinh Đô Na nhưng thực lực chân chính không thể nào đánh đồng với bốn cát. Nhưng chính vì ẩn nấp trong bóng tối yên lặng phát triển thế lực. Cuối cùng khi bọn họ cuộc khỏi thì bốn cát suýt chút nữa bị xóa sổ trên đại lục này. Năng lực này không thể nào xem thường được. Trải qua một phen hỏi thăm. Lúc đó Hàng Phong cũng biết được chân tướng sự tình rõ ràng. Võ Hoàng Điện sở dĩ có thể đồng thời phát động tấn công với bốn cát, lại còn hầu như có thể tiêu diệt được lực lượng của bọn họ. Chân tướng của việc này chính là nhờ vào các bí thuật quỷ dị khó lường của Võ Hoàng Điện, đặc biệt là Niết Sát Trọng Sinh. Mà trong chuyện này thì đây là một loại bí thuật có quyết định then chốt. Lúc đó trước tình hình phải đối mặt với Niết Sát Trọng Sinh, bốn cát đã phải chịu những thiệt hại vô cùng to lớn. Rất nhiều đệ tử đã chết trong trận chiến đó. Cuối cùng cả một vùng lãnh địa biến thành một vùng đất chết, vô cùng âm u. Võ Hoàng Điện cũng nhờ vào bí thuật này mà có thể cùng bốn các đối kháng. Thẳng đến cuối cùng, bốn các nỗ lực đại giới mới có thể tìm ra được phương pháp phá giải bí thuật này. Mà Hàng Phong đối với phương pháp phá giải lại càng vô cùng rõ ràng cho nên hắn ngay lập tức quyết định dùng nó để đối phó với Lâm Hà. Lý Thần nghe Hàng Phong nói như vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ. Hắn ngày thường tiếp xúc với Hàng Phong tự nhiên biết hắn không có bao giờ nói giỡn, vì vậy mới nghi hoặc mở miệng hỏi Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, lẽ nào ta lại đem mạng sống của mình ra để đùa giỡn?" Hàn Phong nói. "Bất quá còn cần ngươi phối hợp một chút, bằng không xác thực với sức một mình ta cũng không thể giải quyết được." Nghe vậy, Lý Thần cũng đã gần như tin tưởng Hàn Phong, lập tức nói: "Đã như vậy ngươi nói đi, muốn ta làm thế nào?" Thấy vẻ mặt Lý Thần vô cùng nghiêm túc, Hàn Phong khẽ cười một tiếng nói: "Chỉ thời trấn trụ hắn trong chốc lát, sau đó liền giao cho ta." Đối với lời nói của Hàn Phong, Lý Thần tự nhiên không có nghi ngờ, thân hình khởi động rất nhanh chóng thay thế vị trí của Hạng Phong, hướng tới Lâm Hà công kích. Với việc một Lý Thần là thiên giai cường giả xuất thủ, cuối cùng thì Hạng Phong cũng thoát khỏi sự dây dưa của Lâm Hà. Thoáng điều chỉnh khí tức, Hạng Phong đem băng phách hàng quang giời ra trước mặt, ai mắt nhìn trầm trầm vào phía sau Lâm Hà đang ở phía sau Lý Thần. Hạng Phong và Lý Thần đối thoại với nhau, âm thanh không nhỏ, Địa Chu tự nhiên nghe được, khỏi khỏi cười nhạo nói: Hắc, tiểu tử, ngươi thực không biết lượng sức mình. Dĩ nhiên lại vọng tưởng phá giải bí thuật của võ hoàng điện ta Thực là vô tri Phí lão nghe vậy thì thản nhiên cười không có giải thích Hắn đối với hàng phong có niềm tin cực hạn Nếu hàng phong đã nói như thế Thì chính là hắn có thể làm được Không chần chừ đấu khí của phí lão Lại một lần vận khỏi công kích hai người địa chu và địa tá Đồng thời nói Các người trước tiên nên tự lo lắng cho bản thân mình đi đã Mà lúc này hàng phong vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuất thủ mắt thấy lâm hà bị lý thần làm cho không ngừng bại lui về phía sau, hàng phong cuối cùng cũng tìm được cơ hội băng phách hàng quang trong tay trong nháy mắt xuất ra, thần kiếm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang mang theo một tiếng xe gió âm vang bắn thẳng đến người lâm hà. nghe được âm hưởng đằng sau, lý thần cũng kịp bật người phản ứng biết rằng do hàng phong xuất thủ, hắn không hề do dự nhanh chóng oanh kích lâm hà một kích cuối cùng rồi bước trở ra. băng phách hàng quang nhất thời sự qua ống tay áo của lý thần. nghe một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Lâm Hà còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt cả thân băng phách hàn quang đã cắm vào bàn chân trái của hắn. Nương theo đó là tiếng lửa cháy lốc đốt. Lâm Hà vốn mất đi tri giác cũng phải dừng lại. Đột nhiên, Lâm Hà ngẩng đầu lên, trong miệng không ngừng sinh ra những âm thanh thống khổ rên rỉ. Trong nháy mắt khuôn mặt của hắn vốn không còn giống như nhân loại thoáng trở nên vặn vẹo. Mà theo biến cố này xảy ra thì địa chu và địa tá hai người vốn có lòng tin vô cùng thì sắc mặt đều đại biến. Điều này sao có thể? Niết sát trọng sinh của võ hoàng điện ta bị người ta phá Địa tá đứng một bên sắc mặt tràn ngập sự khiếp sợ nói Về phần địa chu, sau khi thấy một màn này Trên mặt biểu tình tự nhiên là không tốt một tí nào Chẳng qua hắn so với địa tá có lãnh đạm hơn một ít Thấy lâm hà phóng xuất ra niết sát trọng sinh Nhưng rồi lại bị người ta phá mất Trong đầu địa chu nghĩ đến đầu tiên chính là Tại sao hàng phong biết được điểm yếu của niết sát trọng sinh Nằm trên bàn chân trái Điều bí mật này Dù là trong võ hoàng điện thì cũng chỉ có tổng sự điện hà và 36 người khác biết rõ sự tình Vốn theo thân phận của hắn thì cũng không thể nào biết được. Nhưng hắn vẫn biết vì trong số 36 người đó có một người là thân ca ca của hắn. Điều bí mật này trong một lần vô ý mà đại ca hắn đã nói cho hắn biết. Nhưng chỉ có tin tức tuyệt mật như vậy vì sao một thiếu niên như hàng phong lại có thể biết được. Địa chu không tin đây là điều trùng hợp bởi vì cho dù có biết được điểm yếu nằm ở chân trái đi chăn nữa thì người bình thường cũng không thể nào phá hủy. Nhưng Hàng Phong vừa rồi rõ ràng đắc thủ, hiển nhiên hắn đối với điểm này nắm chắc trong lòng bàn tay. Cứ như vậy, một chiêu kia của Hàng Phong đã khiến cho địa chu coi trọng. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 284. Chạy thoát một mình. Sắc mặt địa chu ngưng trọng nhìn Hàng Phong. Hắn ngay lập tức có quyết định. Bằng tốc độ nhanh nhất phải báo tin này lên tổng sử điện hạ thế cục lúc này đã định nhân số của hoàng thất đã chiếm ưu thế quân đội của lâm gia ở bên ngoài đã bị bình định chỉ nhìn một cách đơn thuần như tiết gia gia chủ xưa nay vốn trung lập không ngờ lần này lại giúp hoàng thất xử lý phản quân mà chiêu niết sát trọng sinh của lâm hà sau khi bị hàng phong phát giải kể từ đó bên bọn họ không còn bất kỳ phần thắng nào nữa nếu như tiếp tục ở lại chẳng qua chỉ là tự rước khổ vào thân mà thôi đúng lúc này địa tá cũng hô to địa chu ngươi còn đứng đó nói lăng nhăng gì nữa Nhanh tới giúp ta, lão gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ. Một mình ta không thể nào đấu lại. Nghe vậy thì địa chu nhìn về phía địa tá vừa lúc thấy địa tá bị phí lão cuốn lấy, hơn nữa dường như đang rơi xuống hà phong. Theo tình huống hiện tại thì chỉ 10 chiêu nữa thôi là địa tá sẽ bị đánh bại. Xem ra nơi này không thể ở lại lâu, ánh mắt địa chu không khỏi lóe lên một đạo hàn quang. Hắn cuối cùng cũng đã ra quyết định, không đến trợ giúp địa tá, ngược lại địa tá đang cuốn lấy phí lão, như vậy sẽ tạo thành được một khe hở. Địa Chu nắm bắt cơ hội hai thay để trước ngực thi thuật, đồng thời thân hình bạo thối. Địa Tá, việc hôm nay phải mau chóng truyền về cho tổng sử điện hạ biết. Ta đành phải đi trước. Địa Chu thấp giọng quát lên. Nói xong, quanh thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một trận ba động quỷ dị. Thấy hành động này của Địa Chu thì cả phí Lão và Địa Tá đồng thời trì hoãn một khắc. Cuối cùng thì Địa Tá cũng kịp phản ứng, hắn không ngờ Địa Chu lại có thể vứt bỏ để một mình hắn ở lại còn mình thì chạy trốn không những thế còn lấy ra một lý do vô cùng đường hoàng nhất thời trong lòng địa tá cảm thấy chán nản sắc mặt cũng âm trầm vô cùng địa chúa tên hỗn đảng dĩ nhiên lại chạy thoát một mình người không sợ sau này trở về tổng sử điện hạ sẽ trách tội ngươi sao địa tá một bên chịu đựng công kích của phí lão một bên nghiến răng nghiến lợi nói hắc hắc ngươi trước tiên lo giữ được mạng sống của mình để mà quay về trước đi địa chúa cười lạnh nói Mà phí lão cũng không ngờ địa chu lại có thể giảo hoạt đến như vậy. Để cho đồng bạn chết thay còn một mình mình chạy trốn. Đến lúc này, trong lòng phí lão không khỏi mọc lên một cổ khinh thường đối với đám người võ hoàng điện. Bất quá, trên tay hắn động tác không có chần chờ chút nào, không ngừng tấn công địa tá. Đồng thời cười nhạt nói rằng Yên tâm đu, tên kia trốn không thoát đâu. Rất nhanh hắn cũng sẽ hội tụ với ngươi thôi. Nói xong, phí lão cũng không có để ý tới địa chu. Đấu khí thiên giai tứ phẩm của hắn điên cuồng vận khỏi. Lợi dụng địa tá đang phân tâm mà dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tay bỗng nhiên quanh kích về phía địa tá. Thấy phí lão đột nhiên phát lực, trong lòng địa tá cả kinh. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vươn tay, che chắn ở trước người, nỗ lực chịu đựng một kích này của phí lão. Chẳng qua hắn tự hồ quên mất phí lão là một thiên giai tứ phẩm cường giả. Một người như hắn làm sao có thể chống đối được? Phanh! Quyền đầu nện lên trên cánh tay của địa tá. Đầu tiên là một âm hưởng nặng nề vang lên, ngay sau đó là tiếng đầu khớp xương tay vỡ vụng. Mất đi ngăn trở, quyền đầu của phí lão trực tiếp giáng xuống đầu địa tá. Đấu khí cuồn bạo nhất thời tuôn ra, nhất thời thân thể địa tá không kịp phản ứng để tránh né. Địa tá căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, trên mặt đầu tiên là xuất hiện một trận vặn vẹo cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó đầu của hắn trực tiếp bị quyền đầu của phí lão đánh vỡ. Máu tươi không ngừng phun ra địa tá không thể nào nghĩ được rằng bản thân hắn cư như vậy mà chết đi, ngay cả cơ hội để bản thân thi triển niết sát trọng sinh cũng không có. thấy địa tá chết thảm, địa chu ở phía xa không có bất cứ phản ứng nào, động tác trên tay ngày càng nhanh, mà trước ngực hắn lại xuất hiện một trận ba động quỷ dị càng ngày càng mạnh. chỉ trong chốc lát, mắt thấy bí thuật sắp thành đông, khóe miệng địa chu không khỏi nổi lên một nụ cười đắc ý. mà lúc này phí lão không nhanh không chậm phía toái đến trước mặt địa chu, tựa hồ căn bản không có xuất thủ ngăn cản hắn chạy trốn. Lão già này, ta nói rồi, chỉ cần ta muốn ly khai thì nơi này không một ai có thể ngăn cản được ta. Ha ha. Địa chu nhìn thấy phí lão đứng cách mình không xa không khỏi đắc ý nói. Phí lão nhìn chiêu này lần thứ hai, không khỏi cười nói. Lại một chiêu này sao? Lần trước tên địa tá đó dùng chiêu này trước mặt lão phu mới có thể đào thoát. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Mà ngay cả ta cũng không thể để điều đó xảy ra trước mặt mình lần thứ hai. Nghe được phí lão nói như thế lại vẻ mặt của hắn vô cùng thông dong đang nhìn mình. trong lòng địa chu không khỏi lộc lên một tia dự cảm không tốt. bất quá ý niệm này trong đầu hắn cũng chỉ chợt lóe lên rồi vụt tắt. địa chu vốn không tin rằng mình sẽ phải gặp bất cứ nguy hiểm nào. bí thuật hắn đã hoàn thành đến bước cuối cùng, trước mắt ba động phát ra càng văn vẹo hắn trước. ngay sau đó một ba động quỷ dị trực tiếp bao phủ lấy địa chu. ha ha, lão già này người không nên hồ lộng ta như thế. Lần này mặc dù các ngươi chiến thắng nhưng võ hoàng điện ta sẽ không dừng tay, các ngươi cứ chờ xem. Dứt lời, quanh thân hình địa chi ba động vặn vẹo sinh ra biến hóa. Chẳng qua, không ngờ địa chu vừa mới nói xong thì trong tức khắc truyền đến một tiếng kêu thê lương cực kỳ thảm thiết. Đây là chuyện gì? Đáng tiếc nghi vấn của địa chu không có ai trả lời cho hắn biết. Thế nhưng tiếng kêu thê lương thảm thiết kia không ngừng vang lên. Ba động quanh thân hình địa chu đã khôi phục lại như bình thường. Cho đến bây giờ thì toàn thân địa chu cảm thấy không có một tia hoàn hảo nào cả. Cả người huyết nhục không rõ, phản phất giống như cơ thịt không còn hoạt động theo ý mình. Đối với biến cố này của địa chu cũng là nằm trong dự liệu của phí lão. Trên thực tế thì địa chu sở dĩ biến thành bộ dáng này là hoàn toàn bởi vì Hàng Phong. Địa tá và địa chu hai người đều chết. Thế nhưng sự việc diễn ra trong thời gian quá ngắn khiến cho những người khác không thể kịp xử lý. Mà lúc này Lâm Hà sau khi bị Hàng Phong đánh trúng điểm yếu thì thân thể không ngừng cua loạn lên. Lý thần và hàng phong mỗi người một bên cẩn thận cảnh giới Đây là lần đầu tiên hàng phong đối mặt với loại tình huống này Mặc dù hắn biết được phương pháp phá giải thế Nhưng cũng lo lắng tỉ mỉ quan sát sự biến hóa của Lâm Hà Cho nên khi Lâm Hà kêu lên một tiếng thê lương Thân thể không ngừng tản ra một cổ hắc khí Hắc khí từ chân trái theo thân thể chậm ra tràn ra bao phủ lấy hắn Cho đến khi cả người hắn bị bao trùm trong hắc khí Thì thân thể Lâm Hà đột nhiên rung lên kịch liệt Oanh Một tiếng vang trầm thấp Mọi người liền thấy Lâm Hà vốn bị hắc phí bao trùm toàn thân, đã bạo tác bắn ra vô số máu huyết. Trong nháy mắt khiến hắn trở thành một huyết nhân. Mà theo một tiếng nổ này vang lên thì tự khí vốn đang khuếch tán tứ phía cũng từ từ tiêu tán đi. Cảm thụ được biến hóa này Lý Thần và Hàng Phong không khỏi thả lỏng tâm tình. Hảo tiểu tử. Thật không ngờ ngươi lại có thể phá được bí thuật mạnh nhất của võ hoàng điện Người rốt cuộc từ nơi nào mà biết được điều này? Lý Thần thấy Lâm Hà đã chết đi thì có chút ngạc nhiên hỏi thăm Nghe vậy, Hàng Phong chẳng qua cũng chỉ đạm đạm nhất tiếu không có trả lời. truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyền. Trường 285 Ly Khai Lý Thần cũng không quá hiếu kỳ, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hàng Phong không có trả lời, hắn cũng không cảm thấy khó chịu, lập tức chuyển sang chuyện khác nói. Những thứ đáng ghét này đều đã được giải quyết kế tiếp mấy người còn lại cũng không có vấn đề gì quá lớn. Lúc này phí lão cũng đã đi tới, nghe Lý Thần nói vậy cũng xen vào. Lý lão đầu, ta thấy chúng ta cũng nhau xuất thủ, mau chống chế phục những người này để tránh phát sinh những biến hóa không đáng có. Hàng Phong cũng tiếp lời. Không sai. Tuy rằng hai người của Võ Hoàng Điện đã chết thế những không chừng bọn họ còn có giữ lại con bài chưa lật. Hôm nay những người này không thể tha bất kỳ một ai. Lý Thần thấy hai người nói như vậy cũng không cảm thấy không thích hợp, lập tức nói. Cũng tốt. Phí lão đầu, mỗi người một bên. Nhanh giải quyết đóng người này. Đến giờ ta phải đi ngủ rồi. Nói xong, Lý Thàng cùng với phí lão lại tiếp tục gia nhập vào trận chiến. Hàng Phong biết được thực lực của mình chỉ có thể đối phó được với ngụy Thiên Giai như Lâm Hà mà thôi. Còn muốn đi đánh nhau với một Thiên Giai Cường Giả chân chính thì không có lấy cơ hội thắng. Cho nên hắn cũng chỉ đơn giản đứng một bên quan sát trận đấu. Quả nhiên không có Thiên Giai Cường Giả của Võ Hoàng Điện kiềm chế cho nên phí lão và lý thần có thể rảnh tay rảnh chân hỗ trợ những người bên mình. Nhóm người lâm chấn không do mất đi ba thiên giai cường giả cho nên phải chịu áp lực không nhỏ. Phí lão thực lực quá cường đã liền lập tức liên thủ với tiêu chiến đối phó với liêm cẩn. Một tay độc khí của liêm cẩn xuất thần nhập hóa. Tuy rằng tiêu chiến đã có thể làm quen được với độc khí này, bản thân dần dần rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Bất quá, sau khi phí lão gia nhập trận chiến thì áp lực đối với liêm cẩn gia tăng không ít. Dù sao thì thực lực của Phí lão cùng với Tiêu Chiến cũng ngang ngửa nhau đều là thiên giai tứ phẩm. Tồn tại hai thiên giai tứ phẩm cường giả vây công khiến cho Liêm Cẩn là thiên giai tam phẩm căn bản không thể nào chống đỡ được. Mặc dù hắn có độc khí trợ trận nhưng thất bại là điều đã được định sẵn. Không quá vài nhịp hô hấp Liêm Cẩn đã bị Phí lão và Tiêu Chiến liên thủ đánh bại. Mà bên kia Trịnh Đại và Trịnh Nhị hai huynh đệ do phải chống đỡ thêm Lý Thần nên bại trận còn nhanh hơn cả Liêm Cẩn. Lúc này trận chiến nhanh chóng nghiêng về một bên. Đảo qua toàn cảnh thì Lâm Chấn Khôn vốn có lòng tin 10 phần với thực lực bên hắn thì cũng lần lượt bị bắt giữ. Thẳng đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Lâm Chấn Khôn chống đỡ. Có lẽ là Tiêu Tấn thường ngày ẩn giấu quá sâu cho nên vốn đấu khí cao hơn Lâm Chấn Khôn một điểm nhưng lúc hai người chiến đấu thì lại thành bình thủ. Nhưng khi đám người bên Lâm Chấn Khôn bị bắt giữ hết chỉ còn lại mình hắn thì những người bên Tiêu Tấn cũng đã hợp lại bao vây hắn. Lâm Chấn Khôn hiển nhiên biết rằng ngày hôm nay có khả năng hắn sẽ chết tại đây. Nghĩ tới đây... Sắc mặt lâm chấn không chuyển sang bình thường. Dường như hắn đã nghĩ thông điều gì đó. Dùng một quyền dũng mãnh đẩy lùi tiêu tấn, sau đó lâm chấn không đứng yên tại chỗ không có đồng thủ nữa. Ha ha! Tiêu tấn lão tặc, hôm nay là ta bại. Không nghĩ tới kế hoạch ta khổ tâm tính toán bao năm nay như vậy mà cuối cùng vẫn bị thất bại dưới tay ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, sau này tự nhiên sẽ có người báo thù cho ta. Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ buông ta cho lâm gia của ngươi sao? tiêu tấn nghe vậy cũng cười nhạt nói. Lâm Chấn không nghĩ đến kết cục của Lâm Gia thì nhãn thần trở nên buồn bã, lập tức ngẩng đầu nói rằng ta tự nhiên biết rõ Lâm Gia ta lần xem ra bị diệt tộc, cũng không thể nào báo thù được. Sắc mặt Lâm Chấn không đột nhiên giữ tợn nói ngươi có thể không biết, nghĩ đến thì cũng không hẳn chỉ có một mình ta. Ngươi phải biết rằng Lâm Gia ta cùng với Võ Hoàng Điện hợp tác. Nhưng thực ra chính là Võ Hoàng Điện mướn mượn tay ta để nắm đế quốc trong tay, đạt được mục đích của mình. Nghe Lâm Chấn khôn nói vậy thì sắc mặt của mọi người ở đây không ngừng biến hóa. Hai mắt hàng phong lộ ra một tia ngưng trọng. Tin tưởng rằng ở đây không có một ai biết được giả tâm của Võ Hoàng Điện rõ hơn hắn. Tuy rằng kiếp trước hắn không biết rõ tại sao Võ Hoàng Điện lại đồng thời tập kích bốn cát, nhưng chỉ một hành động này thôi cũng đủ để chứng minh Võ Hoàng Điện không muốn một ai biết được kế hoạch thực sự của bọn họ. Mà hôm nay hắn từ miệng của Lâm Chấn khôn lại biết được Võ Hoàng Điện dĩ nhiên lại có chủ ý với thiên tinh đế quốc. Hàng phong liên tưởng tới kiếp trước. Trong lòng hắn không khỏi bắt đầu coi trọng Võ Hoàng Điện. Võ Hoàng Điện rốt cuộc muốn cái gì? Vậy Võ Hoàng Điện với Lâm Gia, người bất quá cũng chỉ là hạng người đầu trộm đuôi cướp mà thôi. Tiêu Tấn ta cùng với Hoàng Thất Há lại có thể sợ các ngươi chứ? Tiêu Tấn lạnh giọng nói. Lâm Chấn không thấy Tiêu Tấn không có quan tâm đến lời mình nói, hắn khinh miệt nói rằng. Là đối thủ của nhau nhiều năm như vậy, ta cũng không ngại nhắc nhở ngươi một lần. Thực lực của Võ Hoàng Điện thâm bất khả trắc. Ta chỉ biết được ba đại thế gia ở đế đô cho dù có liên hợp lại thì cũng chỉ bằng một góc của bọn họ mà thôi. Hai mắt tiêu tấn nhìn chầm chầm vào Lâm Chấn Khôn. Tuy rằng lúc trước hắn cũng từ hàng phong mà biết được một vài sự tình của Võ Hoàng Điện nhưng trong lòng cũng không có coi trọng. Mà giờ khắc này nghe được lời nhắc nhỏ của Lâm Chấn Khôn thì trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Nếu như theo lời của Lâm Chấn Khôn thì Võ Hoàng Điện so với Lâm Gia còn đáng sợ hơn rất là nhiều. Nghĩ đến đây, sắc mặt tiêu tấn cũng ngưng trọng hẳn lên mà Hàng Phong đứng ở bên cạnh cũng có bộ dạng y hệt. Càng tiếp xúc với võ hoàng điện thì Hàng Phong càng cảm thấy tổ chức này vô cùng quỷ dị. Có thể trong vòng vài tháng ngắn ngủi mà có thể đề thực thực lực của một võ giả. Hiện tại xem ra lúc trước ba thiên giai cường giả đến gây sự với băng tuyết cát cũng chỉ là ngụy thiên giai cường giả. Hơn nữa hôm nay còn có địa chu, địa tá và lâm hà ba người. Chỉ khởi khởi mấy giả chạy việc thôi mà đã có tới sáu thiên giai cường giả. Những người này tuy không phải chân chính là thiên giai cường giả nhưng trong tay của Võ Hoàng Điện lại có thể tồn tại nhiều loại người như vậy. Nếu như bọn họ toàn bộ xuất thủ thì sẽ tạo thành một lực lượng đáng sợ như thế nào? Còn chưa nói đến 20 năm trước Lý Thần Dùng một thân tu vi thiên giai ngũ phẩm cường giả cũng bị người của Võ Hoàng Điện truy sát, phải chạy trối chế, suýt chút nữa thì cũng không còn mạng sống để mà hôm nay có mặt ở đây. Còn có một các chủ của băng tuyết các cũng từng bị Võ Hoàng Điện sai người đánh lén, dẫn đến bị trọng thương không những thế Võ Hoàng Điện còn cho người mua hết ngũ sắc tuyết liên trong Thiên Tinh Đế Quốc, nhằm không cho mộ các chủ có cơ hội khôi phục thực lực. Bởi vậy có thể thấy rằng, thế lực của Võ Hoàng Điện dĩ nhiên ngày hôm nay đã có thể kéo tới cảnh nội của Thiên Tinh Đế Quốc. Đây quả thực là một tổ chức vô cùng đáng sợ. Sợ rằng nếu như Võ Hoàng Điện thực sự dự định đối phó với một thế lực nào đó thì bất luận một tông môn nào cũng khó có thể chống đỡ được. Nhưng thực sự thì Hàn Phong nghĩ không ra tại sao lúc trước Võ Hoàng Điện phải xuất thủ với Băng Tuyết Các, mà đồng thời lại hợp tác với Lâm Gia Trợ giúp lâm gia cướp đoạt đế quốc. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Trường 286. Chuẩn bị trước khi bế quan. Một của hai. Bọn họ làm như vậy thì được cái gì? Còn có những bí thuật của bọn họ rốt cuộc từ đâu mà có? Lúc đầu, Hàng Phong cũng đã thấy được địa tá sử dụng bí thuật chạy thoát khỏi sự truy kích của phí lão cho nên đặc biệt chú ý tới. Đồng thời hắn cũng không ngừng hồi tưởng lại ký ức của kiếp trước. Đơn giản, kiếp trước sau khi Võ Hoàng Điện bị bốn các liên thủ đánh bại thì đông đảo các thế lực ở Đại lục cũng có cảm giác được Võ Hoàng Điện quỷ kế đa đoan cho nên đã phát lệnh, triển khai truy sát. Mà Võ Hoàng Điện lúc đầu cũng là nhờ vào những bí thuật quỷ bí mới có thể tránh né được sự truy sát của các thế lực. Nhưng qua mấy năm thì các bí thuật này của Võ Hoàng Điện đều bị thế nhân phá giải gần hết. Tuy nhiên Hàng Phong đối với những phương pháp phá giải này cũng biết qua. Cho nên hiện tại hắn đang nhớ lại xem làm thế nào để có thể phòng ngừa được bọn họ dùng bí thuật chạy trốn. Mà Địa Chu mặc dù đã chết nhưng hắn cũng không thể biết được cả bốn phía hoàng cung đã bị hàng phong bày bố tứ linh trận, vận dụng bốn loại thuộc tính bất đồng theo một quy luật nhất định đặt ở bốn phía. Kể từ đó cả hoàng cung bị một ba động kỳ dị bao trùm. Loại ba động này bình thường tình không có biểu hiện rõ ràng ra ngoài, chỉ khi nào người của võ hoàng điện dùng bí pháp để chạy trốn thì mới có thể khởi động tứ linh trận. Lúc trước địa chu cũng bởi vì sử dụng linh động thuật mà dẫn động nguyên tố thiên địa xung quanh muốn chạy trốn. Kết quả tự nhiên là bị hàng phong bày tứ linh trận khiến bản thân hắn bị phản phệ. Cuối cùng thì thiên địa nguyên tố mà hắn tụ hợp lại quanh người phát sinh biến hóa, trở nên điên cuồng, bạo ngược không gì so sánh được. Cho nên dưới tình huống địa chu không có phòng bị gì mới bị năng lượng phản phệ, cuối cùng chết đi. Nhưng nói thế nào thì nói bí thuật của võ hoàng điện hiện tại đối với đại lục là vô cùng thần bí, là tồn tại cường đại Lúc trước nếu không phải hàng phong biết trước được phương pháp phá giải thì chỉ cần một mình Lâm Hà thôi cũng khiến cho mọi người ở đây cảm thấy đau đầu. Nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của mọi người, sắc mặt Lâm Chấn không hiện lên một tia khoái ý, lập tức cười to nói. Tiêu tấn lão tặc, nói gì thì nói, xem ra hiện tại ta phải đi trước ngươi một bước. Ở dưới hoàng tuyền ta đành trông ngươi như thế nào bị võ hoàng điện đánh bại vậy? Dứt lời, thân thể Lâm Chấn không đột nhiên rung lên, một tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng hắn, một dòng máu tươi chảy ra. Lúc này hàng phong nhận thấy sinh cơ của Lâm Chấn Khôn đã đoạn. Không nghĩ tới, cuối cùng Lâm Chấn Khôn dĩ nhiên lại lựa chọn tự bạo kinh mạch mà chết. Lâm Chấn Khôn chết đi, phong ba ở đế đô cũng chấm dứt. Đương nhiên mặc dù Lâm Chấn Khôn đã chết, nhưng các thế lực của Lâm Gia vẫn còn. Vẫn còn phải tiến hành một bước thanh lý cuối cùng. Tuy rằng Lâm Gia có rất nhiều người không biết được Lâm Chấn Khôn mưu phản nhưng tiêu tấn cũng không có dự định buông tha cho bọn họ. Cho dù bọn họ vô tội, nhưng tội mưu phản là một tội lớn. Khó có thể nói rằng những người trong Hoàng thất không ghi hận trong lòng. Tự nhiên tiêu tấn đối với những người này sẽ không có nương tay. Kế tiếp vài ngày, cả đế đô vẫn đắm chìm trong bầu không khí sơ sát tiêu điều. Mà Hàng Phong thấy mối nguy của Hoàng thất đã được giải trừ liền đệ đơn từ chức lên tiêu tấn. Tiêu tấn biết Hàng Phong muốn ra đi cho nên cũng ra sức níu kéo. Không nói đến việc hắn trợ giúp Hoàng thất vượt qua mối nguy lâm gia mà chỉ với một tay luyện đan tinh diệu của hắn thôi cũng đủ để tiêu tấn phải ra sức lôi kéo rồi. Lâm chấn khôn cũng đã chết. Thượng quan vô ngã thì bỏ trốn, Tiêu Tấn cũng đã phát lệnh truy nã hắn. Lần này mặc dù nguy cơ của hoàng thất đến từ Lâm gia, nhưng nếu như không có Thượng quan vô ngã phản chiến thì hoàng thất sao lại có thể bị động như vậy được. Nói đi nói lại thì tất cả chuyện này đều vì Thượng quan vô ngã. Vì vậy Tiêu Tấn tự nhiên đối với Thượng quan vô ngã ghi hận trong lòng. Cũng không cho hắn cơ hội giải thích, một khi bắt được liền xử tử tại chỗ. Mà sau khi Thượng quan vô ngã làm phản thì hoàng thất cũng thiếu một luyện đan đại sư. Vốn Tiêu Tấn còn muốn lưu Hàng Phong lại thay thế thượng quan vô ngã, nhưng không nghĩ tới Hàng Phong lại muốn ly khai. Tuy rằng trong lòng sớm đã đoán được nhưng Tiêu Tấn cũng không có từ bỏ ý định lôi kéo Hàng Phong ở lại. Chẳng qua Hàng Phong cũng không có muốn ở lại cho nên hắn quả quyết cử tuyệt. Tiêu Tấn biết không thể nào làm khác được cũng đành thuận theo. Đối với ước hẹn bảo hộ huyền Thiên Tông trước kia với Hàng Phong, Tiêu Tấn tự nhiên là thực hiện đúng như lời đã hứa. Bất quá, phản loạn vừa mới được dẹp yên. Thế cục ở Đế Đô cần một thời gian ngắn nữa mới khôi phục được cho nên Tiêu Tấn cũng chỉ có thể một tháng sau mới phái người tới bảo hộ huyền Thiên Tông được. Đối với điểm này Hàng Phong cũng không có ý kiến gì, tịnh không nói thêm. Sau khi thu xếp vài ngày thì Hàng Phong chính thức ly khai Đế Đô. Đương nhiên có Tiêu Linh và Lý Thần tiễn hắn một đoạn đường. Việc lâm gia làm phản khiến dư luận ở Đế Đô xôn xao không ít, nhưng dưới sự khống chế toàn lực của Hoàng Thất thì phản loạn cũng rất nhanh được dẹp xuống. Mà sau khi Hàng Phong ly khai được hơn hai tháng... Tiêu Tấn cũng đã dùng thủ đoạn sấm xét khiến dương nghiệp của Lâm Giai bị thanh lý sạch sẽ không còn lấy một mống. Ngay cả Lâm Gia ở tại một số thành trấn, sản nghiệp cùng với những chi mạch khác đều một lưới bắt gọn, đem ra pháp trường xử tử. Bên cạnh đó ngoài việc Lâm Gia bị diệt tộc thì cũng liên đới đến không ít tiểu thế lực. Trải qua một hồi trấn áp máu tanh, đế đô cũng đã trở lại như xưa. Đương nhiên Tiêu Tấn tự nhiên biết rõ, tuy rằng Hoàng Thất có năng lực tiếp thu được toàn bộ sản nghiệp của Lâm Gia, nhưng hắn cũng biết được đạo làm người. Lần này tham gia dẹp phản loạn có sự góp sức của hàng gia và tiết gia cho nên tiêu tấn cũng phải tưởng thưởng bọn họ một phen. Nhất là hàng gia, bởi vì có quan hệ với hàng phong cho nên thân phận cùng địa vị của hàng nhất nguyên trong hàng gia được tăng lên không ít. Tiêu tấn biết được tiềm lực của hàng phong là vô hạn, đồng thời hắn cũng nhận thấy được giả tâm của hàng phong không phải là nhỏ. Cho nên tiêu tấn tự nhiên muốn kết giao. Đương nhiên, tiêu tấn đối với sự tình của huyền thiên tông cũng cực kỳ coi trọng từ lúc phong ba ở đế đô tạm thời ổn định hắn đã phái một vị thiên giai tam phẩm cung phụng cùng với phí lão đến huyền thiên tông trước cứ như vậy cùng với bố lôi địch hiện đang ở lại huyền thiên tông thì lúc này huyền thiên tông có ba thiên giai cường giả tọa trấn đội hình như vậy so với thánh cốc cũng không khác là bao nhiêu tiên tưởng rằng nếu không có ai đuôi mù thì huyền thiên tông có thể phát triển mà không gặp trở ngại nào tiêu tấn để biểu đạt thành ý của hoàng thất mà dự định phái tiêu chiến đến huyền thiên tông tọa trấn hiện tại thì đế đô cũng trở lại vẻ yên bình vốn có của nó tin tưởng rằng trong một khoảng thời gian ngắn tới đây cũng không có tái xuất hiện nguy cơ quá lớn. Hơn nữa bây giờ số lượng thiên giai cường giả của hoàng thất đủ để giải quyết những phiền phức nhỏ nhặt. ít nhất nếu không có tiêu chiến thì cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Trọng yếu là tiêu tấn biết được hàng phong có thể luyện chế huyễn thần đan nên cũng bí mật phái người không ngừng thu thập tài liệu. Cuối cùng dưới dự trợ giúp của hoàng thất thì tiêu tấn cũng đã thu thập được hai phần tài liệu dùng để luyện chế huyễn thần đan. hàng phong đối với yêu cầu này của tiêu tấn tự nhiên là đáp ứng. Thế nhưng hắn lại yêu cầu sau khi luyện chế thành công hắn muốn có được một mai huyển thần đan. Đối với yêu cầu này của hàng phong, tiêu tấn cũng chỉ hơi do dự trong chốc lát rồi đáp ứng. Sự thần kỳ của huyển thần đan, tiêu tấn cũng đã tận mắt chứng kiến. Hắn cũng biết trên đời này chỉ sợ chỉ có mình hàng phong là có thể luyện chế. Cho nên hắn cũng chỉ đành bỏ ra chút vốn liếng mà thôi. Hắn tin tưởng với những tài liệu này tuy khó thu thập nhưng cũng chỉ cần trong nửa năm hắn cũng tích góp được ba phần. Nếu như không có hàng phong, thì những tài liệu này đối với hoàng thất cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Cho nên tiêu tấn đối với đề nghị của hàng phong cũng chỉ có thể đáp ứng. Hơn nữa hàng phong cũng có thể coi là người trong hoàng thất, cho nên một mai huyển thần đang lưu lại cho hắn cũng không tính là tiện nghi cho người ngoài. Thấy tiêu tấn đáp ứng, hàng phong tự nhiên cũng không nói hai lời. Trong khoảng 10 ngày, hắn đưa hai mai huyển thần đang đã luyện chế thành công cho tiêu tấn. Hai mai huyển thần đang này tiêu tấn tự nhiên đưa cho tiêu chiến, còn bản thân hắn là một đế vương chỉ sợ trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào phục dụng huyển thần đan được. Mà tiêu chiến lại là thành viên trực hệ của hoàng thất. Giao một mai huyển thần đan cho tiêu chiến, tiêu tấn cũng cực kỳ yên tâm. Về một mai huyển thần đan hàng phong lưu lại, tự nhiên là để dành cho bố lôi địch. Dù sao thì bố lôi địch cùng với phí lão mấy năm nay trợ giúp hắn không ít. Hàng phong tự nhiên không thể keo kiệt được. Hơn nữa thực lực bố lôi địch đề thăng, đối với hắn cũng chỉ có tốt mà thôi. Sự tình của đế đố theo thời gian cũng lắng xuống mà tiêu tấn trong khoảng thời gian này cũng phải tổn hao không ít khí lực để giải quyết việc triều chính. hàng phong thì mang theo tiêu linh cùng với lý thần cùng nhau đi về phía bắc của thiên tinh đế quốc. trải qua hơn nửa tháng buôn ba, ba người cuối cùng cũng đã dừng lại ở một thôn trang hẹp lánh cách đế đô khá xa. không phải hàng phong không muốn trở lại huyền thiên tông, nhưng trải qua trận chiến ngày hôm đó cộng với việc luyện chế huyễn thần đan mà đấu khí trong người hắn đã đạt tới địa giai đỉnh phong, hiện tại tùy thời có thể đột phá vào thiên giai. nếu như trở lại huyền thiên tông. Hàng Phong lo lắng sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của các đệ tử. Sau khi hỏi thăm một thôn dân, ba người biết được thôn trang này tên là Thanh Hà Thôn, thôn dân thường ngày vẫn đều lên núi lấy việc săn bắn là chính. Trong nửa năm mới có thể thấy được vài thiếu niên trẻ tuổi của thôn trang từ trên núi trở về mang theo chiến lợi phẩm. Bọn họ dùng chiến lợi phẩm để đổi lấy các vật phẩm cần thiết ở trong thành trấn gần đó. Đối với thôn trang này, Hàng Phong cảm thấy hết sức hài lòng tuy rằng lúc trước hai người của võ hoàng điện là địa chu và địa tá đã bị giới chế những rất khó đảm bảo rằng võ hoàng điện không biết hắn trước khi đế đô xảy ra phản loạn hàng phong cũng không có thể hiện ra thực lực gì quá mạnh mẽ nếu như để cho võ hoàng điện biết được hắn dĩ nhiên lại có thể phá được bí thuật của bọn họ thì chỉ sợ võ hoàng điện không nỗ lực đại giới tru diệt mình mới là lạ cho nên để an toàn hàng phong tự nhiên muốn ẩn giấu hành tung của mình cũng bởi vì lý thàng tuy rằng đã khôi phục thực lực thiên gia nhất phẩm nhưng thương thế trên người vẫn chưa có khỏi hẳn Vì vậy mà Hàng Phong cũng phải đành mang hăng theo để có thể chữa trị, xem xem có thể nhanh chóng khôi phục lại như trước hay không. Lý thần muốn hoàn toàn khôi phục lại thương thế chỉ sợ rằng cũng phải mất đến một năm. Lý thần sau khi từ miệng Hàng Phong biết được tình huống thân thể của mình thì cũng không có tỏ vẻ thất vọng và lo lắng. Dù sao thì 20 năm nay hắn cũng đã chịu đựng thành quen, cho dù có đợi thêm một năm nữa cũng chẳng sao. Chỉ ít hôm nay hắn đã khôi phục lại thực lực đến thiên giai nhất phẩm. Đây có thể xem như là niềm vui trong nỗi bất hạnh rồi. Chẳng qua vốn Hàn phong không tính mang theo tiêu linh nhưng để nàng lại đế đô hoặc trở về huyền thiên tông so với việc ở bên cạnh hắn thì an toàn hơn rất nhiều. Thế nhưng nha đầu ngốc này lại bướng bỉnh dị thường, Mà tiếng đàn của tiêu linh trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của Hàn phong. Sau khi đánh giá tình hình lại một lần, hắn đành phải đồng ý cho nàng đi theo. Dù sao thì cũng có lý thần bảo hộ. Chỉ cần để ý một chút chắc cũng không bị người ta phát hiện. Cũng chính vì thế mà ba người Hàn phong mới mất tới nửa tháng mới có thể đến được thanh hà thôn này. Không thể không nói tiểu thôn trang này tuy ngăn cách với bên ngoài nhưng thôn dân ở đây cũng rất nhiệt tình hiếu khách. Ba người hàng phong mới bước chân tới thôn trang thì mấy tiểu hài đồng đang vui chơi ở đầu thôn cũng không có sợ người lạ mà vây quanh ba người. Những tiểu hài đồng này, người nhỏ tuổi nhất vẫn còn mặc áo yếm, lộ hẳn cái cái mông nhỏ nhắn ra ngoài. Người lớn nhất cũng chừng 10 tuổi. Những tiểu hài tử này thấy có người lạ đến cũng chỉ vui cười, vây quanh, hiếu kỳ đánh giá. Thậm chí còn có một vài hài tử mạnh dạng đến bám ống quần tiêu linh, dắt hàng phong, Hỉ hả kêu đại ca tỷ tỷ. Tiêu Linh thấy những hài tử này nhiệt tình như vậy, trong lòng vô cùng cao hứng, cùng với mấy tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ. Trải qua một phen tranh cãi ầm ĩ thì ba người dưới sự dẫn đường của đám hài đồng cũng có thể gặp được trưởng thôn. Nhìn lão giả trưởng thôn trước mặt, Hàng Phong cũng đem ý định ở lại thôn một thời gian nói ra. Lão trưởng thôn thoáng quan sát ba người bọn hắn, tự hồ thấy bọn họ không giống như những người nham hiểm. Sau một hồi đánh giá cũng đồng ý cho ba người lưu lại. Bất quá ba người cũng chỉ có thể ở tại cuối làng, cũng là nơi gần với rừng núi nhất, một căn nhà tranh đơn giản. Đối với căn nhà tranh này Hàng Phong không có ý kiến gì. Tối trọng yếu là hắn muốn được thanh tịnh, dù sao kế tiếp hắn cần tu luyện cho nên không muốn bị người khác quấy rầy. Dưới sự dẫn dắt của vài thôn dân, ba người Hàng Phong cũng đi tới được chỗ ở của mình. Nhìn căn nhà tranh không tính là lớn, trong mắt Hàng Phong toát ra một tia thần sắc nhớ nhung hai thôn dân dẫn đường thấy hàng phong nhìn ngôi nhà tranh mà thần sắc dị thường ngẫm nghĩ hắn đối với nơi này không vừa ý nhất thời xấu hổ nói người trẻ tuổi tuy rằng nhà tranh có chút đơn sơ nhưng đây là căn nhà bỏ trống duy nhất trong thôn nếu như các ngươi cảm thấy không hài lòng thì có thể chờ mấy ngày nữa đại thúc sẽ giúp các ngươi sửa chữa một chút cam đoan sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều không thể không nói những thông dân ở đây đều thuần phát nếu đổi lại là người khác thì đâu dễ gì nói ra được câu đó chẳng qua. Hàng phong thần sắc dị thường cũng không phải vì phòng ốc đơn sơ mà nhìn căn nhà tranh trước mắt hắn lại nhớ đến nơi trước kia mà hắn và phụ thân hàng nhất nguyên từng ở. Bất quá trải qua mấy năm, không nghĩ tới hắn lại phát sinh quá nhiều biến hóa. Mà phụ thân hắn hôm nay địa vị ở trong hàng gia cũng là nghiêng trời lệch đất. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 287. Ấm Ác. Một Ủa Hai. Nghĩ như vậy nên thần sắc hàng phong mới dị thường. Hắn nghe được thôn dân nói như vậy cũng vội vàng giải thích. Trương Thúc hiểu lầm rồi, nơi này tốt lắm. Ta rất thích, trước đây chỗ ở của ta với nơi này cũng không khác biệt nhau lắm cho nên vừa rồi ta có cảm giác vô cùng thân thiết mà thôi. Trương Thúc không cần phải bận tâm. Trương Thúc nghe hàng phong nói vậy liền nở nụ cười nồng hậu, lập tức nói. Các ngươi cảm thấy nơi này quen thuộc là được rồi. Các ngươi tới quá đột nhiên nên đồ đạc bên trong cũng thiếu thốn một chút. Nếu như thiếu thứ gì các ngươi có thể đến tìm ta Vậy cảm ơn Trương Thúc Hàng Phong hiểu ý cười nói Hàng Phong cùng với mấy người Trương Thúc nói chuyện phím vài câu Rồi Trương Thúc cũng ly khai Đợi cho mấy người Trương Thúc đi Rồi Tiêu Linh mới quay đầu Trong lòng tràn đầy vui mừng nói Hàng Phong, đây chính là chỗ ở kế tiếp của chúng ta sao Hàng Phong cười đáp Lẽ nào công chúa Điện Hạ của chúng ta không hài lòng Nghe được Hàng Phong nói như thế Linh không khỏi liếc nhìn hắn sẵn giọng nói Ta phát hiện miệng lưỡi của ngươi ngày càng trơn tru. Ta không để ý tới ngươi nữa. Hừ. Nói xong, Tiêu Linh cũng không để ý tới Hàng Phong, trực tiếp đi vào bên trong nhà. Từ biểu tình của nàng có thể thấy được, Tiêu Linh vô cùng yêu thích nơi này. Chẳng qua Hàng Phong cũng không biết được Tiêu Linh vui sướng như vậy cũng không phải vì nơi này đơn sơ mà là vì nàng có thể cùng hắn sống chung một căn nhà, cùng nhau sinh hoạt. Trải qua một hồi nghỉ ngơi hồi phục, Tiêu Linh... Hàng Phong và Lý Thần ba người cũng nhau mỗi người một tay thu dọn căn nhà tranh lại cho gọn gàng sạch sẽ. Mà lúc này Trương Thúc cũng đã quay lại mang theo không ít đạo cụ hỗ trợ. Có lẽ đã rất lâu rồi Thanh Hà Thôn không có người qua đường đến tá túc một thời gian. Cho nên khi ba người Hàng Phong đến thì thôn dân ở đây tiếp đón vô cùng nhiệt tình. Trong lúc nhất thời các hộ gia đình ở trong thôn đều đến giúp bọn họ sửa sang nhà cửa rồi bắt chuyện làm quen. Thậm chí có vài người mang một ít thực vật trong nhà đưa cho ba người Hàng Phong dùng tạm trong mấy ngày tới. Cảm thụ được sự nhiệt tình của thôn dân, Hàng Phong cũng cùng mọi người cười vui nói chuyện một cách thân thiết. Bất quá mọi người cũng chỉ nói chuyện phím một lúc rồi chuyển đề tài sang tiêu linh. Cũng không lấy làm kỳ quái. Chẳng qua những thôn dân ở đây chưa từng thấy qua một ai xinh đẹp như nàng. Thế nên không ít đại thẩm có hai nhi trong nhà chưa thành hôn liền nhân cơ hội giới thiệu, hy vọng có thể rước tiêu linh về làm dâu nhà mình. Tiêu linh chẳng qua cũng chỉ là thiếu nữ, tự nhiên gặp phải cảnh tượng như vậy cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Hàng phong thấy vậy, cũng biết những thôn dân ở đây quá nhiệt tình, nên muốn mở miệng thay tiêu linh giải vậy. Bất quá có người so với hắn còn nhanh hơn. Lý thần vốn ngồi một mình một góc uống rượu lúc này đã khôi phục lại bộ dáng của một tao lão đầu. Hắn thấy tiêu linh rối loạn muốn nói gì đó mà lại không dám nói ra. Lý thần đầu tiên uống một hớp rượu rồi tùy tiện nói. Ta khuyên mấy vị đừng nên phí lời, tiểu nha đầu này chắc sẽ không coi trọng mấy hoa nhi trong nhà các ngươi đâu. Mấy vị đại thẩm đang không ngừng giới thiệu về hoa nhi nhà Minh. Nghe vậy cũng làm Hiếu Kỳ quay đầu sang nhìn Lý Thần yên lặng chờ đợi hắn giải thích. Lúc này Lý Thần thấy mấy vị đại thẩm này đều nhìn hắn, không khỏi biểu môi, đầu tiên là nhìn hàng phong rồi mới lên tiếng. nha đầu kia sớm đã bị tiểu tử bên cạnh nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Phỏng chừng trời có sập sung cũng không thể chuyển biến được. Cho nên các ngươi cũng đừng phí lời làm gì. Lý Thần còn chưa dứt lời thì sắc mặt của tiêu linh càng thêm ửng đỏ. Chẳng qua nàng cũng không có phản bác, chỉ cúi đầu. Mơ hồ cũng có thể cả khu mặt nàng lúc này hồng thuận vô cùng. Mà Hàng Phong nghe vậy cũng kéo Tiêu Linh đến bên người mình rồi hướng tới hương thân phụ lão xung quanh tươi cười. Hắn muốn dùng hành động để chứng minh những lời nói vừa rồi của Lý Thân. Mấy vị đại thẩm thấy vậy thì cũng chỉ đành tiếc núi mà thôi. Bất quá mọi người cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ hào hứng lúc đầu. Cùng với Hàng Phong, Tiêu Linh nói chuyện rôm rả. Thẳng đến một lúc lâu sau thì mọi người mới chịu ly khai trở về nhà của mình. Trải qua sự tình vừa rồi, Tiêu Linh tự hồ còn chưa có hồi phục lại, sắc mặt vẫn như trước vô cùng e thẹn. Trong thấy Hàng Phong đang nhìn mình thì cũng tránh né. Hàng Phong thấy thế, không khỏi buồn cười, kéo Tiêu Linh lại bên cạnh, cười nói. Những thông dân ở đây chẳng qua chỉ nhiệt tình thôi. Chỉ cần nàng tiếp xúc một thời gian rồi cũng quen thôi. Ơn. Tiêu Linh nhàn nhạt trả lời, nàng thuận thế tựa vào lòng Hàng Phong. Mà một người như hắn cũng không khỏi tim đập chân rung trong hoàn cảnh này. Chẳng qua hắn cảm thấy tình cảnh này vô cùng ấm áp. Thật không ngờ lý thần ở đằng sau không hiểu phong tình phá hư Huy Hai người các ngươi tốt xấu gì thì cũng nên để ý tới lão phu chứ Lẽ nào cứ như vậy mà bỏ qua sự tồn tại của ta hả Giọng điệu lý thần tự hồ lộ ra ti bất mãn Mà nghe được thanh âm của lý thần Lúc này tiêu linh mới sực nhớ ra lão vẫn đang ở phía sau uống rượu Cả thân thể nhất thời giống như chim sợ cá Từ trong lòng hàng phong dậy ra Sau đó không thèm để ý tới hai người vẻ mặt đỏ bừng chạy vào bên trong gian nhà Thấy chuyện tốt của mình bị quấy rầy, Hàn Phong không khỏi tức giận quay người trong lão lý thần tức giận nói: "Lão già này, ta phát hiện ra thực sự không nên để cho lão đi cùng đến nơi này." Lý Thần thấy Hàn Phong nói như thế cũng không có đáp lại, chỉ là khuôn mặt lão không ngừng nở nụ cười như muốn treo tức Hàn Phong. Vài ngày sau đó, Hàn Phong cũng cảm thụ được dấu hiệu đột phát ngày càng rõ rệt. Cho nên hắn cũng nắm bắt thời gian, thừa dịp mấy ngày này còn rảnh rỗi, đầu tiên là giúp Lý Thần luyện chế một ít đan dược để giúp hắn trị thương. Lúc này một nữ tử còn trẻ tuổi một thân mặc áo trắng, đang mỉm cười nhìn đám hài đồng đang chơi đùa trên cỏ. Giá mát tập qua, thiếu nữ vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình. Một tiểu cô nương chừng 10 tuổi từ trong đám hài đồng tách ra chạy đến bên cạnh nữ tử, giọng trẻ con nũng nịu nói. Tiêu linh tỷ tỷ người tới cùng chúng ta chơi đùa đi. Tiểu cô nương tóc búi hai bên, đôi mắt đèn nháy mở thật to, thật khiến cho người ta cảm thấy yêu thích mà. Tiêu linh triều mến nhìn tiểu cô nương này, lấy tay xoa đầu nàng, cười nói. Nhị Nha, chơi cái gì bây giờ? Nhị Nha qua đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nũng nịu nói. Ta muốn nghe Tiêu Linh tỷ tỷ đánh đàn. Tiêu Linh thấy Nhị Nha nhìn mình chớp mắt không ngừng, nhãn thần tràn ngập mong đợi, cho nên cũng gật đầu đáp ứng. Nhị Nha thấy Tiêu Linh đáp ứng nhất thời vui vẻ, vội vàng lớn tiếng hô kêu những hài đồng còn đang chơi đùa chạy lại. Trong nháy mắt xung quanh Tiêu Linh liền bị một đám hài đồng vây quanh. Sau khi ra hiệu cho những hài tử này an tĩnh, Tiêu Linh lúc này mới dịu dàng nói. Trong lúc đánh đàn, các ngươi không được làm ồn. Phải trật tự lắng nghe nha. Hảo! Bọn con nít đồng thanh kêu lên. Sau đó đều khoanh chân ngay ngắn, hai tay chống cầm chăm chú lắng nghe. Tiêu Linh thấy vậy cũng phải mỉm cười. hiển nhiên, Tiêu Linh vừa rồi cũng nói hơi dư thừa. Từ mấy ngày trước khi mà đám hài tử ngẫu nhiên nghe được tiếng đàn của nàng thì mất ngày qua bọn chúng mỗi ngày có thời gian đều nhân cơ hội cuốn quyết lấy Tiêu Linh. Một trận gió nhẹ thổi qua, đám nhỏ vui đùa ầm ĩ cùng với Tiêu Linh. Mọi người trong thôn vô cùng bận rộn, thấy đám trẻ vây bắt một thiếu nữ không lớn lắm cũng ào ào lộ vẻ tươi cười. Lúc này từ một căn nhà tranh một vị thiếu niên đi ra. Dọc trên đường đi, thôn dân thấy thiếu niên đều mỉm cười bắt chuyện. Thiếu niên cũng nhấc nhấc gật đầu đáp lại. Thôn này cũng chỉ có một trăm hộ, cũng không phải là lớn. Thiếu niên rất nhanh đi tới đầu thôn, chậm rãi quét một vòng cuối cùng cũng dừng lại trên người tiêu linh đang bị đám hài tử vây quanh. Tự hồ cảm giác được ánh mắt của thiếu niên. Tiêu Linh đang chuẩn bị đánh đàn cho đám nhỏ nghe cũng không khỏi ngẩn đầu quay lại nhìn. Nhìn thấy thiếu niên đứng cách đó không xa đang mỉm cười với mình, Tiêu Linh cũng gật đầu, sau đó mười ngón tay bắt đầu gảy một khúc nhạc. Một giai điệu du dương từ mười đầu ngón tay nàng bay ra, truyền vào bên tai đám nhỏ, đồng thời tiếng đàn cũng truyền vào bên tai của thiếu niên. Bất tri bất giác, đám hài tử lúc này còn choi choi ầm ĩ không ngớt, bây giờ cũng yên tĩnh lắng nghe, vẻ mặt vô cùng sung sướng khi được nghe Tiêu Linh gảy đàn. Mà hàng Phong lúc này đi tới đằng sau đám hài tử, Không hề nháy mắt tập trung tinh thần nhìn vào tiêu linh, dần dà trên mặt cũng dần dần lộ ra tiếu ý. Một lúc sau, khúc nhạc đã hết, tiếng đàn cũng đã dừng lại nhưng đám hài tử vây quanh tiêu linh vẫn chưa còn hết say sưa nghe tiếng đàn của tiêu linh còn đang vang vọng trong lòng. Không biết bao lâu thì nhịn nha nữ hài tử đột nhiên quay đầu lại. Lúc này nàng thấy Hàng Phong không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau, cũng kinh hỉ kêu lên. Hàng Phong ca ca, người cũng tới nghe tiêu linh tỷ tỷ đánh đàn sao Thanh âm của tiểu cô nương khiến cho những tiểu hài đồng khác giật mình mà tỉnh giấc mộng. Những tiểu hài đồng này đồng loạt ao quay lại nhìn. Khi thấy hàng phong đang đứng đằng sau, nhưng hài đồng này cũng đứng lên mở rộng vòng vây rồi vây quanh tiêu linh và hàng phong. Hàng phong thấy thấy những chỉ nhẹ nhàng xoa lóc khuôn mặt nhỏ nhắn của nhị nha tiểu nha đầu rồi cười nói. Tiểu nha đầu? Tiêu linh tỷ tỷ đàn nghe rất êm tai sao? Đương nhiên êm tai, ta chỉ muốn cả đời được nghe tiếng đàn của tiêu linh tỷ tỷ. Nhị nha cười hì hì nói. Ha ha, tiểu nha đầu, chờ cho ngươi lớn lên rồi sẽ không nghĩ như vậy đâu. Tiêu linh buông tiên cầm trong tay xuống rồi bắt lấy nhị nha ôm vào trong lòng, mỉm cười nói. Nhị nha tự hồ không rõ vì sao tiêu linh lại nói như vậy, không ngừng gãi đầu. Mãi về sau không có giải thích được mới nhìn tiêu linh hỏi. Vì sao ta? Ta hỏi hàng phong ca ca thì hắn cũng nói muốn cả đời này nghe tiếng đàn của tiêu linh tỷ tỷ đó. Nghe vậy, đôi mắt tiêu linh không khỏi liếc hàng phong một cái. Đôi mắt ôn nhu không khỏi lộ ra một tia tiếu ý. Cảm thụ được tình cảm của Hàn phong, tiêu linh cũng hiểu ý cười, lập tức xoa đầu nhị nha nói. Đó là bởi vì sau khi nhị nha lớn lên sẽ phải lập gia đình. Lập gia đình rồi tự nhiên sẽ không muốn nghe tỷ tỷ đánh đàn nữa. Lần lên phải lập gia đình sao? Ta đây phải gã cho ai? Nhị nha niên kỷ quá nhỏ, tụ hồ không hiểu được lập gia đình trong lời tiêu linh nói là cái gì. khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhíu lại nói. Bộ dáng của nhịn nha lúc này không khỏi chọc cho tiêu linh cười khanh khách không ngừng. Mà lúc này một tiểu nam hài có hơi chút cường tráng, đột nhiên mở miệng nói. Nhịn nha lớn lên đương nhiên là gả cho ta. Phi. Đại ngốc xấu xa, còn lâu mới gả cho ngươi. Nhịn nha thấy đại ngốc tự nói như vậy, tuy rằng vẫn không có rõ lập gia đình là cái gì nhưng cũng cãi lại mới chịu. Ai biết được tiểu nam hài đại ngốc thấy nhịn nha phản đối, khôi khỏi cảm thấy gấp gáp nói. Đây chính là Im Đa nói hắn nói trong thôn này chỉ có người mới xứng với ta. Không tin ngươi đi hỏi yêm đa. Khu mặt nhỏ nhắn của nhị nha tỏ vẻ không tin một chút nào, Tiểu A Nhi từ trên người tiêu linh nhảy xuống, lập tức chỉ vào đại ngốc nói. Ta mới không muốn gã cho ngươi, nếu có thì cũng phải gã cho hàng phong ca ca. Ta đây liền đi nói với mẹ. Nói xong, nhị nha cũng không có để ý tới những người khác, nhanh chân chạy vào trong thôn. Mà bọn con nít cũng ồn ào chạy theo. Cuối cùng thì cũng chỉ còn có hàng phong với vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Linh thì đứng bên cạnh hắn cười trộm không ngớt. Ha ha! Không nghĩ ra, chàng như vậy mà được hoan nghênh nhất nha. Ngay cả nha nhị cũng bị chàng mê hoặc mất. Tiêu Linh nhìn Hàn phong sẵn giọng nói. Nguyên bản Hàn phong còn cảm thấy chút xấu hổ, hắn nghe Tiêu Linh nói vậy thì kéo nàng vào trong lòng, lập tức xấu xa cười nói. Vậy nàng có phải hay không bị ta mê hoặc, cũng muốn gả cho ta? Nha! Chàng mau buông ta, để người ta nhìn thấy thì ngượng chết. Tiêu Linh không nghĩ tới hàng phong lại lớn mật như vậy, dĩ nhiên ở ngay ngoài đầu thôn lại ông lấy nàng, nhất thời ngượng ngùng không ngớt, mà thấy bộ dạng mê người của Tiêu Linh, hàng phong cười lớn một tiếng, cũng không có để ý tới phản ứng của nàng, cúi đầu trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Ánh chiều tà nhất thời chiếu lên gương mặt hai người khiến cho cảnh tượng càng thêm lãng mạn. Sau khi tới Thanh Hà thôn một tháng, trong thời gian này mấy người hàng phong đối với thôn dân ở đây vô cùng quen thuộc, ngay từ đầu lý thần còn tỏ vẻ phong phạm của cao nhân. Nhưng không ngờ lại bị nhị nha bướng bỉnh không ngừng kêu gia gia. Thành ra hắn cũng bắt đầu dạy đám hài tử trong thôn tu luyện đấu khí. Thanh Hà thôn dựa vào việc săn bắt thú mà sống. Hơn nữa rất ít khi rời khỏi làng. Cho nên đối với ngoại giới thì hiểu biết rất ít. Duy chỉ có một vài người trong thôn thường xuyên được phái ra ngoài mua đồ nên cũng biết được ít nhiều sự tình. Trong mắt những thôn dân này thì võ giả ở bên ngoài là những người vô cùng tài giỏi. Lại không có nghĩ rằng ba người hàng phong đột nhiên một tháng trước đến thôn dĩ nhiên đều là võ giả. Lúc này những người trong thôn biết được ba người hàng phong đều biết tu luyện đấu khí thì trong lòng không khỏi cảm thấy hâm mộ. Bất quá theo thời gian ở chung, bọn họ cũng phát hiện ba người hàng phong cũng rất bình dị, gần gũi. Bọn họ cảm giác như không có gì khác biệt cho nên cũng dần dần yên tâm. Không những thế, không ngờ rằng Lý thần còn nguyện ý dạy đám hài tử trong thôn tu luyện đấu khí. Nhất thời những thôn dân thuần phát này không khỏi hướng tới Lý Thần mà mang ơn chỉ còn kém việc quỳ lạy trước mặt mà thôi. đương nhiên lý thần dạy đám hai tử nhị nha tu luyện đấu khí không phải vì muốn được cảm ơn. Chăn qua ngày thường hắn rảnh rỗi hay cùng tiểu nha đầu nhị nha trò chuyện. Tiểu hoa nhi sát thực đòi hỏi cho nên hắn mới bớt thời gian chạy bọn trẻ phương pháp tu luyện đấu khí. Còn về hàng phong thì một tháng trở lại đây cơ bản hắn không có thời gian rảnh. qua mấy lần được sự giúp đỡ của thông dân căn nhà tranh mà hắn đang ở cũng đã được sửa chữa lại, có nhiều phòng hơn, khang trang hơn trước rất nhiều. mà trong thời gian này Hàng Phong vì luyện chế đan dược cho Lý Thần và Tiêu Linh cũng tiện tay luyện chế cho đám nhỏ nhị nho một ít ngưng thần đan và tụ linh đan. Tin tưởng rằng những sơ cấp đan dược này có thể trợ giúp đám nhỏ tu luyện một cách nhanh chóng. Làm xong tất cả mọi việc, Hàng Phong cũng nói với Tiêu Linh và Lý Thần vài câu, rồi quay lại căn nhà tranh bắt đầu bế quan. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 288 Trùng kích thiên giai Từ mấy ngày trước hắn đã cảm giác được đấu khí áp nén xuống không ngừng rối loạn. Hai tháng này nếu như không phải hàng phong không ngừng áp chế đấu khí, hạn chế đấu khí của mình không tăng trưởng quá nhanh thì chỉ sợ rằng hai tháng từ sau khi ly khai đế đô hắn đã bắt đầu bế quan. Một tháng trù bị, vì thương thế lý thần mau chóng khôi phục hàng phong cũng đã chuẩn bị phân lượng đang dược trong nửa năm, cũng đủ để chống đỡ trong thời gian hắn bế quan. Về phần tiêu linh, hắn tự nhiên không quên. Tuy rằng Tiêu Linh đối với việc tu luyện đấu khí không có hứng thú nhưng Hàng Phong vẫn luyện chế cho nàng một ít đan dược thích hợp. Bản thân Tiêu Linh Thiên Phú không kém cộng thêm những đan dược phụ trợ này, tin tưởng rằng sau mấy tháng đấu khí của nàng tự nhiên cũng có tiến bộ nhảy vọt Hàng Phong tin tưởng, ngày sau nếu cần thiết thì huyển âm thần bí quyết của Tiêu Linh sẽ có trợ lực không nhỏ với hắn. Mà ở trong thôn Sơn Hẻo Lánh này Hàng Phong cũng tự nhiên không quá mức lo lắng cho an nguy của Tiêu Linh, hủng chi bên cạnh nàng còn có lý thần bảo hộ Với thực lực của Lý Thần hiện nay tin tưởng rằng khó có một ai có thể làm tổn thương được tiêu linh của hắn. Làm tố mọi chuyện này, hàng phong liền vào trong núi sau làng, tìm một sơn động bí mật, bắt đầu bế quan, trùng kích thiên giai chi cảnh. Một huyệt động thường được thôn dân Thanh Hà Thôn hay lên núi săn thú dùng làm nơi tránh né thú dữ, cũng phật phần bí ẩn. Người bình thường rất khó phát hiện ra được nơi này. Nơ su như tính để kiếp trước thì đây là lần thứ ba hàng phong trùng kích vào thiên giai chi cảnh. Có kinh nghiệm của hai lần trước. Hàng Phong đối với lần này cũng tự tin mười phần. Vào trong sơn động nửa tháng, thân thể của hắn đã có thể câu thông, nhận biết được thiên địa. Đây là điều kiện tiền đề để đột phá thiên giai chi cảnh. Chỉ có tồn tại loại nhận biết này mới có thể thành công trùng kích thiên giai. Nhưng mọi việc cũng chỉ mới thành công được một nửa mà thôi. Mà kế tiếp, toàn bộ tâm thần của Hàng Phong đều tập trung vào trong một tiên nhận biết này. Giống như hai lần trùng kích trước, lúc này thiên địa nguyên tố không ngừng hướng về phía Hàng Phong dung nhập vào trong cơ thể hắn. Một tháng cư thế trôi ca, thân thể Hàng Phong hoàn toàn bị một cổ thuần sắc màu trắng của thiên địa nguyên tố bao phủ bên trong. Từ xa nhìn lại giống như một viên bạch quang đang tỏa ra ánh hào quang. Đồng thời mấy ngày nay nồng độ thiên địa nguyên tố trong người hắn so với lần trùng kích trước thì nồng đậm hơn rất nhiều. Hàng Phong trong lúc bế quan tu luyện đã quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu. Chẳng qua quá trình trùng kích quen thuộc lại đã một lần nữa diễn ra khiến cho hắn không khỏi vui mừng. Thế nhân đều biết, thiên giai cường giả chính là tồn tại đứng đầu phiến đại lục này. Một khi đạt tới thiên giai thì cười mây vượt gió, hồ phong hoáng vũ. Tuy rằng có chút khoa trương, nhưng cũng có thể thấy được sự cường đại của thiên giai cường giả. Nhưng thế nhân đồng dạng cũng biết, muốn trở thành một thiên giai cường giả thì gặp không ít trắc trở. Đại lục mấy nghìn năm qua, những nhân tài kiệt xuất, thiên phú dị bẩm xuất hiện không ngớt. Thường thường so với đám bạn cùng trang lứa thì xuất sắc hơn không biết bao nhiêu lần. Có những người chỉ chừng trên dưới 30 đã có thể thành công đạt được địa giai đỉnh phong. Thế nhưng những người này một phần mười là có thể thuận lợi đột phá bình cảnh, do đó nhất cử bước vào thiên giai. Mà mặt khác có những võ giả cả đời nỗ lực cũng không thể bước qua được một bước cuối cùng này. Cuối cùng cũng chỉ đành tiếc nuối cả đời mà thôi. Có thể nghĩ từ một địa giai đột phá lên tanh thiên giai chi cảnh trắc trở đến như thế nào. Nhưng hàng phong chỉ với 15 tuổi đã là lần thứ hai trùng kích thiên giai. Chỉ sợ nói ra người khác cho rằng đang nói giỡn mà thôi. Ngày đêm thay thế, bất tri bất giác lại nửa tháng nửa trôi qua lúc này huyền động mà hàng phong bế quan đã hoàn toàn bị thiên địa nguyên tố bao vây phủ kín. những nguyên tố này dùng một loại tần suất quỷ dị tản ra quang mang, phản phất giống như tầm ti đem hàng phong bao phủ bên trong đó. nếu như lúc này có người phát hiện thì chắc chắn sẽ giật mình không thôi. những sự việc trước mắt thật vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. mặc dù bị bao phủ bên trong bạch sắc nguyên tố thế nhưng hàng phong không hề nhúc nhích thầm chỉ còn không thể nào cảm nhận được nhịp hô hấp của hắn. chẳng qua năng lượng xung quanh người hắn đang dùng tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi. Cuồn cuộn không ngừng quán trú vào trong cơ thể hắn, đồng thời không ngừng mở rộng đan điền của Hàn Phong. Đã có hai lần tiếng dai, Hàn Phong đối với những sự tình đang xảy ra vô cùng minh bạch. Nhưng hôm nay thiên đại nguyên tố vẫn không ngừng quán trú vào trong cơ thể hắn. Khiến không chỉ đan điền mà kinh mạch của hắn cũng không ngừng mở rộng ra một cách kinh khủng. Biến hóa này không có nằm trong dự liệu của hắn. Nếu dựa theo tình huống bây giờ thì đến khi hắn hoàn thành cửu chuyển huyền công thì không chỉ có thân thể sẽ chuyển sang kim nguyên chi thể mà kinh mạch trong cơ thể cũng mở rộng đến một trình độ vô cùng khủng bố. Theo độ lớn nhỏ của kinh mạch mà trực tiếp quan hệ tối khả năng chứa đựng đấu khí. Tuy nói đến thiên giai cường giả, nhất là thiên giai ngũ phẩm có thể điều khiển một ít thiên địa nguyên tố trợ giúp chiến đấu. Thế nhưng nếu như bản thân nơi chứa đựng đấu khí trong cơ thể được mở rộng thì thứ nhất chính là đấu khí trong cơ thể càng nhiều, càng nồng đậm Hơn nữa võ giả trong lúc chiến đấu cũng chỉ là so đấu năng lượng đấu khí mà thôi. Vũ kỷ chẳng qua là để võ giả thi triển đấu khí mà thôi. Đồng thời có vũ kỷ thì uy lực phát ra sẽ vô cùng mạnh, có thể phát huy được ưu điểm thứ nhất. Vì vậy sau khi phát hiện được biến hóa này, trong lòng hàng phong cũng mững rỡ dị thường Hắn cũng không có nghĩ tới, sau khi tán công trùng tu lại có thể đạt được cơ duyên tốt như vậy. Hàng phong dự tính, dựa theo trình độ này mà tính đến khi hắn trùng kích thành công thì thực lực hẳn phải đạt đến thiên gia nhị phẩm Sau đó chỉ cần hắn hảo hảo tu luyện một phen thì sau này ngay cả phí lão cũng chưa chắc trở thành đối thủ của hắn. Đây chính là chỗ tốt mà hắn đạt được khi trùng tu. Đương nhiên từ trước khi tán công, hắn cũng đã nghi tới chuyện này. Nếu như một năm trước hắn không có lựa chọn tán công trùng tu thì với tình hình của hắn lúc đó so với những thiên giai cường giả phổ thông cũng chỉ mạnh hơn một ít. Thứ nhất, yêu tiên tiên thiên đấu khí cũng không còn. Tuy rằng trong đầu hắn vẫn như cũ tồn tại rất nhiều tuyệt luân vũ kỹ cần phải tu tập. Nhưng không phải vì thế mà Hàng Phong cảm thấy thỏa mãn. Mà quyết định tán công trùng tu lúc trước của Hàng Phong của Nhiên không sai. Hôm nay không chỉ có chỉ dùng một năm thời gian hắn đã có thể một lần nữa tu luyện đến địa giai đỉnh Phong. Bây giờ chỉ sợ không lâu nữa hắn có thể trở thành thiên giai chi cảnh. Mà lần trở lại thiên giai chi cảnh này đã không còn đơn thuần là một nhất gia nhất đẳng. Mỗi một lần tiến giai là một lần mở ra sinh tử. Chỉ có Hàng Phong ở trong quá trình tu luyện mới có thể lĩnh hội được mà lo lắng sau cùng chính là tiên thiên đấu khí còn không ngừng xảy ra biến hóa. Hằng Phong thẳng thắng tiến giai tiên thiên đấu khí trước gọi là một chuyển tiên thiên đấu khí. như vậy, đến khi hắn thuận lợi đột phá đến thiên giai chi cảnh, tiên thiên đấu khí liền có thể trở thành nhị chuyển tiên thiên đấu khí. lúc này trong lòng Hằng Phong đột nhiên có một loại xung động không thể nào hiểu được. hắn thập phần nghĩ rằng đến khi tiên thiên đấu khí của hắn đạt tới cửu chuyển thì sẽ xảy ra tình cảnh như thế nào. chẳng qua vừa mới nhất chuyển tiên thiên đấu khí thôi mà đã khiến hắn mất một năm thời gian. Như vậy thời gian để đạt được nhị chuyển tự nhiên sẽ ngắn hơn Mà cửu chuyển tiên thiên đấu khí một khi đại thành thì sẽ có hiện tượng kinh khủng nào xảy ra Hàng Phong hôm nay thập phần chờ mong ngày đó sẽ đến Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP audio truyện Trường 289 Gặp nạn sau núi Một ổ hai Lúc này trong lòng Hàng Phong đột nhiên có một loại xung động không thể nào hiểu được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 hai tháng qua với học thức của một thiên giai ngũ phẩm cường giả của Lý Thần cùng với sự trợ giúp của đan dược mà Hằng Phong luyện chế thì vài tên tiểu hài tử của Thanh Hà thôn cũng đã có những biến hóa trong việc tu luyện đấu khí. Lý Thần phát hiện những hài tử trong thôn này không biết có phải vì đời đời chưa từng tu luyện đấu khí nên bản thân tư chất bọn chúng cũng chỉ có thể tính là phổ thông mà thôi. Mặc dù tồn tại ngưng thần đan của Hằng Phong trợ giúp, trải qua ba tháng thời gian thì đại bộ phận hài tử đấu khí trong cơ thể cũng chỉ xem như mới nhập môn mà thôi. Hiện tại cũng đạt đến cơ sơ nhất phẩm. Có một vài tiểu hài tử thông minh một chút thì mấy ngày hôm trước đã có thể bước vào cơ sở nhị phẩm. Đương nhiên lý thần dạy những hài tử này tu luyện đấu khí vốn cũng không có ôm hy vọng gì nhiều. Cho nên cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt, bởi vậy mà đối với tu chất tầm thường của đám nhỏ hắn cũng không có thất vọng. Mỗi ngày vẫn như trước hớn hở nghe đám nhỏ nhí nhố kêu da da, khiến hắn cảm thấy rất vui tai, vô cùng cao hứng. Bất quá, cũng có vài điều ngoài ý muốn của hắn. Người khiến cho Lý Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiểu nha đầu nhị nha lần trước ở trước đầu thôn nói phải gả cho Hàn phong mà không muốn kết hôn làm vợ đại ngốc. Nhị nha tiểu cô nương tinh quái, tuy rằng chỉ mới có 8 tuổi, nhưng cũng đã rất tinh quái. Một khi mở miệng là giết người phải đền mạng. Lúc trước Lý Thần cũng là bị nhị nha tiểu oai nhi đó kêu vài tiếng gia gia mà khiến cho hắn hứng khởi dậy bọn trẻ tu luyện đấu khí. Mà thiên phú của nhị nha cũng khiến cho Lý Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. So với các tiểu hài tử khác thì thiên phú của nhị nha có thể nói là cực cao, mới 3 tháng thôi là đấu khí của nhị nha cũng đạt được cơ sở tứ phẩm. Trực tiếp bỏ xa đám nhỏ khác trong thôn ở phía sau. Tu luyện được 3 tháng, liền có tu vi cơ sở tứ phẩm, hơn nửa nhị nha cũng chỉ mới có 8 tuổi. Dù cho đem nhị nha đến những địa phương khác thì cũng không có gì nổi bật cả. Nghĩ tới lúc đầu hàng phong 11 tuổi cũng chỉ mới là cơ sở tam phẩm. Hơn nửa lúc đấy hàng phong mới bắt đầu tu luyện đấu khí. Về phần đại ngốc, Niên kỹ lân hơn nhịn nha một ít bất quá cũng chỉ mới có 9 tuổi mà thôi. Tuy rằng ngày thường thoạt nhìn có chút bộ dạng sầu não nhưng đối với độ mãn cảm của đấu khí thì lại hoàn hảo dị thường. Hơn nữa hắn vẫn luôn nghĩ rằng sau này sẽ cưới nhịn nha là vợ. Cho nên ở phương diện tu luyện đấu khí dĩ nhiên là không muốn bị nhịn nha đánh bại. Từ sau khí đại ngốc bắt đầu tu luyện đấu khí thì mỗi ngày đều mất ăn mất ngủ, chỉ có chăm chăm tu luyện. Phần tinh thần này cũng khiến cho lý thần có cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá! Mặc dù đại ngốc thập phần liều mạng, hơn nữa thiên phú so với những tiểu hài tử khác cũng hơn xa. Nhưng hắn cũng là không có được thông minh như nhị nha cho nên vẫn còn bị nàng bỏ xa một đoạn. Qua ba tháng thời gian, đấu khí của đại ngốc cũng đã đạt được cơ sở tam phẩm. So với nhị nha cũng là muốn kém hơn nhất phẩm. Hơn nữa, tiểu nha đầu nhị nha thường ngày rất lười biếng, lý thần xem ra nếu như nhị nha có thể chăm chỉ như đại ngốc thì tin tưởng thành tựu sau này cũng không có quá kém. Đương nhiên, lý thần đối với điểm ấy cũng không quá mức cưỡng cầu. Dù sao thì những hài tử này từ nhỏ đã sinh trưởng trong thôn. Có lẽ cả đời bọn nhỏ cũng chỉ sống ở đây mà thôi. Ở đây tuy có hơi nghèo khó một chút nhưng được cái vô yêu vô lo, còn hơn là đi ra thế giới bên ngoài đầy rẫy những cạm bẫy, suốt ngày cũng chỉ là người lựa ta gạt. Một ngày, Thái Dương còn chưa xuống núi, sườn lầm phía sau làng bị một tầng hồng quang bao phủ. Một mỹ cảnh như vậy ở bên ngoài cũng không thể nào bắt gặp được. Nhưng đối với những thôn dân quanh năm chỉ sinh hoạt ở đây tự nhiên cũng không thể trách được bọn họ không ngạc nhiên mới là lạ Bất quá, vốn trong sơn lâm không hề có người thế nhưng lúc này lại có hai đạo thân ảnh đang lén lút đi tới. Nhịn nha, chúng ta thật muốn đi tới sao? Im đa nói phía sau núi vô cùng nguy hiểm. Tiểu hai tử như chúng ta nếu mà đi tới sẽ bị quái vật ăn tươi nuốt sống. Đi ở phía sau, một thân ảnh hơi cường tráng một chút, ấp úng nói rằng. Sau khi hắn nói xong, phía trước thân ảnh được gọi là nhịn nha còn quay đầu lại bất mãn nói. Đại ngốc, người nếu như không dám đi thì ngươi đi về một mình đi hai đạo thân ảnh nho nhỏ này không phải ai khác chính là nhịn nha và đại ngốc mới tu luyện đấu khí được ba tháng. mà nghe được nhịn nha nói như vậy, trong lòng đại ngốc tuy rằng còn có chút sợ hãi nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu lên, mạnh dạng nói rằng: ai ai nói ta không dám? chẳng qua nghe khẩu khí cũng thoáng hiện lộ ra nội tâm bất an của hắn. Hừ, ngươi như vậy mà còn đòi cưới ta làm vợ, ngươi mà như vậy thì đừng hòng ta gả cho ngươi. nhịn nha chế tạo nói: ta nghe tiêu linh tỷ tỷ nói. Hàng phong ca ca đang ở một mình sau núi hai tháng nay rồi, ngươi thật là vô dụng quá đi. Nghe vậy, đại ngốc lại nhỏ giọng thì thầm. Cái gì? Ta làm sao có thể so được với hàng phong ca ca? Hai tiểu oai nhi vừa đi vừa nói chuyện, vẫn tiếp tục đi vào sâu bên trong thâm sơn. Hai người lại nhanh chân bước đi, đại ngốc đột nhiên lại mở miệng nói. Nhị nha chúng ta thật sự sẽ đi tiếp sau. Nhị nha nghe vậy không kiên nhẫn được gật đầu nói. Ngày hôm qua ta đã đánh bại được đại trụ ca đánh bại. Mà đại trụ ca có thể đi vào trong thâm sơn thì chúng ta dĩ nhiên là có thể đi được rồi. Thấy khuyên bảo vô hiệu, đại ngốc cũng chỉ có thể cau mày một đường theo phía sau. Vũng Thanh Hà thôn không có tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, những trong thôn vẫn có truyền lưu một truyền thuyết đáng sợ. Nhị nha từ trong miệng đại trụ ca biết được nghe nói ở phía sau núi có một con ma thú thập phần đáng sợ. Một năm trước đám thôn dân bọn họ kinh nghiệm phong phú đến trên núi săn thú một thời gian cũng chính là ngoài ý muốn đụng phải con ma thú này. Cho nên cũng chỉ có thể tay không trở về chuyện này cũng khiến cho đám thôn dân khiếp sợ không thun. thẳng đến sau khi sự tình phát sinh được 3 tháng, thanh hà thôn cũng có một thanh niên thân thể khỏe mạnh sốt sụt lên núi tìm kiếm. sau lần quay lại núi tìm kiếm đó cũng không có phát hiện được tình huống nào khả nghi. cho nên dần dà thôn dân cũng bắt đầu quên đi. về phần ma thú bọn họ có rằng chẳng qua cũng chỉ là trùng hợp lúc lúc đi săn thú mà gặp được mà thôi. hàng phong ở trong thôn cũng từng nghe qua chuyện này, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn cũng từng ra sau núi cảm thụ mà không phát giác ra được khí tức của ma thú. Hơn nữa hắn cũng bế quan ở một địa phương tương đối bí mật mà người bình thường căn bản khó có thể phát hiện được. Cho dù có phát hiện đi chăng nữa thì với trạng thái hiện nay của hàng phong cũng rất khó có thể tiếp cận được hắn. Thái Dương đã hoàn toàn khuất sau dãy núi. Nhị Nha và Đại Ngốc hai người dưới ánh trăng hôn ám vẫn bước đi trong cánh rừng mà đã bắt đầu trở nên yên tĩnh quỷ dị một cách lạ thường. Hai người rốt cuộc cũng có thể đi đến đỉnh núi. Nhìn một màn đêm tối đen trước mắt hai tiểu hì tử cũng cảm thấy vô cùng mờ mịt. Mà nhịn nha gan lớn nhìn thấy một mảnh đen kịt như vậy Cũng không khỏi cảm thấy nổi da gà sợ hãi Hiện Làm sao giờ Đại ngốc nhìn về phía màn đêm trước mặt Đến cả những ngón tay của hắn cũng không thể nào nhìn thấy được Không khỏi lắp bắp nói Mà nhịn nha hiển nhiên cũng có chút do dự Không khỏi quay đầu lại lẩm bẩm nói Ta cũng không biết Nếu không chúng ta trở về đi Nghĩ rằng tối rồi ma thú cũng cần phải nghỉ ngơi Chắc hẳn không có dám đi ra ngoài Ơn Đại ngốc trông thấy nhị nha, đầu tiên là sửng sốt, chợt biến sắc, lắp bắp chỉ vào đằng sau nhị nha nói. Nhị nha! Tự hồ ma thú không có sợ bóng tối. Ai nói với ngươi? Lẽ nào ngươi đã gặp qua? Nhị nha liếc mắt nhìn đại ngốc, khinh miệt nói. Đại ngốc không để ý tới nhãn thần quả nhị nha, vẫn mở to mắt nhìn vào đằng sau nhị nha, bất quá thanh âm cũng trở nên run rẩy nói. Trước chưa thấy qua, bất quá hiện tại đã thấy được rồi. Ma thú không có sợ bóng tối. Huy, đại ngốc, người đang nói cái gì đó? Nhịn nha thấy được bộ dạng ngây ngốc của đại ngốc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi cảm thấy giận dữ. Chẳng qua chẳng đợi nàng nói xong, thì từ phía sau nàng truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Rống, một âm thanh vang vọng cả sơn lâm, vô số lá cây đều bị tiếng hống này khiến thân cây rung chuyển mà rơi xuống. Này, đây là... Nhịn nha bị tiếng rống bất thình lình khiến bản thân nàng giật mình không khỏi vội vàng quay người lại nhìn lại phía sau. trong lúc đó hai đại lượng ảnh lục quang tràn ngập sự quỷ dị yêu ớt từ trong bóng tối bắn ra ngay sau đó những tiếng bước chân nặng nề rơi vào trong tai hai tiểu hài tử theo tiếng bước chân ngày càng gần nhị nha và đại ngốc cũng nhìn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt hai người đã cảm thụ được bản thân đang không ngừng run rẩy kinh hoàng sợ hãi rất nhanh đạo lục quang đã xuất hiện trước mặt hai tiểu hài tử nương theo đó là con ma thú thân hình cao gấp đôi đại ngốc xuất hiện nhị nha cũng không phải không nhận thức được ma thú trước mặt. Chẳng qua lúc này là đêm tối, Tiểu A Nhi Nhị Nha cũng chỉ có thể nhìn thấy được cả thân con ma thú có lân phiến đen kịt, cùng với cái mồm to và những chiếc răng nanh sắc nhọn. Hiện tại sắc mặt hai tiểu hài tử đã trở nên trắng bệch. Lại thêm một tiếng rống nữa. Nhất thời khí tức băng lạnh như xương không ngừng hướng tới hai tiểu hài tử. Cũng may đại ngốc phản ứng không chậm, vội vàng lôi kéo Nhị Nha bé nhỏ của hắn bỏ chạy. Trong miệng không ngừng hô. Nhị Nha! Chúng ta mau chạy thôi. Phục hồi lại tinh thần. Nhị Nha cũng đem ước nguyện bân đầu lên núi hoàn toàn gặp phát đi Lúc này Nhị Nha cũng chỉ có thể nghe được thanh âm của Đại Ngốc Đồng thời cũng không ngừng nhanh chân chạy theo hắn Đột nhiên ma thú xuất hiện Còn ma thú nhìn thấy hai người Nhị Nha và Đại Ngốc đang chạy trốn Tức thì bốn mắt không ngừng lóe lên lục quang, Lập tức khai cước bộ đuổi theo hai tiểu Hoa Nhi Hai tiểu Hoa Nhi bất quá cũng chỉ mới tu luyện đấu khí được có ba tháng Tuy rằng thiên phú cũng khá tốt Nhưng thực lực cũng chỉ mới tính là nhập môn mà thôi Làm sao có thể đủ sức chạy trốn khỏi hai con ma thú không biết tên này. Qua một hồi, hai tiểu oa nhi chạy được một đoạn thì dừng lại thở hổn hển, mà ma thú lúc này cũng đuổi đến dừng trước mặt hai người. Dường như ma thú muốn trêu đùa hai tiểu oa nhi thì phải cho nên nó cũng không đuổi theo quá nhanh. Vì thế mà hai tiểu hài tử có chạy như thế nào đi chăng nữa thì con ma thú cũng giống như u linh bám theo. Nhị Nha và Đại Ngốc trong lòng vô cùng sợ hãi không ngừng kêu to. Rốt cuộc chạy được một hồi thì Nhị Nha và Đại Ngốc cũng quá mệt, mà tự lưng vào một cây đại thụ nghỉ ngơi con ma thú kinh khủng kia một lần nữa lại hiện ra trước mắt hai người. Nhị nha trong lòng cảm thấy hối hận, sờm biết thế này nàng cũng sẽ không thể hiện buộc đại ngốc cùng với mình lên núi. Cuối cùng giờ đây lại liên lụy đến hắn. Nghĩ đến đây, thanh âm nhị nha mặc dù có chút run nhưng lại kiên định vô cùng nói. Đại ngốc, ngươi mau chạy, để ta trấn trụ nó. Đại ngốc nghe vậy cũng kịp phản ứng, vẻ mặt lo lắng nói. Thế nào có thể được? Phải là để ta ở lại chế trụ nó, ngươi thực lực cao hơn ta, có thể chạy thoát được cũng chỉ có ngươi mà thôi. Ai nha? Đại ngốc, ngươi nghe ta nói đi. Nhị nha không khỏi quính lên, tức giận nói. Chẳng qua, hai người còn muốn tranh chấp thì bên kia ma thú hiển nhiên cũng mất đi tâm tình đùa với hai người. Một tiếng gầm nhẹ được phát ra, cái đầu cự đại của nó ngẩng lên, lập tức hướng về phía nhị nha lao tới. Thấy con ma thú đang lao về phía mình thì khuôn mặt nhị nha nhất thời trắng bệnh, nội tâm vô cùng khủng hoảng, kinh thành hét lên một tiếng. Ngay khi nguy hiểm trước mắt thì không hiểu tại sao xung quanh không khí lại xuất hiện ba động, trong nháy mắt bao phủ cả sơn lâm. Biến cố đột nhiên nhiên này khiến cho con ma thú đang muốn dùng lời trảo đem con mồi trước mặt xe thành từng mảnh nhỏ không khỏi dừng lại. Dựa vào sự nhảy cảm trời sinh của khứ giác mà con ma thú tướng mạo xấu xí này không khỏi cảm thấy bất an. Trận ba động này không ngừng mang đến cho nó nguy cơ vô cùng to lớn. Nhất thời con ma thú xấu xí thân thể loạn choạn dừng trước mặt nhị nha. Trong miệng không ngừng gầm nhẹ. Tự Hồ muốn bỏ qua cảm giác bất an này. Mà Nhị Nha và Đại Ngốc đứng ngay ngốc một chỗ, lúc này hai tiểu hài tử ôm lấy nhau chăm chú nhìn nhìn con ma thú, hai thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Thẳng đến một lúc lâu sau đi, lá gan hơi lớn một chút, Nhị Nha phát hiện Tự Hồ không hề có động tĩnh nào, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Gì? Nhị Nha không khỏi kinh nghi hô lên một tiếng, nàng thấy con ma thú vốn vô cùng kinh khủng không biết tại sao đột nhiên lại không ngừng loạn choạng Tự Hồ không có để ý tới hai người. Lúc này Đại Ngốc bởi tiếng hô của Nhi Nha mà cũng mở mắt ra nhìn. Hai tiểu hài tử nhìn con ma thú trước mặt trong lòng nhất thời không thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này xung quanh sơn lâm ba động quỷ dị ngày càng rõ ràng. Lúc này ngay cả thực lực nhỏ yếu như Nhi Nha và Đại Ngốc cũng có thể cảm ứng được nó. Đây là... Chuyện gì đã xảy ra? Nó sao lại trở nên như thế? Nhi Nha mở to hai mắt, không giải thích được hỏi. Đại Ngốc ngồi bên cạnh nghe vậy, cũng sờ sờ đầu nói. Có hay không bởi vì tiếng hét của ngươi là khiến nó bị như thế? Phanh. Hoa. Wow. Sao ngươi lại đánh ta? Đại ngốc lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh bất mãn nói. Nhị nha thu hồi quả đám, vẻ mặt xấu hổ trừng mắt nhìn đại ngốc. Tiểu A Nhi cũng không có nói lời nào, hiển nhiên lời nói vừa rồi của đại ngốc cũng khiến nàng cảm thấy mất mặt mũi. Truyện audio ngạo thì thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 290. Hàng Phong xuất quan. Lúc này ma thú cảm thụ được ba động quỷ dị càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng càng thêm hoảng hốt. Cuối cùng nhịn không được mà ngửa đầu lên gào thét. Nhưng vô luận nó làm thế nào cũng đều là vô ích. Trận ba động đã bao phủ cả sơn lâm, cũng không có vị tiếng trống này của nó là giảm xuống, trái lại càng cường liệt hơn rất nhiều. Cho đến cuối cùng thiên địa nguyên tố ở xung quanh sơn lâm không ngừng bị hút lấy hút đẩy, đồng thời hướng tới một thạch bích cách đó không xa. Trông thấy một cảnh tượng như vậy, xung quanh không ngừng xuất hiện bạch sắc quan đoàn khiến cho nhịn nha và đại ngốc vừa rồi kinh sợ cũng phẫu ngay ngốc ngồi nhìn một chỗ, ngay cả việc chạy trốn cũng đã quên mất. Bạch sắc quan đoàn ngày càng nhiều, đồng thời không ngừng bay về phía thạch bích. Mãi về sau lúc bạch sắc quan đoàn đều bị hấp thu hết vào trong thạch bích, thì xung quanh không gian ở sơn lâm cũng không còn có một tia thiên địa nguyên tố. Về phần con ma thú cũng cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng phát ra từ bên trong thạch bích, nhất thời phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích, chẵng quan trong miệng không ngừng thấp giọng nước nọ. Đó. Đại ngốc, chúng ta có nên qua đó qua xem hay không? Nhị nha hiếu kỳ nói. Nghe được lời này của nhị nha, đại ngốc nhất thời giật mình, vội vàng kéo lấy tay nhị nha, gấp giọng nói. Không nên, chúng ta nên nhanh chóng chạy xuống núi thôi. nhưng dịp con ma thú không có phản ứng kịp bằng không một hồi nữa chúng ta chạy không thoát đâu. Nhị nha cảm thấy không cam lòng, nhưng hiển nhiên tình hình vô cùng nguy hiểm vừa rồi cũng khiến nàng khiếp sợ không thôi. Cho nên không có do dự mà chạy theo đại ngốc. Hai tiểu hài tử từ từ đứng lên rồi chạy xuống núi. Mà theo bước chân hai tiểu hài tử vừa chạy đi thì từ bên trong thạch bích đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Nhất thời thạch bích bị nổ thành nát bấy, vô số mảnh toái thạch ào bắn lên trời rồi rơi xuống. Ngay cả hai tiểu hài tử cũng bị đám toái thạch này bắn trúng không ít. Biến cố bất thình lình như vậy cũng khiến cho hai hài tử hoảng sợ kêu to, hai tay giơ lên đầu ngăn cản đã vùng tập kích. Nhị nha lúc này cảm thấy hối hận muốn chết. Đột nhiên nàng nhớ tới gia gia thôn trưởng nói Sơn Lâm sau làng vô cùng đáng sợ. Hai tiểu hài tử lần này cũng biết được sự kinh khủng của nó là như thế nào rồi. Chỉ sợ sau này cũng không có dám bước vào Sơn Lâm nữa. Nhị nha trong lòng thầm nghĩ sớm biết như vậy thì nàng đã ở yên trong thôn rồi. Càng nghĩ càng thấy quỷ khuất, nhị nha cuối cùng cũng ngồi chổng hỗn xuống không ngừng nứt nở khóc lóc. Lại một tiếng nổ kinh thiên vang lên, đất giả xung quanh lại tán là khắp nới. Đôi bàn chân của hai tiểu hài tử không ngừng run rẩy Trong lúc nhất thời không thể tiếp tục đứng dậy chạy tiếp được, cũng chỉ có thể ngồi chổm hỗn trên mặt đất, hãy còn để tay lên đầu ngăn cản đá vụn. Mà đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào tai hai tiểu hài tử. Hai người sao lại ở chỗ này? Nghe được thanh âm quen thuộc, hai tiểu hài tử đều kinh ngạc nhìn lên. Nhất thời một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người. Thấy được người trước mặt, nhị nha cũng không có khóc nữa, chẳng qua cái mũi nhỏ nhắn của nàng thỉnh thoảng lại sụt sịt trong lòng nàng lúc này từ kinh hải chuyển sang kinh hỉ không thôi thân ảnh xuất hiện trước mặt hai tiểu hài tử chính là hàng phong ở trong sơn lâm bế quan hai tháng này để trùng kích thiên giai chi cảnh trận ba động cường liệt cuối cùng vừa rồi cũng là do hàng phong hoàn thành được bước cuối cùng tiến vào thiên giai chi cảnh mà tạo nên hai tháng bế quan hàng phong không hề lo lắng về lần thứ hai đột phá thiên giai chi cảnh của mình lúc này kinh mạch trong cơ thể hắn sau khi trùng kích thành công mở rộng không ít đồng thời tiên thiên đấu khí của hắn hôm nay cũng triệt để chuyển hóa thành nhị chuyển đấu khí bất quá vừa đột phá thiên giai, hàng phong còn chưa có kịp cảm thụ biến hóa, thì hắn phát hiện ra được vài đạo khí tức ở bên ngoài sơn động, cho nên hắn mới bước ra ngoài. mà khi hắn thấy hai tiểu hoa nhi nhịn nha và đại ngốc thì biểu tình cũng cảm thấy xỉn sút, không khỏi cảm thấy kỳ quái hỏi. rất hiển nhiên, lúc này trời đã tối mà dĩ nhiên giai tiểu hài tử này lại dám chạy vào trong hôn ấm sâm lâm chơi. hàng phong không cảm thấy ngạc nhiên mới là lạ. vả lại hắn thấy nhịn nha và đại ngốc bộ dáng đều dính đầy bùn đất và lá khô. Thoạt nhìn vô cùng chật vật Nhưng mà khi Hàng Phong đặt câu hỏi Nhị Nha cũng không còn khí lực mà ngã nhào ra đất Hàng Phong thấy vậy nhanh tay đỡ lấy nàng Cả người Nhị Nha nhào vào lòng Hàng Phong Thân thể không ngừng nếp sâu vào trong lòng hắn mà run rẩy. Trong thấy Nhị Nha lại nhào vào lòng mình khóc lóc Hàng Phong cũng nhất thời ngây ngốc Vội vàng vỗ vỗ an ủi Nhị Nha Thấp giọng nói vài câu rồi đem ánh mắt dời lên người đại ngốc hỏi Hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Thế nào nửa đêm lại chạy lên núi? Những người khác có biết không? Lúc này Đại Ngốc cũng đã khôi phục lại tinh thần, thấy Hàng Phong xuất hiện thì trong lòng cũng thoáng yên lòng. Nghe được Hàng Phong hỏi, Đại Ngốc tự nhiên cũng không có giấu giếm, kể lại sự tình từ đầu tới cuối cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Hàng Phong cũng cảm thấy buồn cười. Dĩ nhiên hai tiểu hài tử ý vào một chút đấu khí mà lại muốn làm anh hùng ra sau núi bắt Ma Thú. Thực không biết trời cao đất dày là gì cả. Lần này nếu như không phải vừa vặn mình xuất quan thì chỉ sợ hai tiểu hài tử đã trở thành bữa ăn trong bụng Ma Thú rồi. Nghĩ tới đây Hàng Phong nhất thời gõ lên đầu hai tiểu hoa nhi cũng không ngừng an ủi nhị nha đang khóc trong lòng mình. Hàng Phong thấy tình cảnh của hai người cũng không có đành lòng trách móc, nhanh chóng mang hai người xuống núi. Lúc này Hàng Phong mới nói tiếp. Các ngươi ở trên núi gặp phải một con ma thú toàn thân là là lân phiến kinh khủng. Ơn. Hai tiểu hài tử liều mạng giải thích, chúng sợ rằng Hàng Phong không có tin tưởng bọn chúng. thoang ngẫm lại, Hàng Phong cũng lên tiếng nói. Như vậy thì con ma thú đó hẳn là còn ở quanh đây. Các ngươi dẫn đường cho Kaka đến xem con ma thú đó như thế nào?" Nhị Nha lúc này nắm chặt lấy ống tay áo của Hàn Phong không tha. Hiển nhiên nàng vẫn còn bị tình cảnh vừa rồi khiến cho sợ hãi không thôi. Đôi mắt thơ ngây không ngừng nhìn Hàn Phong, Nhị Nha biết Hàn Phong Kaka rất lợi hại, giờ lại muốn đi tìm con ma thú đó, hiển nhiên mà Hàn Phong Kaka muốn thay bọn họ giáo huấn con ma thú kia. Cho nên hai tiểu oai nhi cũng không chút do dự là mang Hàn Phong tới chỗ con ma thú dừng chân lúc nãy. Hàn Phong cùng Nhị Nha và Đại Ngốc đến bên cây đại thụ lúc nãy, Chẳng qua cũng không có phát hiện ra cái gì. Thấy quang cảnh trước mắt không có gì, đại ngốc gãi gãi dầu, kỳ quái nói. Gì? Vừa rồi rõ ràng là ở đây mà, thế nào bây giờ lại không thấy? Hàng Phong biết được hai tiểu hài tử này sẽ không có lừa gạt hắn. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, bây giờ xung quanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Chắc hẳn con ma thú đã sớm ly khai nơi này. Vỗ vỗ đầu nhị nha, Hàng Phong cũng đi tới địa phương mà đại ngốc chỉ. Nơi này vừa rồi con ma thú mới dừng lại Với tinh thần lực siêu cường của mình Hàn Phong cũng có thể cảm nhận được Một tia khí tức ma thú nhàn nhạt lưu lại Chẳng qua chiếu theo khí tức này Hắn cũng không thể phán đoán được phẩm cấp của con ma thú Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP audio truyện Trường 291 Truy Tung Thanh Hà Thôn Trong một căn nhà tranh ở gần sau núi Lúc này đã là ngày thứ hai Hàn Phong xuất quan ngày hôm qua Hàn Phong vừa vặn gặp được thôn trưởng đang tổ chức nhân thủ chuẩn bị lên núi tìm kiếm. khi nhìn thấy Hàn Phong dẫn theo hai tiểu tử trở về, thì vô cùng kinh ngạc. sau đó cảm tạ hắn. tiếp theo thôn trường kéo hai tiểu tử ra mắng cho một trận, thiếu chút nữa khiến chúng phát khóc. thấy hai tiểu tử không ngừng nhìn về phía mình, Hàn Phong bất đắc dĩ cười cười, lập tức giải vây cho chúng. chuyện này cũng cứ như vậy mà kết thúc. đương nhiên mọi người cũng không dò hỏi Hàn Phong, mà hắn cũng không định đem nguyên nhân kể cho họ. sáng sớm. Lý Thần liền tới phòng của Hàn Phong, híp mắt quan sát hắn một phen, rồi nói Hảo tiểu tử, chỉ hai tháng ngắn ngủi liền có thể đột phá thiên giai chi cảnh Phí lão quả nhiên nói không sai, ngươi thực sự là quái vật Ngày hôm qua sau khi Hàn Phong, Lý Thần còn đang dùng đan dược Hàn Phong lưu lại để trị thương nên không thể ra đón Về phần tiêu linh khi Hàn Phong đi rồi, cũng dựa vào đan dược hắn lưu lại, cộng thêm hai tháng tu luyện Rốt cuộc đã chạm tới ranh giới địa giai chi cảnh, vì vậy liền được Lý Thần chỉ bảo, bắt đầu bế quan đột phá kỳ thực tiêu linh thiên phú cũng không kém, cộng thêm được hàng phong không ngừng cung cấp đan dược, do đó cho dù bình thường nàng không chú trọng tu luyện đấu khí, nhưng vẫn trong một năm ngắn ngủi thành công đạt được nhân giai đỉnh phong, tiện đào muốn đột phá địa giai. Sau khi biết được tiêu linh sắp đột phá, hàng phong hết sức cao hứng. Dù sao nữ nhân mình yêu có thể đề cao thực lực, tự nhiên cũng có năng lực bảo vệ mình. Hắn cũng không lo lắng tiêu linh tiến giai thất bại, từ tối hôm qua không thấy nàng, đã cảm thấy trong phòng tiêu linh không ngừng truyền ra khí tức. Vừa rồi. Hàng Phong lại cảm nhận được khí tức kia, nhưng so với hôm qua đã tăng trưởng hơn nhiều. Dựa theo tình huống như vậy, Hàng Phong đối với Tiêu Linh Tiễn Giây cũng tin tưởng mười phần. Lúc này, thấy Lý Thần tiến đến, cũng cười ha hả nói: "Có muốn cùng ta luận bàn một phen hay không?" "Hắc, lão phu mới không sợ, tiểu tư ngươi rất biến thái, vạn nhất ta thua, khuôn mặt của lão phu mất hết rồi." Lý Thần ngồi trên ghế, cầm hồ lô rượu, uống một ngụm mới lắc đầu nói. Nghe vậy, Hàng Phong cũng không lưu ý, mà chỉ cười cười không dự định cùng Lý Thần luận bàn. Tiếp theo, Hàng Phong thay Lý Thần kiểm tra một phen, rồi gật đầu. Trong hai tháng hắn rời khỏi, thân thể Lý Thần đã hồi phục một ít, hắn đánh giá chỉ cần mất chừng 10 ngày, đấu khí của Lý Thần khôi phục đến thiên giai nhị phẩm. Hai người nói chuyện phím một lát, đã tới buổi trưa. Lúc này, Hàng Phong đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức liền mở miệng nói. Lão đầu, ngày hôm qua ta phát hiện một chuyện kỳ lạ ở phía sau núi, có hứng thú muốn đi xem với ta hay không? Tiếp theo. Hàng Phong liền đem chuyện hôm qua nhìn thấy kể lại. Sau khi nghe xong, Lý Thần cũng cau mày, trầm ngâm chốc lát, mới lên tiếng đáp. Nếu như ngươi phát hiện là thật, thì sau núi này cất giấu thứ gì đó mà không muốn ai biết? Ngừng một chút, Lý Thần cười tà ác nói. Đây không phải đúng lúc vừa vặn người tiến nhấp thiên giai, chúng ta liền đi một chuyến, dựa vào thực lực của hai ta, còn sợ bọn họ tạo ra sóng gió gì sao? Đã như vậy, liền linh nhi đột phá xong, chúng ta liền đi sau núi một chuyến. Ta cũng muốn nhìn bọn kia trốn ở đây để làm gì. Hàng Phong nói rằng. Lý thần đối với đề nghị của Hàng Phong tự nhiên không có ý kiến. Cho dù ai cũng đều nhìn ra được, tiểu tử này với nha đầu kia yêu thương nhau, lúc này nàng ta còn đang bế quan trùng kích địa giai, Hàng Phong tất không yên tâm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, màn đêm cũng lặng lẽ phủ xuống. Lúc này Hàng Phong đã đi tới phòng của Tiêu Linh. Từ sáng sớm tới giò, khí tức từ trong phòng Tiêu Linh phát ra cũng ngày càng thâm hậu tiếp cận cảm giác khí tức này đã tiếp cận địa giai chi cảnh, tuy rằng chưa đủ, nhưng hắn tới gần cửa phòng tiêu linh để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. theo khí tức càng không ngừng tăng trưởng, hàng phong cũng biết đây là thời khắc mấu chốt. khí tức duy trì liên tục tăng trưởng đến đêm khuya mới chậm rãi ngừng lại. hàng phong thoáng đánh giá, khóe miệng không khỏi lộ nụ cười. hắn có thể cảm giác được rõ ràng khí tức trên người tiêu linh có sự biến hóa, hiểu rõ là tiêu linh thành công bước vào địa giai chi cảnh, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. lại qua một lát khi thấy bên trong không có động tĩnh gì, hàng phong ngẫm lại rồi đẩy cửa đi vào. mới vừa vào phòng, một cổ hương thiếu nữ thơm ngát xông vào mũi, đây là mùi vị đặc biệt trên cơ thể tiêu linh, hàng phong tự nhiên thập phần quen thuộc. hắn đi vòng qua bình phong, liếc mắt liền thấy tiêu linh đang khoanh chân ngồi ở trên giường thổ nạp. lúc này tiêu linh tự hồ đang chìm trong cảnh giới thăng cấp huyền diệu, hít thở cực kỳ có quy luật, tự hồ ngay cả hàng phong tiến đến cũng không hề phát giác. hàng phong đứng bên tường, lẳng lặng quan sát nàng. thời gian từng khắc trôi qua lúc hàng phong rốt cuộc cảm thụ được hô hấp của tiêu linh có biến hóa, cũng híp mắt tiến lên hai bước. tiêu linh vẫn tĩnh tọa bất động, mí mắt hơi động vài cái, rồi chậm rãi mở ra. lúc nàng phát hiện hàng phong đang đứng trước mắt, lập tức lộ vẻ kinh hỉ, dung nhan tuyệt mỹ lộ vẻ tươi cười. tiêu linh nói rằng, hàng phong, nhanh như vậy ngươi đã trở lại rồi. gật đầu, hàng phong cười cười, lập tức nói, ngày hôm qua mới trở lại, bất quá thấy ngươi đang bế quan nên không muốn quấy rầy. Nhìn bộ dạng của ngươi, lần này chắc thuận lợi đột phá chứ Hàng Phong vừa cười vừa nói Nghe vậy, tiêu linh kinh hỉ nói rằng Ơn Tất cả coi như thuận lợi, hiện tại ta cũng đã là địa giai cao thủ Nói xong tiêu linh hơi động thân thể, lập tức đứng dậy Chỉ là khi nàng vừa đứng dậy, mới phát hiện mình phát ra một cổ mùi vị kỳ lạ Lập tức kịp phản ứng, không khỏi kinh hô À Ngươi mau đi ra Nhanh lên một chút nói xong cũng không để ý tới Hàn Phong nghi hoặc hai tay trắng nõng liều mạng đẩy hắn ra ngoài. Phanh đóng cửa vào Hàn Phong có chút sững sờ nhìn cửa phòng và hiểu được chuyện gì xảy ra nên chỉ cười cười. Nguyên lai like, Tiêu Linh thuận lợi tiến nhập địa giai trong cơ thể biến đổi cực lớn đồng thời một ít tạp chất cùng bài xuất ra bên ngoài nữ nhân luôn luôn chú trọng bề ngoài mặc dù Tiêu Linh tính tình ôn hòa cũng không ngoại lệ nhất là ở trước mắt nam nhân mình yêu thích Tiêu Linh tự nhiên càng thêm lưu ý. Do đó khi phát hiện trên người mình có chút bất ổn, tiêu linh bất chấp tất cả đuổi hàng phong ra ngoài. Còn mình thì trốn trong phòng tắm rửa. Hàng phong nghe được tiếng nước ở bên trong, cũng có chút mơ màng, nhớ tới lần trước thay tiêu linh trị liệu. Cũng may coi như hắn ý chí kiên định, ý niệm này chỉ chợt lóe trong đầu liền bị hắn áp chế xuống. Qua không lâu, tiếng nước chảy cũng ngừng lại, cửa phòng lại được mở ra. Tiêu linh tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục màu trắng, mặt mộc không trang điểm xuất hiện trước mặt hàng phong đi tới trước mặt hàng phong đôi mắt nàng đỏ ửng nhìn tuyệt mỹ nữ tử đứng trước mặt hàng phong nhịn không được bật thốt lên đẹp quá nghe vậy tiêu linh hơi ngượng cúi đầu mặc dù cùng hàng phong nhiều lần thân mật nhưng tính nàng vốn hay xấu hổ trong thấy tiêu linh xấu hổ hàng phong nhịn không được ôm nàng vào lòng bất quá lúc này đây tiêu linh chỉ hơi giãy dụa, rồi an tĩnh nằm trong lòng hắn lẳng lặng hưởng thụ cảm giác yên bình này hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau không biết qua bao lâu. Tiêu Linh đột nhiên cau mày thở nhẹ một tiếng, lập tức ngẩng đầu quyến rũ nhìn Hạng Phong, tiện đã thoát khỏi vòng tay của hắn. Hạng Phong có chút xấu hổ cười cười, trong lòng như vậy tuyệt mỹ nữ tử như vậy, thân thể tự nhiên có chút phản ứng. Tiêu Linh bị Hạng Phong ôm lấy, cũng cảm thụ được sự biến hóa này, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ bừng lên. Ngay khi Hạng Phong còn muốn đang nói gì đó, Tiêu Linh đã xoay người nhanh chóng trở vào phòng. Cánh cửa đóng chắc, Hạng Phong chỉ đành vuốt vuốt mũi nhìn. Sáng sớm hôm sau, Hạng Phong nói lại một tiếng với Tiêu Linh. Rồi dẫn theo Lý Thần đi tới phía sau núi Hai người đều là thiên giai cường giả Tuy rằng Hàng Phong chỉ vừa tiến giai Nhưng cũng có tiên thiên đấu khí Thực lực không hề kém Rất nhanh, Hàng Phong cùng Lý Thần đã đi tới khu rừng gặp phải ma thú Lý Thần cười tà trêu chọc Tiểu tử, ngày hôm qua ngươi với nhau đầu kia nói chuyện gì Sao sáng sớm lại xấu hổ như vậy Hắc hắc. Hàng Phong nghe vậy cũng trợn mắt, nghẹn họng, Rồi mặc kệ hắn, đi tiếp Khó có được thấy tiểu tử này xấu hổ, thú vị, thực sự thú vị. Lý thần nhìn bóng lưng hàng phong rời đi. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Trường 292. Võ hoàng điện sao huyết Hai người tới chỗ hai tiểu tử gặp phải ma thú thì dừng lại, hàng phong ngồi sổng người xuống, kiểm tra xung quanh cẩn thận. Tuy rằng đã qua hai ngày, nhưng khí tức khiến người ta phải buồn nôn vẫn không tiêu tán. Hàng Phong chỉ vào trước mặt mình nói với Lý Thần rằng Ngươi xem thử nơi này đi Lý Thần tiến lên hai bước Cũng ngồi sổ người xuống quan sát Sau một lát cũng nhíu mày nói Quả nhiên là khí tức khiến người ta buồn nôn Hẳn là bọn người kia rồi Ngừng một chút Lý Thần nghi hoặc nói Ngươi bảo hôm trước các ngươi gặp phải một con ma thú ở đây Chứ không phải con người Hàng Phong gật đầu Nói rằng Mặc dù ta không có tận mắt nhìn thấy Nhưng từ dấu vết lưu lại trên mặt đất khi đó mà xem Xác thực không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa hai đứa trẻ kia tuy còn nhỏ nhưng không đến mức ngay cả con người hay ma thú cũng nhận không ra. Lý thần nghe vậy, tự nhiên cũng hiểu, trầm ngâm một lát mới kỳ quái nói. Ta quen biết với đám người kia hơn 20 năm rồi, nhưng chưa bao giờ nghe qua võ hoàng điện còn có ma thú tồn tại, lẽ nào là do bọn họ chọc ghẹo mà đi ra? Có lẽ có khả năng này, chúng ta đối với võ hoàng điện cũng không biết rõ, nếu bọn họ có bí pháp cải biến đấu khí trên người, cũng không thể loại trừ khả năng bọn họ dùng phương pháp kia trên ma thú. Hàng Phong phân tích tiếp. Căn cứ số lần tiếp xúc, Hàng Phong đối với võ hoàng điện quỷ thần khó lường cũng có nhận biết sâu sắc. Võ hoàng điện sử dụng bí thuật đã hoàn toàn vượt qua tri thức của đại lục, hiển nhiên bọn người kia ẩn giấu không biết bao nhiêu năm mới có thể làm được như vậy. Đối với những kẻ giấu đầu lòi đuôi khác, Hàng Phong thực sự không đoán ra rốt cuộc chúng muốn làm gì. Lần này ngoài ý muốn phát hiện tung tích võ hoàng điện, Hàng Phong tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tìm kiếm này. Cùng Lý Thần thương lượng một chút, hai người lập tức đi vào sâu trong rừng. Đi được một lát, Hàng Phong phát hiện, sơn lâm này so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, lại thêm cây cối xung quanh cũng ung tùm, rậm rạp hơn bình thường. Theo Hàng Phong từ từ tiến vào sâu hơn, độ rậm rạp cũng ngày càng tăng theo. Nếu như không phải hai người thực lực đã đạt tới thiên giai, e là vô pháp đi tiếp, điều này cũng giải thích tại sao người dân Thanh Hà thôn đời đời sinh hoạt tại đây nhưng không có phát hiện bất kỳ điều gì. Nghĩ đến nếu không phải con ma thú kia xuất hiện, nơi này tất là nơi bí ẩn nhất. Tiểu tử, nơi này càng ngày càng cổ quái ngươi xem cây cối xung quanh, ta đi du lịch đại lục 20 năm, cũng chưa từng thấy qua. Lý thần nhìn cây cối rậm rạp xung quanh, nói. Hàn Phong cũng có cảm giác như vậy, hắn tuy chưa tới 20 tuổi, nhưng kiếp trước hắn cũng đã du lịch tại đại lục một thời gian ngắn, so với Lý thần hiểu biết còn phong phú hơn. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng gặp qua cây cối kỳ lạ như ở đây. Bất quá, cây cối tuy rằng quá dị, nhưng trải qua hai người quan sát chăm chú một phen, xác định chỉ là cây cối bình thường chứ không có gì nguy hiểm, nên cũng yên tâm hơn. Lúc này, Hàng Phong cùng Lý Thần càng thêm vững tin, người của Võ Hoàng Điện tất đang ở đây, nói không chừng còn là sao huyệt của Võ Hoàng Điện. Vừa nghĩ tới khả năng này, Hàng Phong cùng Lý Thần không khỏi liếc nhau, lập tức đề cao cảnh giác. Kẻ kia rất cổ quái, nếu không cẩn thận thì bọn họ sẽ tiêu tung. Lại đi tiếp một hồi, Hàng Phong cùng Lý Thần rốt cuộc đi qua một mảnh rừng rậm dày đặc. Lúc hai người rời khỏi rừng rậm, đột nhiên phát hiện trước mắt là một tòa sơn cốc. Đi tới cửa sơn cốc, Hàng Phong lập tức nhíu mày Dựa vào năng lực nhận biết siêu cường của hắn, Hàng Phong sớm đã nhận thấy được, không khí bên trong sơn cốc này có mùi máu tành nồng đậm cùng tử khí khiến người khác buồn nôn. Đối với loại khí tức này, hai người Hàng Phong cùng Lý Thần tự nhiên vô cùng quen thuộc chính là mùi vị trên người của Võ Hoàng Điển. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương rồi. Hàng Phong nhìn sơn cốc trước mặt, nói. Lý Thần Cao Mày nói rằng. Nơi này tử khí càng ngày càng đậm, không biết có bao nhiêu người của Võ Hoàng Điển. Lão đầu, chẳng lẽ ngươi sợ? Hàng Phong quay đầu đi cười nói Lý thần nghe vậy, trợn mắt lên Cả giận nói Nước cười, ta hận không thể ăn sống những tên võ hoàng điện kia Sao huy của chúng ta vui vẻ không kịp Há lại sợ hãi Câu nói vừa rồi của Hàng Phong chỉ là nói giận mà thôi Thấy Lý thần tức giận Cũng thu hồi vẻ cười cợt, lên tiếng nhắc nhở Tuy rằng chúng ta đều đạt tới thiên giai nhất phẩm Nhưng cái khó là chúng ta không biết rõ bên trong có bao nhiêu cao thủ Nên lát nữa hành động phải thật cẩn thận Đĩa mấy ta tự nhiên rõ ràng 20 năm trước cũng vì quá mức khinh địch nên mới để bọn họ đánh lén, ta sao lại phạm phải lỗi lầm cũ được. Lý Thần gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng: "Vậy thì được, việc này không nên chậm trễ, nhân lúc trời còn chưa tối, chúng ta lập tức khởi hành." Hàn Phong thấp giọng nói: "Ngay sau đó, thân hình hai người Hàn Phong cùng Lý Thần nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy vội vào trong sơn cốc. Đi tới trong sơn cốc, Hàn Phong liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh thấp đi nhiều." Hơn nữa tử khí cùng mùi máu tanh trong không khí càng phát ra đặc hơn. Liếc mắt nhìn Lý Thần, hai người lập tức thu liễm khí tức, phóng nhẹ vào bên trong. Hai người một đường tìm kiếm, phát hiện sơn cốc này tuy rằng không lớn, nhưng gồ ghề dị thường, một đường xuống tới, hàng phong cùng Lý Thần đã phải rẽ không biết bao nhiêu lần. Cộng thêm sơn cốc sâu thẳm bị một đạo sương mù dày đặc che phủ khiến ánh mặt trời căn bản không thể tiến vào trong, nên xung quanh càng trở nên hun ám hơn. Lại tiến lên một hồi, rốt cuộc hai người vòng qua một ngã rẽ cuối cùng, Đứng trước một thạch động Nhìn thấy thạch động này Hàng Phong lập tức thấp giọng nói Ta có thể cảm giác được Tử khí trong thạch động này so với bên ngoài còn dày đặc hơn Cộng thêm mùi máu tanh càng cường liệt Theo người quan sát Trong thạch động này hẳn là sao huyệt võ hoàng điện. Lý thần hỏi Bất quá Lúc này Hàng Phong lắc đầu Phủ định ý nghĩ của Lý thần Nói rằng Nơi này hẳn không phải tổng bộ của võ hoàng điện, Dựa theo những lần chúng ta tiếp xúc trước kia Nhưng tên kia biết nhiều bí thuật quỷ dị như vậy Nếu nơi này thật sự là tổng bộ, tuyệt đối không thể để cho chúng ta phát hiện dễ dàng thế được." Ngừng một chút, Hàn Phong nói tiếp. "Ngươi phát hiện không, chúng ta từ bên ngoài một đường đi tới, căn bản không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu nơi này thật sự là Võ Hoàng Điện tổng bộ, không nói trước lấy thủ đoạn quỷ dị của bọn họ tất sẽ có đủ loại bẫy rập bảo hộ. Chỉ riêng Ngụy Thiên Giai cường giả chúng chế tạo ra cũng không có lý gì không phái ra xung quanh cảnh giới." Nghe Hàn Phong phân tích như vậy, Lý Thần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, một tay vỗ vỗ đầu. Nói, người nói không sai, là ta hồ đồ rồi, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không để ý, những tên kia có thể ẩn giấu nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện, tự nhiên tồn tại bản lĩnh độc đáo, sao có thể để chúng ta dễ dàng tìm được sao huyệt như thế. Ngươi chẳng qua là bởi vì quá mức nóng rụt muốn tìm ra tung tích võ hoàng điện, nên mới không chú ý những điểm này. Hàng Phong nói rằng, bất quá tuy không cảm thấy nơi này có gì nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Hai người nói xong, rất cẩn thận chậm rãi đi vào trong thạch động. Khiến hai người kinh ngạc chính là một đoạn đường dài, ai ngờ chưa đi được mấy bước, trước mặt đột nhiên trở nên sáng sủa, Ngay sau đó bọn họ đã tới chỗ sâu nhất bên trong thạch động. Tuy rằng vẫn có chút hôn ám, nhưng ít ra hàng phong cùng lý thần có thể rõ ràng được mọi chuyện xảy ra xung quanh. Thoáng nhìn quanh bốn phía, hàng phong lập tức nhíu mày lại. Không nghĩ tới, chỗ sâu nhất thạch động này dĩ nhiên cất giấu một tòa thạch thất quỷ dị và kinh khủng như vậy. Không thể không nói, diện tích thạch thất này rất lớn, căn bản không phải thạch động tự nhiên. Trải qua quan sát tỉ mỉ, Hàng Phong đưa ra kết luận kinh người, thạch thất này là do con người tạo ra. Quy mô lớn như thế cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa trên vách đá xung quanh còn điêu khắc rất nhiều đồ án quỷ dị. Thoáng nhìn qua vài lần, Hàng Phong vô pháp xem hiểu húng, lý thần bên cạnh cũng tương tự. Đè nén sự kinh ngạc trong lòng, Hàng Phong bước tiếp vào bên trong. Nhất thời, một tòa động sâu thẳm xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn động sâu trước mắt, Hàng Phong càng thêm tin tưởng đây là một một cái ao nhỏ. Vừa ngồi sổng người xuống, một cổ máu tanh xông thẳng vào mũi. Hàng Phong bị khí tức này kích động, dạ dày cũng nhịn không được có chút phiền gian đảo hải. Cao mày nhìn xuống đáy ao. Nhất thời, trên mặt Hàng Phong cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi trở thành ngưng trọng. Lý thần phát hiện Hàng Phong dị dạng, không khỏi tiến lên hai bước, mở miệng hỏi. Thế nào, người phát hiện cái gì? Chỉ là khi Lý thần đi tới bên người Hàng Phong, thấy dưới đáy ao cũng lộ vẻ ngưng trọng. Hiện nhiên tất cả những chuyện trước mắt quả thực quá mức kinh ngạc. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 293. Biến dị ma thú. Xuất hiện trước mắt hàng phong là một khối dịch thể hồng sắc phát ra mùi máu tanh nồng đậm. Mùi máu tanh trong dịch thể này khiến hai người hàng phong cùng Lý Thần lập tức minh bạch đây là cái gì? Máu tươi của con người. Không sai, khối dịch thể này là máu. Hơn nữa còn là của con người. Càng khiến hàng phong ngoài ý muốn chính là trong ao máu này còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Đây là... Lý thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn ao máu trước mặt, cảm thấy khiếp sợ nói. Hàng phong lại càng nhíu mày chặt, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, nói. Lẽ nào đây là huyết tế trì mà lâm chấn không nói? Người nói đây là huyết tế trì mà nhờ đó thực lực lâm hà tăng vọt. Lý thần nghe vậy, kinh nghi nói. Hàng phong nhìn huyết trì khí tức âm hàn, nói. Ta cũng không thể nói rõ ràng được, nhưng hẳn là không sai đâu. Lý thần tỉ mỉ quan sát máu trong huyết trì, lập tức hít một hơi lạnh, nói Võ Hoàng Điện quả nhiên không có nhân tính, máu trong huyết trì này không có 180 người căn bản không thể đổ đây. Có thể chính nhờ nó mà vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm qua Võ Hoàng Điện đều ẩn giấu trong bóng tối không dám để thế nhân biết được. Chúng làm như vậy, một khi tin tức truyền ra e là sẽ rơi vào vô số người truy vết. Hàng Phong phân tích Nói xong, Hàng Phong đứng dậy Đi xung quanh một lượt, sau đó lại phát hiện trong thạch động hai cái ao lớn nhỏ khác nhau. Chỉ là hai cái ao này không có bất kỳ thứ gì, tự như đã bị khô đi vậy, nhưng Hàng Phong có tinh thần lực siêu cường, giúp hắn nhận thấy được trong hai ao này lưu lại năng lượng không nhỏ. Ngoài ba cái ao quỷ dị này, Hàng Phong cùng lý thần căn bản không tìm thêm được bất kỳ manh mối gì hữu dụng nữa. Đồng thời từ bụi dày đặt ở đây mà xem, hiển nhiên nơi này đã rất lâu rồi không có người tới. Hàng Phong đi một vòng, vẫn không tìm thêm được gì, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Lập tức thở dài nói rằng Nơi này hẳn là một căn cứ địa trước kia của võ hoàng điện Chỉ là hiện tại xem ra đã bị hoang phế Đối với lời nói của hàng phong Lý thần cũng tán thành gật đầu Nhưng lại đưa ra nghi vấn Nhưng ma thú xuất hiện trong sơn lâm là chuyện gì? Nếu như võ hoàng điện bỏ hoang phế nơi này Không lý nào vẫn còn lưu lại ma thú tại đây Chẳng lẽ để nói đến trong giữ không cho ai phát hiện? Ta cũng không rõ Nhưng lấy tác phong cẩn thận của võ hoàng điện cách làm này cũng có chút khả năng Hàng phong đáp. Ừm, dù sao cũng không tìm được gì nữa, chúng ta nên đi ra ngoài thôi, nơi này tự khí quá nặng, tuy rằng ta và ngươi đều là thiên giai cường giả, nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định. Lý thần lắc đầu nói rằng. Hàng Phong nghe vậy, gật đầu lập tức nhìn lại cái huyết tế trì đầy máu tanh kia, rồi cùng Lý thần rời khỏi thạch thất. Chỉ là hai người vừa rời khỏi thạch thất, trước mặt đã nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một đầu ảnh tử to to lớn nhanh chóng lao về phía Lý thần. Biến cố này khiến cả hai giật mình cũng may hai người đều là thiên giai cường giả lý thần trong nháy mắt đạo ảnh tử kia lao tới lập tức đã cảnh giác đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển liền tiến tới đánh mạnh một quyền ai ngờ đạo ảnh tử kia vô cùng dảo hoạt thấy lý thần tung quyền ngang đón giữa không trung thân hình vừa chuyển khó khăn tránh được sau đó tốc độ lại tăng lao về phía hàng phong đằng sau hàng phong thấy ảnh tử kia dảo hoạt như vậy cũng có chút bất ngờ đương nhiên từ lúc đạo ảnh tử này xuất hiện hắn cũng đã cảnh giác đấu khí vận chuyển tròng nháy mắt tụ lên chân phải của hàng phong một đạo kình khí mãnh liệt hung hăng đánh lên đạo ảnh tử kia hiển nhiên đạo ảnh tử kia cũng không ngờ hắn xuất thủ nhanh như vậy hơn nữa lực đạo còn vô cùng mãnh liệt nhất thời đạo ảnh tử bị trúng một kích trong miệng phát ra tiếng keo thảm thiết không giống con người ngay sau đó cả thân ảnh liền bị va mạnh vào góc tường phát ra âm hưởng trầm trọng một kích của hàng phong tuy đã dùng toàn lực nhưng đạo ảnh tử sau khi rơi xuống đất vẫn khó có thể đứng lên lúc này hàng phong cùng lý thần cũng mới thấy được hình dạng của ảnh tử kia. ảnh tử phát ra âm thanh vừa rồi căn bản không phải con người mà là một loài ma thú kỳ quái. hàng phong tỉ mỉ quan sát ma thú này có chút giống với tam nhãn ma lang mà hắn đã từng thấy ở trong u ám xâm lâm. bất quá hình thể của ma thú này lớn hơn. hơn nữa ma thú trước mắt toàn thân đầy hắc sắc lân phiến, trong bóng đêm phát ra khí tức băng lãnh. ma thú cũng vô cùng quái dị, hai mắt trong thạch thất hôn ám phát ra lục quang yếu ớt. Trên trán nó còn có một cái sừng màu đen, Hàng Phong chưa từng thấy qua. Ngoài những đặc điểm này, điều đáng chú ý nhất là răng nanh cùng tứ chi lợi trảo của nó cũng vô cùng dị thường Tổng thể mà nói, ma thú này Hàng Phong chưa từng thấy qua. Bất quá trong lúc tiếp xúc ngắn vừa rồi, Hàng Phong đã phát hiện khí tức trên người nó không mạnh, tối đã chỉ coi là địa giai trung phẩm ma thú. Còn chưa đủ để đối phó hai người. thấy vậy, Hàng Phong mở miệng nói với Lý Thần rằng, đầu ma thú này chắc hẳn chính là con ma thú hai tiểu tử kia gặp hôm nọ. Hình dạng được chúng miêu tả lại rất trùng khớp. Lý Thần nhìn ma thú nằm trên mặt đất, thấp giọng đáp. Loài ma thú này ta chưa từng thấy, nhìn dáng dấp có chút giống với ngân nguyệt ma lan, nhưng thân thể của ngân nguyệt ma lan màu ngân bạch, hơn nữa trên đầu cũng không có sừng. Nghe được Lý Thần nói như vậy, Hạng Phong càng thêm khẳng định ma thú trước mắt này xác thực chưa từng được phát hiện trên đại lục. Giữa lúc Hạng Phong đang muốn mở miệng, thì con ma thú vốn đang nằm trên đất, thừa dịp hai người nói chuyện đứng dậy bỏ chạy. Thấy ma thú kia làm vậy, hàng phong cùng lý thần cũng giật mình. lập tức hàng phong muốn tung người đuổi theo, nhưng lúc này hiển nhiên đã không kịp nữa. chỉ thấy ma thú nhân lúc hai người thiếu đề phòng đã chạy về chỗ huyết tế trì mà lúc trước hàng phong phát hiện. bỗng bỗng bỏ một tiếng, thân ảnh ma thú liền lao vào trong huyết trì phát ra tiếng âm hưởng. hành động này khiến hàng phong cùng lý thần lý thần bất ngờ. cái này. lý thần có chút kinh ngạc nhìn biến cố trước mắt thì thào nói. đúng lúc này trong hống thanh đột nhiên phát ra tiếng ma thú hống lên bi thương nghe thanh âm tự như bị đau khổ cực đại hàng phong cùng lý thần đều nhìn thấy vẻ kinh hải trong mắt đối phương lẽ nào ma thú này chính là do võ hoàng điện dùng huyết tế bí pháp tạo ra lý thần ngạc nhiên nói rằng hàng phong không có trả lời ngay mà hai mắt nhìn chăm chú vào huyết trì cách đó không xa từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong huyết trì truyền tới đối mặt với biến cố này hai người hàng phong cùng lý thần đều không có hành động vội vã dù sao chuyện xảy ra trước mặt thật sự quá quỷ dị nếu như tùy tiện tiến lên không chừng sẽ xảy ra chuyện cứ như vậy tiếng keo thê lương liên tục duy trì hồi lâu mới dừng lại nhưng giữa lúc hai người đang suy đoán biến cố xảy ra trong huyết trì nguyên bản trong huyết trì đã yên bình trở lại đột nhiên phát ra khí tức mạnh hơn gấp bội máu trong huyết trì cũng bắt đầu sôi trào thậm chí có ít máu bị bắn ra phun tới trước người thấy biến hóa trước mắt hàng phong cùng lý thần sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng võ hoàng điện quả nhiên tràn ngập quỷ dị Ngay cả một đầu ma thú cũng không ngoại lệ. Lý thần nhìn chầm chầm vào huyết trì, trầm giọng nói. Tiếp theo, ngay khi lý thần vừa nói xong, khí tức trong huyết trì cũng càng thêm cường đại. Sau một lát, khí tức kéo lên đỉnh, bỗng nhiên một đạo ảnh từ từ bên trong nhảy ra, đi tới trước mặt hai người. Rống. Theo ảnh tử kia xuất hiện, một tiếng rống giận rung trời truyền vào tai hai người. Cả gian thạch thất cũng bị tiếng rống giận này làm chấn động. Bất quá, hai người không có tâm tình lưu ý biến động của thạch thất Lúc này xuất hiện trước mắt hai người chính là con ma thú vừa bị một cước của Hàng Phong đánh bại. Nhưng là hình dạng so với lúc trước đã có thay đổi. Khác biệt lớn nhất là chiếc sừng trên trán có màu đỏ tươi yêu dị. Thấy như vậy, hai người đều kinh ngạc vô cùng. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Trường 294. Hàng Phong lo lắng. Thấy con ma thú kia lại xuất hiện trước mặt bọn họ khí tức trên người đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hàng phong cùng lý thần đều vô cùng kinh ngạc. khí tức trên người nó dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn thay đổi vài lần, quả nhiên vô cùng quỷ dị. lý thần đè xuống ngạc nhiên trong lòng, chậm rãi nói rằng. sắc mặt hàng phong có chút ngưng trọng, trầm giọng đáp. xem ra suy đoán của chúng ta lúc trước không sai, nơi này tất nhiên chính là sào huyệt trước đây của võ hoàng điện, hơn nữa huyết trì cũng chính là chỗ dùng để huyết tế. bằng không khó có thể giải thích được vì sao xuất sinh này trong thời gian ngắn khí tức trên người lại thay đổi lớn như vậy. Ngay khi hàng phong nói xong, ma thú kia lại gầm lên giận dữ. Nguyên bản hai mắt tràn ngập lục quang lúc này lại có màu đỏ tươi yêu dị. Hiển nhiên ma thú này bị một cước của hàng phong đánh bại cảm thấy giận dữ vô cùng. Do đó sau khi thực lực đề thăng, trong lòng nó càng tràn ngập hung bạo, hận không thể đem con người trước mắt dùng lời trảo xé thành từng mảnh. Nhìn bộ dáng của nó, sắc mặt hàng phong tuy ngưng trọng nhưng không hề lo lắng. Tuy rằng huyết tế bí pháp thập phần quỷ dị cùng cường đại. Khí tức của ma thú kia cũng cường đại hơn trước gấp bội. Thế nhưng lấy thực lực của nó vẫn vô pháp tạo thành uy hiếp với thiên giai đấu khí của hai người. Quả nhiên, ngay khi ma thú vung lời trảo lao tới hàng phong, hàng phong chỉ dùng một cước đơn giản lại đá bay nó ra ngoài, va mạnh vào vách tường. Một cước này của hàng phong so với lúc trước càng thêm dụng lực. Ma thú sau khi chịu một cước của hắn, giống lúc trước thất thểu từ dưới đất đứng dậy, nhưng rồi lại ngã xuống. Hàng phong đối với tên biến dị này không có lưu thú, sau khi nó ngã xuống. Lấy ra băng phách hàn quang trên người đi tới trực tiếp đâm một kiếm. Sau khi xác định khí tức trên người ma thú đã hoàn toàn tiêu thất, Hàng Phong mới thu hồi băng phách hàn quang, rồi lập tức cùng Lý Thần nhanh chóng rời khỏi thạch thất. Đi tới bên ngoài thạch động, Hàng Phong tự quan sát một hồi, rồi nói với Lý Thần rằng Nơi này không thể lưu lại, bằng không bị các ma thú hoặc nhân loại khác phát hiện tất chẳng phải chuyện tốt. Đối với ý nghĩ của Hàng Phong, Lý Thần thập phần tán thành, tiếp theo hai người hợp lực đem cửa vào thạch động phá hủy hai gã thiên giai cường giả hợp lực làm thạch động trước mắt nhìn qua thập phần cứng rắn nhưng vô pháp chịu đựng một kích hai người liên thủ làm xong tất cả chuyện này hàng phong cùng lý thần cũng nhanh chóng rời khỏi sơn cốc trên đường hàng phong không ngừng suy tư về về tất cả mọi chuyện xảy ra trong thạch thất vừa rồi nhất là biến hóa của con ma thú càng làm cho hàng phong vô cùng lo lắng hắn không rõ ràng lắm ma thú là do võ hoàng điện lưu lại lưu lại bảo hộ nơi này hay vì lúc đó vô tình chạy vào thạch thất trải qua huyết tế mới thay đổi hình dạng như vậy nếu như là cái trước Như vậy Hàng Phong tự nhiên là vô cùng lo lắng nhưng cũng không kỳ quái. Nhưng nhìn hình dạng của ma thú vừa rồi, trong thời gian ngắn ngắn trải qua huyết tế bí pháp, lực lượng đã tăng lên gấp bội. Đừng xem Hàng Phong đối phó dễ dàng vô cùng, nhưng lúc này hắn là thiên giai cường giả. Hắn tin tưởng lấy thực lực của ma thú vừa rồi đã tương đương với địa giai cửu phẩm của nhân loại. Mà lần đầu tiên gặp nó, Hàng Phong đánh giá thực lực tối đã cũng chỉ tương đương với địa giai tam phẩm võ giả của nhân loại. Bí pháp kinh khủng như thế sao không làm hàng phong cảm thấy uy hiếp thật sâu? Nếu như, ma thú đó là võ hoàng điện tạo ra, như vậy lấy thực lực hiện tại của võ hoàng điện hoàn toàn có thể tạo ra một nhóm ma thú quân đoàn. Tồn tại bí thuật kinh khủng như vậy, đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện không thể. Có lẽ những ma thú này đối với thiên giai cường giả còn chưa đủ để sản sinh uy hiếp. Nhưng nếu mấy trăm, hoặc hơn một nghìn biến dị ma thú tập kích một tòa thành trấn, lại phối hợp với các cao thủ ẩn dấu khác của võ hoàng điện chỉ sợ đến lúc đó bất kỳ thế lực nào cũng không thể ngăn trở. nghĩ tới đây, hàng phong dù tâm tính rất tốt cũng không khỏi sợ hãi. đương nhiên, đây chẳng qua là suy đoán của bản thân hàng phong mà thôi. có lẽ võ hoàng điện căn bản không có phát hiện chuyện này, mà thú kia chỉ là vô tình xông vào trong thạch thất, cũng là vô tình lao vào huyết trì rồi xảy ra biến dị. chỉ là cứ như vậy lo lắng trong lòng hàng phong không có giảm bớt. nếu như thực sự là tình huống thứ hai vậy càng phản ảnh bí thuật của võ hoàng điện cường đại cũng không kỳ quái chỉ là huyết trì vứt đi dĩ nhiên trong lúc vô tình có thể tạo ra ma thú cường đại lấy võ hoàng điện khó bảo đảm họ không phát hiện điểm này nếu như là để võ hoàng điện có kế hoạch tỉ mỉ chế tạo ra ma thú càng cường đại hơn một khi bí thuật thành thục như vậy ma thú quân đoàn mà hàng phong lo lắng cũng không phải không có khả năng xuất hiện vô luận là tình huống nào đối với hàng phong mà nói cũng đều là tin tức vô cùng không tốt đem lo lắng trong lòng kể lại cho lý thần. Đối phương hiển nhiên cũng có chung ý nghĩ Nhất là, Lý Thần từ 20 năm trước đã cảm nhận được võ hoàng điện thần bí cùng kinh khủng Lo lắng trong lòng so với hàng phong còn lớn hơn nhiều Thế nhưng hiện hai người cũng không có bất kỳ biện pháp gì Hiện nay điều duy nhất họ có thể làm là nỗ lực đề cao thực lực của mình Chỉ có thực lực tuyệt đối mới là biện pháp tốt nhất đối phó võ hoàng điện Mang theo tâm tình trầm trọng, hai người theo đường cũ rất nhanh đã trở lại Thanh Hà Thôn Thời gian kế tiếp Hàng Phong mỗi ngày đều thay Lý Thần luyện chế loại đan dược khác nhau giúp hắn trị liệu thương thế trên người. Dưới sự nỗ lực của Hàng Phong rốt cuộc sau 10 ngày, đấu khí của Lý Thần cũng khôi phục đến cảnh giới thiên giai nhị phẩm. Tình huống này cũng khiến trong lòng Lý Thần vui vẻ vô cùng, lập tức giảm bớt lo lắng về võ hoàng điện. Nhìn thấy Lý Thần khôi phục đến thiên giai nhị phẩm, Hàng Phong cũng bắt đầu tu luyện. Từ 10 ngày trước, Hàng Phong đã lựa chọn tán công lần thứ hai. Trong 10 ngày này, Đấu khí trên người hắn cũng từ thiên giai chi cảnh hoàn toàn trở lại trạng thái thường nhân. Hơn nữa trải qua tán công rèn luyện, cường độ thân thể Hàn Phong bây giờ so với thường nhân mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hàn Phong đã từng thử nghiệm, tại tình huống không cần đấu khí, một quyền của hắn có thể phá nát cử thạch. Đây là chuyện chỉ có nhân giai võ giả mới có thể làm được. Lý Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Phong tán công, trong lòng tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Nhưng khi biết được nguyên nhân Hàn Phong tán công, cũng nhịn không được lắc đầu trong miệng lẩm nhẩm vài câu rồi không thèm để ý tới Hàn Phong nữa. Càng ở chung với Hàn Phong lâu, Lý Thần cũng càng nhận ra chỗ biến thái của hắn. Kẻ e là trên cả đại lục cũng chỉ có mình Hàn Phong mới coi thiên giai cùng tán công như chuyện bình thường. Ai có thể ngờ một thiếu niên vẫn chưa tới 20 tuổi dĩ nhiên đã hai lần đạt tới thiên giai chi cảnh. Tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy, là nói ra cũng chẳng ai tin tưởng. Đương nhiên, đối với cử động kia Hàn Phong, Lý Thần chỉ là kinh ngạc, rồi lập tức yên ổn chấp nhận hiện thực bởi vì phí lão đã từng nói với hắn một câu. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng tất cả chuyện này phát sinh ở trên người hàng phong, người coi như là đương nhiên, sau đó sẽ tập thành thói quen. Ban đầu, Lý Thần vẫn không rõ nguyên nhân phí lão nói với hắn những lời này, nhưng hiện tại hắn đã hiểu rõ. Cũng may trải qua 20 năm bi thảm, cộng thêm bản thân tinh thần lạc quan, Lý Thần cũng chưa từng có suy nghĩ nhiều. Vả lại, hàng phong thiên phú siêu cường, thực lực càng cao với hắn mà nói càng tốt. Dù sao. Hắn vẫn còn trong cậy và một ngày kia Hàn Phong có thể võ hoàng điện tiêu diệt, cũng coi như thầy hắn báo cừu. 10 ngày để đấu khí của Hàn Phong khôi phục đến trạng thái bình thường. Kế tiếp tồn tại Tiêu Linh trợ giúp, cộng thêm hắn có tiên thiên đấu khí chỉ mới có 5 ngày đấu khí đã khôi phục đến nhân giai cảnh. Tốc độ thăng cấp không thể tưởng tượng nổi này lại khiến Lý Thần mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, đối với tốc độ tu luyện nhanh như vậy, trong lòng Hàn Phong tự nhiên là hết sức cao hứng, dựa theo tình hình mà xem, lần thứ 3 tu luyện muốn trở lại thiên giai e là nửa năm là đủ. Cứ như vậy, thời gian tu luyện lần thứ ba so với lần một sẽ ngắn hơn phân nửa. Nếu dùng mỗi nửa năm để tính toán, hắn muốn đem cửu chuyển huyền công luyện thành kim nguyên chi thể cũng chưa mất tới bốn năm. Đương nhiên, Hàng Phong cũng hiểu mỗi lần tiến nhập thiên giai, tiền thiên đấu khí sẽ tiến giai biến hóa. Lúc này, trong lòng Hàng Phong đã vô cùng mong chờ, lúc tiền thiên Hàng Phong chuyển biến thành cửu chuyển tiên thiên đấu khí sẽ mang đến cho hắn hiệu quả gì. Đương nhiên còn có kim nguyên chi thể trong truyền thuyết. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 295 Điên cuồng tiếng giai Tiểu Sơn thôn sinh hoạt vô cùng yên bình Bất tri bất giác, Hàng Phong đi tới Thanh Hà Thôn được một năm Trong một năm này, Hàng Phong căn bản đều tu luyện, thôn dân ở đây cũng ít khi thấy mặt hắn Ngược lại Lý Thần cùng Tiêu Linh ở đây một năm đã cùng thôn dân hòa nhập Nếu như không phải đã biết Tiêu Linh cùng Hàng Phong có quan hệ E là tòa tiểu viện đã sớm bị người ta phá cửa. Không thể nghi ngờ, tiêu linh mỹ lệ vô luận đi đâu cũng được săn đón. Theo đấu khí của nàng tinh tiến, cùng với huyễn âm thần quyết tinh thâm, một năm này khí chất trên người tiêu linh từ từ biến hóa, trở nên càng xuất trần hơn. Trong mắt thôn dân ở đây, tiêu linh cao quý giống như tiên tử, có một loại cảm giác dịu dàng, hòa nhã nhưng lại khó có thể tới gần. đương nhiên, một năm ở chung, mọi người cũng hiểu hơn về nàng, biết được tính tình tiêu linh bình dị gần gũi. Hơn nữa thường hay đánh đàn cho thôn dân nghe. Mọi người cũng vô cùng yêu thích nàng, nhất là hài tử trong thôn càng thêm sùng bái. Thường ngày Tiêu Linh thường ở cùng đám hài tử này, nhiễm nhiên tựa như một tỷ tỷ. Thấy vậy, Lý Thần cũng lắc đầu thở dài không ngớt. Trong một năm này, Lý Thần mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi cũng bớt thời gian dạy hài tử trong thôn tu luyện đấu khí. Trong một năm, trong đám hài tử này, đấu khí phổ biến cũng đã đạt giai đoạn cơ sở tam phẩm, mà thiên phú cao hơn như Nhị Nha cùng Đại Ngốc thì, Nhị Nha được Lý Thần giáo dục cẩn thận đã vượt xa các hài tử khác, đấu khí đạt được cơ sở lục phẩm. Về phần đại ngốc tuy rằng nỗ lực đuổi theo nhưng vẫn còn kém nhịn nha một điểm, chỉ có cơ sở ngũ phẩm. Quả nhiên thiên phú của một người mới là then chốt. Thiên phú của nhịn nha cũng khiến Lý Thần vô cùng kinh ngạc, đồng thời nổi lên ý niệm thu làm đồ đệ. Chỉ là trong lòng Lý Thần tự hồ vẫn còn chút do dự, nên chưa thể hạ quyết định cuối cùng, tuy vậy vẫn rất thích dạy nhịn nha. Nghiễm nhiên đã coi nó là môn sinh đắc ý của mình. Chỉ là môn sinh đắc ý này đối xử với tiêu linh so với hắn còn hơn nhiều, khiến Lý Thần thời dài không thôi. Ngay cả hàng phong bình thường khó thấy mặt, một khi nhịn nha gặp được cũng liếu lo gọi hắn là đại ca và đem lão nhân này bỏ qua một bên, khiến hắn bị đả kích sâu. Chuyện của nhịn nha chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, trải qua hàng phong trợ giúp, thân thể Lý Thần cuối cùng cũng đã khỏi hẳn, hiện tại đấu khí đã đạt được thiên giai tứ phẩm đỉnh phong. Còn các thời kỳ toàn thịnh của 20 năm về trước không xa. Đối với thực lực hiện tại, Lý Thần thật ra không quá thất vọng, trong 20 năm qua, hắn chịu nhiều gian khổ như vậy. Hôm nay có cơ hội trở lại thiên giai đã là chuyện ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, chớ nói chi là thiên giai tứ phẩm. Tất cả đều là công lao của Hàng Phong, tuy rằng lý thân bình thường bộ dáng bất cần đời, không đứng đắn nhưng trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Đồng thời, Hàng Phong cũng từng nói qua với hắn, lấy tình hình khôi phục của hắn hiện nay, chỉ cần 2-3 tháng tĩnh dưỡng nữa, liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, trở lại cảnh giới thiên giai ngũ phẩm. Húng chi, Hàng Phong cũng nói mặc dù không cách nào giúp hắn khôi phục nhưng tiêu tấn đã dùng lực lượng của hoàng thất giúp hắn một phần tài liệu để luyện chế huyễn thần đan lấy thực lực thiên giai tứ phẩm đỉnh phong của hắn hiện nay chỉ cần một viên huyễn thần đan là có thể lại đột phá thiên giai ngũ phẩm kết quả như vậy giống như lúc trước nghe được hàng phong nói như thế lý thần cũng vô cùng kích động dù sao chỉ có mất đi rồi mới có thể lĩnh hội được chỗ tốt lực lượng mang đến ngoài lý thần trong một năm này tiêu linh đấu khí cũng có tiến bộ vô cùng lớn tuy rằng thường ngày không thấy nàng tu luyện nhưng nàng tu tập huyễn âm thần quyết Là một môn tâm pháp không tầm thường Huyển âm thần quyết chú trọng tu luyện tinh thần lực Đương nhiên, tinh thần lực này cùng với tinh thần lực của Hàn Phong có chút khác biệt Tiêu linh tu luyện tinh thần lực là một loại dùng đấu khí chuyển hóa thành lực lượng Chỉ là biểu hiện ra hình thức bên ngoài mà thôi Lực lượng này tăng trưởng cũng không chỉ đơn giản dựa vào tu luyện Mà còn dựa vào khả năng lý giải đối với âm lực của tiêu linh Đó cũng là chuyện mà mỗi ngày tiêu linh đều làm So với một năm trước, tài đánh đàn của nàng cũng có đề thăng rất lớn. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là hiện tại Tiêu Linh chỉ cần nhẹ nhàng khảy một bản là có thể khiến thôn dân trong Thanh Hà thôn buông bỏ công việc, chìm đắm trong tiếng nhạc. Chỉ ít một năm trước, Tiêu Linh vô pháp đạt được cảnh giới này. Đương nhiên, trong chuyện này có nguyên nhân rất lớn là do phần lớn thôn dân đều không có đấu khí, nên rất dễ bị tiếng đàn của nàng ảnh hưởng. Tuy vậy không thể phủ nhận rằng Tiêu Linh dung nhập Huyền Âm thần quyết vào tiếng đàn xác thực có năng lực vô cùng mê hoặc. Nếu như Tiêu Linh thi triển Huyền Âm thần quyết này, e là võ giả chỉ cần hơi sơ ý liền có thể bị mê hoặc hoàn toàn mà mất đi sức chiến đấu. Không thể nghi ngờ loại công kích âm lực này vô cùng đáng sợ. Bất quá, tiêu linh không quá mức lưu ý những điểm này, dù sao nàng không thích loại nữ tử cả ngày chém giết, nên hàng phong cho nàng tu luyện huyễn âm thần quyết, một là hy vọng nàng có thể tự bảo vệ mình. Hai là vì huyễn âm thần quyết xác thực có trợ giúp nàng đề cao tài đánh đàn, đây mới là chuyện nàng quan tâm nhất. Hơn nữa tiếng đàn của nàng có tác dụng trợ giúp hàng phong tu luyện cũng từ từ tăng Từ thay đổi trong một năm nay Hàng Phong có thể cảm nhận được. Nhờ có tiêu linh trợ giúp, Hàng Phong trong lần thứ hai tán công, chỉ dùng có năm tháng là có thể đưa đấu khí trơ lại địa giai đỉnh Phong, sau đó dùng một tháng tìm nơi để trùng kích thiên giai chi cảnh. Cứ như vậy, Hàng Phong chỉ dùng nửa năm liền lần thứ ba trở thành thiên giai cường giả, mà lúc này đấu khí của hắn cũng lại thăng cấp thành tam chuyển tiên thiên đấu khí. Sau đó, Hàng Phong lại lựa chọn tán công, hắn dùng hơn ba tháng lại lần thứ tư tiến nhập thiên giai chi cảnh. tuần hoàn như thế lần thứ năm hàng phong càng chỉ dùng chưa đến ba tháng là có thể đạt được thiên giai cường giả đấu khí của hắn cũng đã thăng cấp thành ngũ chuyển tiên thiên đấu khí trong vòng một năm hắn đã ba lần tiến nhập thiên giai chi điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi thậm chí tốc độ tu luyện có chút nghịch thiên may là lý thần đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần cũng vẫn phải trợn mắt tốc độ hấp thu kinh khủng như vậy cho dù hàng phong không tận lực tu luyện cũng vô pháp ngăn cản đấu khí tự động thăng cấp Húng chi kinh mạch trong cơ thể hắn trải qua năm lần trùng kích thiên giai chi cảnh Đại lượng năng lượng gột rửa đã to hơn trước rất nhiều Có ưu thế lớn như vậy mà hắn vẫn phải cần mấy năm mới trở lại thiên giai Thì chẳng phải quá mức yếu kém sao Do đó, Hàng Phong tuy rất vui mừng trước tốc độ thăng cấp nhanh chóng như vậy Nhưng cũng không quá mức kinh ngạc Theo mỗi lần Hàng Phong trùng kích thiên giai chi cảnh Hôm nay hắn đối với cảnh giới mà thường nhân kính ngưỡng không còn xa lạ Thậm chí so với thiên giai cường giả còn muốn thấu triệt hơn Dù sao mỗi một lần trùng kích thiên giai đều là một lần cảm ngộ quy luật của thiên địa Loại cảm ngộ năng lượng này mới chính là chỗ cường đại của thiên giai cường giả. Thiên giai cường giả sở dĩ so với nhân giai, địa giai cường đại hơn, quan trọng nhất là có tiên thiên đấu khí có thể trợ giúp tăng tốc độ tu luyện cùng với bổ sung đấu khí trong chiến đấu. Cảm ngộ quy luật thiên địa lại là một tầng hướng tới. Đây đối với cảm ngộ quy luật thiên địa mỗi võ giả chỉ có một lần duy nhất có thể cảm ngộ. Trong quá trình đó cũng đồng nghĩa với năng lượng tự thân sẽ biến hóa về chất. Đương nhiên, mỗi một người tư chất bất đồng sẽ có cảm ngộ khác nhau. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là cùng là thiên giai cường giả thực lực cũng phân chia cao thấp rõ ràng. Trong chuyện này mặc dù có vũ kỵ tâm pháp nhưng phần lớn là do vận dụng lực lượng có chút khác biệt, cũng chính là khả năng cảm ngộ quy luật thiên địa mạnh yếu khác nhau. Bao quá kiếp trước, Hàng Phong đã là lần thứ sáu cảm ngộ quy luật thiên địa này. So với người khác còn nhiều hơn 5 lần. Tin tưởng dù người có ngu xuẩn ra sao, cũng không vô duyên vô cớ có cơ hội cảm ngộ hơn người khác 5 lần. huống chi Hàng Phong vốn chẳng phải người ngu bằng không kiếp trước dựa vào nỗ lực của bản thân cũng không thể trở thành một luyện dược đại sư do đó có cơ hội cảm ngộ năm lần hiện nay hàng phong đối với quy luật thiên địa so với người bình thường mạnh hơn gấp bội điều này cũng chính là ưu thế lớn nhất hắn có thể dựa vào khi chiến đấu với kẻ địch nghĩ đơn giản một chút cùng thực lực nhưng hắn có cảm ngộ lực lượng mạnh hơn đồng nghĩa lực lượng một quyền của hắn so với người khác tốn ít năng lượng hơn đồng thời đây mới chỉ là lần thứ 5 hắn trở thành thiên giai cường giả dựa theo cửu chuyển huyền công giới thiệu về sau hắn còn phải tiến hành bốn lần tấn công nữa. Mới vừa rồi có thể tu luyện ra kim nguyên chi thể, đồng thời tiên thiên đấu khí đều trở thành cửu chuyển tiên thiên đấu khí. Mặt khác, trong một năm tu luyện này cũng khiến trong lòng Hàng Phong có chút minh bạch vì sao cửu chuyển huyền công chỉ có thể công 9 lần mà không phải vô số lần. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ mơ hồ, cụ thể ra sao, Hàng Phong tin tưởng đến khi hắn tu luyện tới cửu chuyển mới có thể biết được đáp án. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 296 Người tới thôn nhỏ. Sáng sớm hôm nay, bên ngoài Thanh Hà thôn, nhị nha cùng đại ngốc đang vui chơi ầm ĩ. Bơi trong một năm nay bọn chúng được Lý Thần bắt tu luyện vũ kỹ, bình thường thời gian vui đùa cũng giảm đi nhiều. Từ mấy ngày trước, tiêu linh tỷ tỷ nói cho bọn nó biết Lý Thần muốn bế quan mấy ngày, để nàng phụ trách giám sát tu luyện. Biết được chuyện này, chúng hai tử đều là hoang hô một trận, dù sao những tiểu tử này lớn nhất còn chưa đầy 10 tuổi, vẫn là tuổi hiếu động ham chơi thường ngày thoạt nhìn lý thần có chút nghiêm khắc nên bọn chúng tự nhiên vô cùng vui vẻ khi biết tin hơn nữa tiêu linh đối với bọn nó vô cùng thương yêu nên khi nhị nha không ngừng làm nũng năng nỉ, cuối cùng nàng đành phân phó thường ngày không được quên tu luyện sau đó tùy ý bọn chúng an bài thời gian của mình được tiêu linh cho phép những hài tử này tự nhiên muốn nhân lúc lý thần không có ở đây nghỉ ngơi một phen thật vui vẻ tuy rằng đại ngốc cảm thấy như vậy có chút không tốt lo lắng chờ lý thần bế quan xong sẽ trách phạt nhưng không chịu nổi nhịn nha dụ dỗ cũng yên tâm chơi đùa cùng những đứa nhỏ khác Sáng sớm nay những hài tử này được nhịn nha dẫn đường đi tới bãi đất trống bên ngoài thôn chơi đùa. Có vẻ bình thường bị lý thần trong dữ tương đối nghiêm khắc. Lúc này thoái khỏi giám sát, nhịn nha đầu óc vừa chuyển liền bắt đại ngốc cùng hắn tỷ thí vũ kỹ. Những người khác thấy thế tự nhiên cũng là trầm trồ khen ngợi. Trong đám hài tử này nhịn nha cùng đại ngốc thực lực cao nhất, nên chúng cũng mơ hồ đem hai đứa trẻ làm thủ lĩnh. Lúc này thấy hai người muốn so tài, tự nhiên vỗ tay vui mừng. Đại ngốc không lay chuyển được yêu cầu ca nhịn nha cùng mọi người. Nên đành vẽ mặt đau khổ cùng nhị nha ra đấu Nhưng mặc dù đại ngốc thường ngày thập phần chăm chỉ Thiên phú vẫn kém nhị nha Hôm nay hắn mới vừa đạt được lục phẩm cơ sở lục phẩm Mà nhị nha đã sớm đột phá đến cơ sở thất phẩm Đồng thời mơ hồ có dấu hiệu đột phá cơ sở bát phẩm Thực lực sai biệt như vậy khó lòng sang lấp được Xác thực cũng là như thế Ngay từ đầu tỷ thí Đại ngốc đã bị nhị nha luôn phiên tấn công Làm cho không ngừng thối lui Một đường lui lại căn bản không có cơ hội trở tay Về phần đám hài tử đứng bên cũng không ngừng hoang hô hò hét. Âm thanh náo nhiệt bên ngoài cũng truyền vào trong thôn, đám người lớn nghe được cũng nở nụ cười hàm hậu, hiển nhiên bọn họ cũng biết đám hài tử này đang làm cái gì. Đúng lúc này, Tiêu Linh tự hồ lo lắng đám hài tử này chơi đùa gây rối, có chút không yên lòng từ trong nhà đi ra bên ngoài thôn xem xét. Dọc theo đường đi, những thôn dân khác nhìn thấy Tiêu Linh cũng lại gần thân thiết bắt chuyện, nàng tự nhiên cũng gật đầu đáp lại. Ngay khi nhị nha cùng đại ngốc tỷ thí đến giai đoạn cuối cùng, Bất tri bất giác các đó không xa có ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới Thiếu gia, tiểu thư, bên kia dường như có tiếng nói Một lão giả mặc áo bào màu xanh lên tiếng Đi phía trước hắn là một nam một nữ, đều là thanh niên Nghe lão giả kia lên tiếng, thanh niên nam tử đi phái trước Nhìn về phương hướng phát ra tiếng, lập tức nói Vừa lúc chúng ta đi qua xem sao, nói không chừng đã đi tới thôn trang Đi lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi một chút Lão giả nghe vậy, cũng không nhiều lời, ba người liền đi về hướng phát ra âm thanh. Đi chưa tới bao lâu, ba người đã nhìn thấy một đám hài tử đang đứng một bên quan sát hai hài tử khác đánh nhau. Nơi này quả nhiên có người, phía sau hẳn là thôn trang đi. Thanh niên nam tử nọ lên tiếng. Nhị ca, ngươi xem tiểu hài tử này hình như đang dùng đấu khí để tị thí. Thiếu nữ vẫn chưa nói chuyện, đột nhiên chỉ vào một hài tử trong đám nói. Nghe nàng lên tiếng, thanh niên nam tử chỉ hơi liếc mắt, trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười nói chẳng qua là một đám sơn giả hài đồng đánh nhau mà thôi, có gì hay ho đâu chứ. lão giả phía sau cũng tò mò liếc nhìn vài cái, rồi kinh ngạc nói: thiếu gia, tiểu thư, hai hài tử kia tu luyện đấu khí mặc dù không mạnh, nhưng sử dụng vũ kỹ có vẻ cao minh, ít nhất một vài vũ kỹ trong tộc còn xa mới bằng. a, tần lão nói là thật chứ? người tuổi trẻ có chút kinh ngạc hỏi. tần lão vừa quan sát thêm vài lần, mới khẳng định: hẳn là không sai, thiếu gia, thực lực lão phu tuy có hạn. Nhưng nhãn lực cũng không kém, thân pháp cùng vũ kỹ mà hai hài tử kia sử dụng mạnh hơn trong tộc nhiều. Nghe vậy, người tuổi trẻ ánh mắt hơi động, vẻ mặt có chút khác thường, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Sau một lát, người tuổi trẻ mới nói. Tần lão, sau khi vào trong thôn, cẩn thận chú ý, trong thôn này có cao nhân tồn tại hay không? Nếu không một cái thôn làng nhỏ, sao có được vũ kỹ cao minh như vậy? Nghe được người tuổi trẻ nói như thế, trên mặt tần lão cũng lộ vẻ hiểu ý, lập tức gật đầu đáp ứng. Cô gái bên cạnh nghe được thiếu niên kia nói, cũng phát giác Nhị ca nhà mình muốn làm cái gì. Bất quá, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng theo sát thiếu niên, cùng nhau đi vào thôn. Nguyên Bổng Nhị Nha đang luận bàn, cũng phát hiện có bóng người đi về phía mình, Nhị Nha khẽ quát một tiếng, một quyển đầy lui đại ngốc, rồi dương mắt kỳ quái nhìn người tới. Lúc này, đại ngốc cũng ngừng lại, đi tới bên cạnh Nhị Nha, tò mò nhìn người tới, nghi hoặc nói. Dĩ nhiên có người tới, thôn chúng ta lâu rồi không có người ngoài tới. Ai ngờ Một bên nhịn nha lườm hắn một cái, nói Chẳng lẽ hàng phong ca ca cùng tiêu linh tỷ tỷ không phải người sao? Cái này, ta không phải có ý đó. Đại ngốc lắc đầu, lắp bắp giải thích. Ngay lúc hai người nói chuyện, người kia đã đi tới trước mặt bọn họ. Nhìn trước mắt một nam một nữ cùng với lão giả đi phía sau, nhịn nha không khỏi nhớ tới một năm rưỡi trước, ba người hàng phong tới thôn, tựa hồ cũng như vậy. Nghĩ tới đây, nhịn nha cũng lộ vẻ tươi cười. Lúc này, nam tử cũng mở miệng, chỉ là ngữ khí có chút tự cao, ngạo mạn. Các ngươi là thôn dân ở đây sao? Hơn một năm trôi qua, Nhị Nha cùng Đại Ngốc cũng lớn lên không ít, hơn nữa có lý cùng Tiêu Linh dạy bảo, mặc dù không có rời thông trang, nhưng kiến thức cũng tăng tiến không nhỏ. Lúc này nghe được nam tử trẻ tuổi trước mắt dùng khẩu khí ngạo mạn với mình như vậy, Nhị Nha hừ một tiếng, quay đầu nói với Đại Ngốc. Đại Ngốc, chúng ta trở về tìm Tiêu Linh tỷ tỷ, không thèm để ý tới ba người bọn hắn nữa. Vừa nói Đám hài tử được nhị nha cùng đại ngốc suốt lĩnh đi vào trong thôn, không thèm để ý tới ba người nữa. Nhìn thấy đám hài tử thôn giả dĩ nhiên không thèm để ý tới mình, sắc mặt nam tử trẻ tuổi cũng khẽ biến. Cô gái bên cạnh càng nhìn không được cao mày nói. Nhị ca, đám hài tử thôn dân không có giáo dục, hẳn thôn dân nơi đây cũng không tốt đẹp gì đi. Nguyên bổn nhị nha đang cùng đám hài tử rời khỏi, cũng nghe được cô gái nói, không khỏi dừng bước lại. Nhị nha xoay người lại, hai mắt tức giận, trợn lên nhìn cô gái nọ cô gái trước mắt này tuổi tác cũng tương đương với tiêu linh tỷ tỷ chỉ là dung mạo còn kém hơn vài bậc nhưng cũng xem như thanh tân tú lệ một cô gái xinh đẹp không ngờ lại nói những lời xúc phạm người khác như vậy nhất thời càng khiến ấn tượng trong lòng nhịn nha càng thêm xấu đi hơn nữa cô gái không chỉ mắng bọn chúng mà còn mắng tất cả mọi người trong thôn nhịn nha sau nhịn nổi cơn tức này không khỏi mở miệng nói vang lên người mới không có giáo dục đấy nghĩ không ra người lớn lên cũng xinh đẹp nhưng tâm địa lại hư hỏng như vậy so với tiêu linh tỷ tỷ căn bản kém xa ta ghét ngươi Nhịn nha chỉ là tiểu cô nương, bình thường căn bản không biết mắng chửi người. Trong suy nghĩ của nàng, chán ghét đã là lời mắng chửi hết sức nghiêm trọng rồi. Nghe được tiếng hét phẫn nộ của nhịn nha, cô gái kia có chút chán ghét liếc nhìn nó, lập tức nói: Nha đầu không có giáo dục, nói chuyện quả thực có phân lượng. Nhi ca, người tới giải quyết chuyện trước mắt nhanh chút đi, ta muốn nghỉ ngơi đây. Thiếu niên bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu, rồi lập tức tiến lên hai bước, đi tới trước mặt nhịn nha, khinh thường nói: Tiểu nha đầu. Mau trả lời ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, nhị nha càng ngang bướng, hai tay chống nạnh, cả giận nói. Tại sao ta phải nghe lời ngươi, ngươi là cái thái gì chứ? Hừ, xuống nha đầu, không biết điều. Thiếu niên nghe nhị nha nói như vậy, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, chân trái không hề báo trước rất nhanh đá ra, mục tiêu chính là nhị nha trước mắt. Nhị nha cũng không ngờ thiếu niên trước mắt nói đồng thủ liền đồng thủ, nhất thời bị sững người, bất quá may là nàng phản ứng cũng nhanh, vội vàng vận đấu khí bay ngược người về phía sau. Thiếu niên kia thấy vậy cũng không nhờ nha đầu phản ứng nhanh như vậy. Nhưng dù vậy trên mặt thiếu niên vẫn không có nhiều biến hóa. Chân trái đột nhiên phát lực, lấy tốc độ cực nhanh đá về phía nhị nha. Nhị nha thiên phú không kém, nhưng dù sao thời gian tu luyện vẫn còn ngắn, ngay cả có cao giai vũ kỹ do hàng phong truyền thụ vẫn không có tác dụng trước mặt thiếu niên. Dưới sự kinh ngạc của đám người đại ngốc, chân trái của thiếu niên hung hăng đá trúng nhị nha khiến nó bay ra ngoài. Nhìn thân ảnh nhị nha bay ngược ra ngoài. Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia khinh thường. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tuyết trắng bay nhanh từ trong thân ra, vất vả tiếp lấy nhị nha, tránh cho nó bị rơi xuống đất. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 297. Tức giận ra tay. Thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện không phải ai khác mà chính là tiêu linh. Nàng không ngờ khi mình vừa tới đầu thôn, đã chứng kiến một màn này không kịp nghỉ nhiều, tiêu linh thúc giục đấu khí, thân hình chật lóe, trước tiên đỡ lấy nhị nha vào trong lòng. sau khi rơi xuống đất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thống khổ trong lòng, tiêu linh rất thương xót, trong mắt càng hiện lên vẻ tức giận. tiêu linh tính tình ôn hòa, rất ít tức giận, nhưng nhìn nhị nha đau không mở mắt ra được, trong lòng nàng vô cùng tức giận. tiêu linh vương cánh tay trắng trảo, nhẹ nhàng đặt trên bụng nhị nha, xoa bóp, đồng thời một đạo năng lượng màu trắng theo cánh tay này chậm rãi truyền vào cơ thể nhị nha giúp nó giảm bớt đau đớn trên người. Qua chốc lát, tự hồ đã bớt đau Lúc này nhịn nha mới chậm rãi mở mắt Vừa mở mắt liền thấy Tiêu Linh đang thương xót nhìn mình Nó không khỏi mở miệng nói Tiêu Linh tỷ tỷ Tiêu Linh cười ôn nhu với nhịn nha Ý bảo nó nghỉ ngơi cho tốt Không cần nhiều lời, sau đó đem nó giao cho đám người đại ngốc Làm xong tất cả Tiêu Linh mới đứng lên Nhìn ba người trước mắt Lúc này, vẻ mặt nàng đã biến đổi Vẻ mặt nhu hòa mới vừa rồi đối với đám người nhịn nha lúc này đã đầy băng lãnh hiển nhiên Nàng biết kẻ đã thương nhị nha chính là thiếu niên đứng đầu ba người này. Tiêu Linh xuất hiện tự nhiên cũng khiến ba người chú ý. Dù sao, Tiêu Linh vô luận dung mạo hay khí chất đều vô cùng xuất chúng. Khi dung mạo của nàng còn chưa khôi phục, phải dùng khăn che mặt để đi lại, cũng đã khiến người khác chú ý, càng huấn chi trải qua mấy năm thay đổi, Tiêu Linh càng trở nên dịu dàng động lòng người, hơn nữa tu luyện huyền âm thần quyết càng khiến khí chất của nàng thêm cao nhã. Do đó khi thiếu niên kia vừa nhìn thấy Tiêu Linh, cũng tỏ vẻ kinh diễm nhàn nhạt. Cô gái bên cạnh hắn Khi thấy dung mạo của Tiêu Linh, trong lòng cũng tự sinh ra cảm giác ghen ghét, hiển nhiên đối với một nữ tử xinh đẹp hơn mình, làm cho nàng bình thường luôn kiêu ngạo, trong lòng rất không hài lòng. Nhất là chứng kiến vẻ mặt của Nhị Ca mình lúc này, hai mắt cơ hồ muốn lồi ra, lại càng bất mãn, lập tức không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đem lực chú ý của thiếu niên trở lại. Chỉ là, tầng lão phía sau bọn họ mặc dù đối với việc trong thôn giả xuất hiện một nữ tử xinh đẹp vô cùng cũng cảm thấy kinh dị, nhưng sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm trọng, thân thể không khỏi tiến lên hai bước, tới trước hai thiếu niên. Mơ hồ muốn bảo vệ bọn họ, vẻ mặt cảnh giác nhìn tiêu linh. Đi tới trước mặt ba người, vẻ mặt tiêu linh đầy băng lãnh ngữ khí tức giận nói: các ngươi là ai? Thiếu niên nọ thấy ánh mắt của tiêu linh rơi vào trên người hắn, tinh thần không khỏi chấn động, căn bản không để ý tới biểu tình lạnh đạm của nàng, lập tức cười tiêu sái đáp: tại hạ chính là tần gia tần minh nguyệt, phía sau chính là xá mũi tần nhị, xin hỏi phương danh của cô nương. Tần lão nhìn thấy bộ dáng của thiếu gia nhà mình, tự nhiên biết hắn coi trọng tiêu linh. Trong lòng âm thầm cười khổ một phen, nhưng cũng không dám khinh thường, vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Thiếu gia cẩn thận, nữ tử này thực lực không đơn giản. Nghe được Tần Minh Nguyệt nói, Tiêu Linh lạnh lùng đáp. Mặc kệ ngươi là ai, lúc trước vì sao ra tay đã thương nhị nha, hôm nay nếu không nói rõ ràng, hư. Tiêu Linh cũng không thèm nói thêm, nhưng sự tức giận ẩn hàm trong đó đã lộ rõ. Tần Minh Nguyệt nghe vậy, chớp mắt, lập tức cười giải thích. Chuyện lúc trước tất nhiên là hiểu lầm, tại hạ không biết cô nương ở đây Nếu không tất sẽ không gây rối Nói như vậy, ngươi là thừa nhận Người vô duyên vô cớ đã thương nhị nha Tiêu Linh nghe vậy Sắc mặt càng lạnh như băng hỏi Nàng biết nhị nha bình thường mặc dù có chút tinh quái Nhưng đó chỉ là tính cách của một tiểu hài tử Kỳ thật tâm địa của nó hết sức đơn thuần Quyết không làm chuyện gì xấu Lúc này nghe được thiếu niên kia trả lời Càng xác định phán đoán trong lòng Vừa nghĩ đến thiếu niên trước mặt thoạt nhìn biểu Dĩ nhiên lại nặng tay với một tiểu nha đầu đáng yêu như thế trong mắt nàng không khỏi hiện lên vẻ chán ghét, lập tức lạnh giọng nói: "Ngươi đã đã thương nhị nha, hôm nay cần phải trả giá." Tiểu nữ hoa, khẩu khí lớn thật. Mặc dù ngươi thực lực không kém, nhưng có lão phu ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đã thương được thiếu gia của ta. Tần lão sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Tiêu linh hôm nay thực lực tất nhiên đã đạt tới địa giai nhị phẩm cao thủ, nhưng Tần lão trước mắt lại là địa giai lục phẩm cao thủ, thực lực còn hơn Tiêu linh rất nhiều. Cho nên đối với lời đe dọa của nàng." Tần Lão hoàn toàn không thèm để ý. duy nhất khiến hắn để ý chính là tuổi tác của Tiêu Linh, còn trẻ như vậy mà đã là địa gia nhị phẩm cao thủ, thiên phú bậc này thật sự khiến trong lòng Tần Lão kinh ngạc, đồng thời cảm thấy kiên kỵ. Tần Minh Nguyệt không biết là bị dung mạo của Tiêu Linh làm cho thần hồn điên đảo hay là vốn chỉ là công tử quần là áo lụa, đối với lời nhắc nhở của Tần Lão cũng không để ý. khi nhìn thấy Tiêu Linh hết sức chán ghét mình, lập tức thẳng nhiên nói với Tần Lão: Tần Lão, bắt nữ tử này lại, nhớ kỹ không được hà thủ tàn nhẫn không ngờ trong thôn sơn này lại ẩn giấu một nữ tử cực phẩm như thế, thật sự là rất may mắn. nhị ca, tần nhị ở bên cạnh thấy tần minh nguyệt lại lộ bản chất không tốt ra, bất mãn hôi một tiếng, nhưng cũng không đứng ra ngăn cản. mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nữ tử trước mắt quả thật vô luận dung mạo hay khí chất đều vô cùng xuất chúng. chỉ là tần lão nghe được tần minh nguyệt nói, trong mắt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. vốn hắn hết sức kiên kỵ sau lưng tiêu linh có thế lực gì hay không, nếu không tuổi trẻ như vậy sao có thể trở thành cao thủ? Nhưng Tần Minh Nguyệt vừa nói ra, nhất định chọc giận nữ tử trước mắt, song phương tất không chết không thôi. Quả nhiên, chính như Tần Lão dự liệu, khi Tiêu Linh nghe được Tần Minh Nguyệt nói, cũng biến sắc, vô cùng tức giận. Lập tức cũng không nói nhiều, thân hình vừa động, trong nháy mắt cả người hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng, bay về phía Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt đấu khí mặc dù không kém, nhưng chỉ là nhân giai lục phẩm, sao có thể là đối thủ của nàng. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mới vừa rồi Tiêu Linh còn đứng trước mặt khóáng cái đã không nhìn thấy bóng dáng. đang lúc hắn kinh ngạc, chỉ cảm thấy một trận kình phong kéo tới, cảm nhận được kình phong này, trong lòng Tần Minh Nguyệt cũng nảy sinh cảnh giác, nhưng đã không kịp trốn tránh. lúc này, Tần Lão sớm đã chú ý quan sát Tiêu Linh, thấy thế hư lạnh một tiếng, thân hình vừa chuyển, đã chắn trước người Tần Minh Nguyệt, đồng thời đánh mạnh ra một quyền. vừa lúc đối chưởng với Tiêu Linh, thấy lão giả kia ra tay ngăn cản, Tiêu Linh cũng nhíu mày, bất quá trong lòng vẫn quyết giáo hướng Tần Minh Nguyệt một phen thân hình động lòng người giữa không trung xoay chuyển, né tránh công kích của Tần Lão, đẩy nhanh tốc độ, lao tới Tần Minh Nguyệt. Thiếu gia tránh mau. Tần Lão cũng không ngờ Tiêu Linh dĩ nhiên không quyết đấu với mình, mà né tránh công kích, rồi ra tay với Tần Minh Nguyệt, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng hiển nhiên lời này có chút muộn màng. Ngay sau đó, dưới thần sắc kinh ngạc của Tần Lão cùng ánh mắt hoảng sợ của Tần Minh Nguyệt, một quyền đầu trắng nõn đã nện vào ngực Tần Minh Nguyệt. Bịch. Tần Minh Nguyệt khá chịu nổi một chưởng này của Tiêu Linh thân thể lão đạo thối lui vài bước, nếu không nhờ Tần nhị vội vàng đỡ lấy hắn, chỉ sợ đã sớm bị ngã xuống đất. Một chưởng này của Tiêu Linh bởi vì Tần lão quấy nhiễu nên vẫn chưa xuất toàn lực, nhưng cũng đủ để Tần Minh Nguyệt bị nội thương không nhỏ, vừa nhìn đã thấy khóe miệng ứa máu. Tần lão chứng kiến Tần Minh Nguyệt bị thương, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thân hình bay nhanh chặn trước mặt Tiêu Linh, ngữ khí âm hàn nói: "Tiểu nữ hoa, dám đã thương thiếu gia nhà của ta, như vậy chớ trách lão phu ý lớn hiếp nhỏ." Nghe vậy, Tiêu Linh lạnh lùng hừ một tiếng nói. Các ngươi đã gặp may, hôm nay Lý lão không có ở đây, nếu không lấy việc vừa rồi hắn đã thương nghị nha, chỉ e ba người các ngươi không còn mạng rời khỏi nơi này. Tần lão nghe thấy thế, cũng không đáp, khẽ quát một tiếng, lập tức vận đấu khí, lao về phía Tiêu Linh. Không thể không nói, Tần lão thực lực địa giai lục phẩm quả thật mạnh hơn Tiêu Linh rất nhiều. Hai người trong nháy mắt đã giao thủ qua lại hơn 10 lần, nếu như Tiêu Linh không dựa vào vũ khí cao thâm được hàng phong truyền thụ, e là sớm đã bại trận. Dù là như thế, mười hiệp này, tiêu linh cũng từ từ rơi vào hạ phong. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết tiêu linh thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Hừ. Tiểu nữ hoa, ta khuyên nên dừng tay lại, theo thiếu gia nhà ta trở về, nói không chừng hắn còn có thể tha cho ngươi được sống. Tần lão thấy tiêu linh đã dần dần lộ thế thất bại, không khỏi lên tiếng nói. Tiêu linh không thèm để ý, chỉ cắn răng tiếp lấy một quyền của hắn. người đã không biết tốt xấu, ta đây cũng không khách khí nữa. Vừa nói, cánh tay tần lão vung mạnh tới. Đấu khí vận chuyển, trong mắt lãnh quan chật lóe, lập tức lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía tiêu linh Tiêu linh thấy thế, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng vẫn giơ tay lên, tiếp lấy một kích này Bịch Hiển nhiên, tiêu linh ngăn cản tuy có tác dụng, nhưng thân hình nàng cũng không thể khống chế mà lui 10 bước, mới lão đảo ngừng lại được Tiểu nữ hoa, không nên cố giải dụ vô ích, người không phải đối thủ của ta Tần lão nhìn thấy tiêu linh bị thương, cũng dừng bước, hai tay chấp sau lưng, lạnh nhạt nói Tiêu Linh Cuộc Cường nhìn chăm chú vào hắn, không nói lời nào. Đúng lúc này, một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt truyền tới, đạo thân ảnh cách đó không xa bay nhanh đến, nháy mắt đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyền Trường 298 Cửu chuyển thiên giai cường giả Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho vẻ mặt mọi người đều có biến hóa bất đồng chỉ là không đợi mọi người kịp có phản ứng, thân ảnh nọ đã lao thẳng tới tầng lão. Tầng lão phản ứng cũng không chậm, khi thân ảnh kia lao về phía hắn, đã có phát hiện, lập tức sắc mặt lại biến đổi. Trong lòng lại càng kinh sợ dị thường, thân ảnh nọ phát ra khí tức khiến hắn có cảm giác không thể địch nổi, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ. Nhìn bộ dáng của thân ảnh nọ, hiển nhiên mục tiêu là ba người bọn họ. Mặc dù hắn là địa giai lục phẩm cao thủ, nhưng hắn biết thân ảnh trước mắt hắn tuyệt không thể ngăn cản, thậm chí còn sản sinh ý niệm không thể phản kháng trong đầu, không chờ tần lão suy nghĩ cẩn thận, thân ảnh kia trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt, căn bản không cho hắn cơ hội lên tiếng, đã đánh mạnh ra một quyền. Quyền đầu ẩn chứa kinh khí vô cùng mãnh liệt, khiến không khí xung quanh mang theo tiếng xé gió trong nháy mắt nện lên ngực tần lão. Tần lão trực tiếp bị một quyền này đánh bay đi, thân thể tự như đạn pháo sau khi đụng phải hai cây cổ thụ ở đằng xa, mới ngã xuống mặt đất, sau đó không hề động đậy. Cách biệt lớn như vậy khiến cho tần nhị đứng bên cạnh cùng tần minh nguyệt mới vừa từ dưới đất đứng dậy trận mắt há hốc mồm. hiển nhiên bọn họ căn bản không nghĩ tới dựa vào tần lão dĩ nhiên chỉ một quyền đã bị đánh bay, hơn nữa còn là không rõ sinh tử. thân ảnh nọ sau khi một quyền đánh bay tần lão cũng không dừng lại thân hình vừa động sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh tiêu linh một tay trực tiếp nắm lấy ngọc thủ mềm mại của nàng đồng thời một cổ đấu khí ôn hòa trong nháy mắt truyền vào trong thân thể không ngừng chữa trị thương thế cho nàng. lúc này thân ảnh kia cuối cùng cũng hiện ra. Một gã thiếu niên mặc một thân trường sam màu xám bình thường. Chỉ thoáng nhìn, căn bản không nhìn ra chỗ nào khác biệt, nhưng hai huynh muội Tần Minh Nguyệt cùng Tần Nhị lúc này đã nhìn không được sự kinh hãi hiện lên trên mặt. Mới vừa rồi thiếu niên thoạt nhìn hết sức bình thường này đã dùng một quyền đánh bại Tần gia trưởng lão. Thực lực của Tần lão, hai huynh muội Tần Minh Nguyệt rất rõ ràng, mặc dù không phải người mạnh nhất, nhưng muốn đánh bại hắn, trong Tần gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng một cường giả như vậy, lại dễ dàng bị đánh bại bởi một gã thiếu niên so với bọn họ còn nhỏ tuổi hơn cách biệt lớn như thế bọn họ căn bản không thể chấp nhận nổi. lúc này hai người tự hồ còn chưa thể từ trong khiếp sợ có phản ứng, chỉ sẵn người nhìn thiếu niên xuất hiện trước mắt. trái ngược với phản ứng của hai người, tiêu linh cảm nhận được cổ khí tức xuất hiện, trong lòng đã hoàn toàn yên ổn lại, cổ khí tức này đối với nàng mà nói chính là quen thuộc nhất. mà thân ảnh xuất hiện bên cạnh nàng, còn đang nắm lấy ngọc thủ, tiêu linh cũng không chút phản kháng, tùy ý hắn, đồng thời quay đầu lại mỉm cười với hắn. đối phương cũng cẩn thận thay nàng ổn định đấu khí hỗn loạn trong cơ thể rồi thở phào nói tạm thời không có việc gì một hồi trở về ta sẽ giúp ngươi điều trị ngày mai có thể khỏi hẳn vâng nghe được người kia nói vậy tiêu linh chỉ đơn giản thưa một tiếng trên mặt đã không còn vẻ băng lãnh vừa rồi thân ảnh kia tự nhiên chính là hàng phong vừa mới bế quan không lâu vừa rồi bế quan không bao lâu hàng phong đã lại thành công đột phá thiên giai chi cảnh đây là mà đây là lần cuối cùng hắn đột phá thiên giai chi cảnh trong một năm rưỡi này theo tiên thiên đấu khí của hắn không ngừng tấn cấp Tốc độ tu luyện đấu khí của hàng phong càng lúc càng nhanh, càng đến phía sau, thời gian hao tốn càng ngắn. Nhất là lần thứ 9 tán, hắn chỉ dùng vỏn vẹn 20 ngày đã trở lại thiên giai chi cảnh. 9 lần tán, 9 lần rèn luyện thân thể, giờ phút này thân thể hàng phong sớm đã đạt tới trình độ vô cùng cứng rắn. Ban đầu hàng phong còn chưa cảm giác có bất cứ biến hóa gì lớn, nhưng lần thứ 9 tán công xong, hắn đã cảm giác được rõ ràng. Nếu như nói, lúc trước đem cường độ thân thể tăng cường, như vậy sau thứ 9 lần rèn luyện, Cường độ thân thể hắn cũng không tăng cường lắm, mà còn khiến hắn cảm giác yếu hơn. Trên đại lục cũng chưa từng có ai luyện thành cửu chuyển huyền công, nên hàng phong cũng không rõ biến hóa cuối cùng là chuyện gì. Vì vậy chỉ đành vừa tu luyện vừa nghiên cứu. So với mỗi lần tán công rèn luyện thân thể trước, thân thể hàng phong trở nên hết sức cứng rắn tựa như sắt thép vậy. Nhưng lần cuối cùng này khiến hắn có cảm giác trở nên dảo dai, mềm mại hơn. Hay nói cách khác, giờ phút này thân thể hàng phong so với người bình thường không có gì khác biệt quá lớn. Nghĩ một hồi lâu. Hàng Phong tìm đến Lý Thần để hắn đánh lên thân thể mình hai quyền. Sau một lần thử nghiệm này, Hàng Phong phát hiện ra vấn đề. Ngay từ đầu, thần còn có chút cố kỵ, sợ thương tổn Hàng Phong nên vẫn chưa dùng nhiều lực đạo lắm, nhưng lực lượng như vậy đánh vào Hàng Phong, hắn chỉ cảm thấy như gãi ngứa. Vì vậy, kế tiếp Lý Thần lại tăng mạnh lực đạo, dùng ba thành đấu khí, một thiên giai tứ phẩm cường giả cho dù chỉ dùng ba lực lượng e là người thường chẳng ai chịu nổi, huống chi bây giờ Hàng Phong còn không dùng đấu khí hộ thể. Nhưng tình huống kế tiếp vượt xa dự liệu của hai người một quyền bao hàm ba thành lực đạo này của lý thần lại như đánh vào bông. khi tiếp xúc với thân thể hàng phong tự như nước chảy vào trong trường giang và hoàng hà, trong nháy mắt liền bị phân tán. hàng phong vẫn để cho lý thần đánh như vậy, nhưng vài lần qua đi, hàng phong khiến lý thần có cảm giác đó là thân thể của hắn cứng rắn như cự thạch. bất quá so với trước kia, hiển nhiên lúc này hai người càng kinh ngạc hơn. lại tiếp tục thí nghiệm thêm vài lần, biết lý thần sử dụng tám phần lực đạo, hàng phong mới cảm giác thân thể tự hào đạt tới giới hạn. Có lẽ lý thần dùng tới toàn lực thực sự có thể kích thương hắn Nhưng hiển nhiên Hàng Phong sẽ không hành động ngu ngốc như thế Hắn làm vậy mấu chốt là muốn kiểm nghiệm cử chuyển huyền công tu luyện Tới đại thừa rốt cuộc sẽ có tình huống gì Bất quá, từ tình hình hiện nay mà xem Tất cả đều tốt hơn so với tưởng tượng Hàng Phong nghĩ đến Thân thể của mình hiện tại e là đã đạt được kim nguyên chi thể Nghĩ đến, kim nguyên chi thể không phải là cường độ thân thể tăng trưởng vô hạn Mà là công năng thần kỳ có thể hóa giải ngoại lực Đột nhiên Hàng Phong nghĩ đến Ngạo Thị Thiên Địa Quyết từng có một đoạn giới thiệu, tuy chỉ có bốn chữ, nhưng rất phù hợp với tình huống thân thể hiện tại. Bốn chữ đó chính là dì lấy nhu thắng cương. Lúc đó, Hàng Phong vẫn chưa minh bạch hàm nghĩa chân chính của nó, mà trong Ngạo Thị Thiên Địa Quyết cũng không ghi chép hay giải thích gì nhiều. Vì vậy, Hàng Phong chỉ đơn giản ghi nhớ, vốn cho rằng bốn chữ này không quan trọng, không ngờ sau khi sống lại, hắn may mắn hiểu được. Nghĩ tới đây, Hàng Phong lại phải bội phục người sáng lập Ngạo Thị Thiên Địa Quyết Sau khi Minh Bạch cửu chuyển huyền công đại thừa, Hàn Phong cũng đem nó đặt qua một bên, chừng 10 ngày kế tiếp hắn đều chuyên tâm tu luyện. Dựa vào cửu chuyển tiên thiên đấu khí năng lực cường đại, Hàn Phong tại 20 ngày sau lần tán công thứ 9 trở lại thiên giai chi cảnh. Khi hắn vừa đạt được thiên giai chi cảnh, còn chưa kịp kiểm nghiệm tình hình thân thể và đấu khí, cảm giác cường đại cho hắn biết tình cảnh của Tiêu Linh. Nhận thấy được Tiêu Linh gặp nạn, trong lòng Hàn Phong hoảng lên, bất chấp cái khác, lập tức từ trên núi lao vút xuống, đấu khí vận chuyển tốc độ cao nhất dựa vào thực lực hiện tại rất nhanh đã xuất hiện bên cạnh nàng. hắn cũng không thèm xem nguyên nhân đối phương xuất thủ với tiêu linh, trong lòng hắn, phạm là kẻ dám tổn thương nàng cùng những người bên cạnh mình, hắn cũng không dễ dàng buông tha. vì vậy mới có một màn lúc trước, nhẹ nhàng buông tay tiêu linh ra, hàng phong xoay người lại, nhìn hai huynh muội tần và tần cách đó không xa, chỉ hơi liếc mắt, hàng phong liền không có còn hứng thú với hai người, thực lực cả hai không kém đều đã ngoài nhân gai, lấy tuổi tác của họ cũng thập phần khá rồi, nhưng trong mắt hàng phong ngay cả một chút lực uy hiếp cũng không có, thậm chí ngay cả tiêu linh đang bị thù thương, muốn đối phó hai người cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là hàng phong sẽ dễ dàng buông tha hai người như thế. Sau khi kiểm tra tiêu linh xong, hàng phong cũng nhíu mày lại, lập tức thẳng nhiên nhìn minh nguyệt, khiến hắn nhất thời cảm thấy lạnh ý không thể kháng cự, toàn thân rung lên, sắc mặt trắng bệch. Hàng phong lại không thèm để ý tới hắn nữa, mà đi về phía nhị nha. Khi đi tới bên cạnh nhị nha, lúc này nó đã hôn mê, nằm trong lòng đồng bạn. Nhìn khu mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong lòng Hàn Phong cũng dân trào lửa giận. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 299. Đoạn hai chân hắn. Cưỡng chế tức giận trong lòng, Hàn Phong đầu tiên thay nhị nha kiểm tra thương thế, đồng thời dùng đấu khí giúp nó điều trị, rồi phân phó đám người đại ngốc mang nó về trong thôn trước, chuyện còn lại để hắn tự xử lý. Mấy người đại ngốc chỉ là đám hài tử, Từ lúc Nhị Nha bị Minh Nguyệt đã thương, đã mất đi phương hướng. May mà lúc này, Tiêu Linh và Hàng Phong xuất hiện đúng lúc, mới giúp đám hài tử này như tìm được người để nhờ cậy. Vì vậy, lúc này Hàng Phong càng nói, đám người đại ngốc cũng gật đầu, rồi mang theo Nhị Nha đi về trong thôn. Đợi cho bọn đại ngốc rời khỏi, lúc này Hàng Phong mới xoay người lại, đi về phía hai huynh muội Tần Minh Nguyệt. Mà hai huynh muội kia tự hồ cũng vừa từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, đợi nhìn thấy Hàn Phong đang đi về phía mình, Tần Nhị vô ý thức lùi về phía sau. Tần Minh Nguyệt khi nhìn thấy hàng phong và tiêu linh thân mật, trong lòng có chút ghen tị, nhưng hắn cũng không phải người ngu, thiếu niên không rõ lai lịch này một quyền đánh bại tần lão. Còn hắn mới chỉ có thực lực nhân giai lục phẩm, sao phải đối thủ của hắn. Bây giờ nhìn thấy hàng phong vẻ mặt đạm mạc nhìn mình, trong lòng hắn kinh hoảng vô cùng, nhưng mới vừa rồi bị tiêu linh đánh trọng thương, lúc này đứng đã có chút miễn cưỡng, nói chi là chạy. Vì vậy, tần Minh Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng phong đi tới không thể không nói. lúc trước hàng phong khiến tần minh nguyệt lưu lại ấn tượng quá mức sâu sắc. lúc này hắn mới chỉ đơn giản đi tới, nhưng mỗi bước đã tự như búa tạ gõ lên trái tim tần minh nguyệt khiến hắn không thở nổi. theo hàng phong không ngừng tới gần, tần minh nguyệt càng đổ mồ hôi lạnh liên tục, ngay cả tần nhị bên cạnh cũng trở nên kinh hoảng. ba người đều không nói gì, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của hàng phong cùng với tiếng thở dốc không ngừng trở nên trầm trọng của hai huynh muội tần minh nguyệt và tần nhị. đi tới cách tần minh nguyệt năm bước, hàng phong mới dừng bước lại. Hai mắt thẳng nhiên nhìn vẻ mặt kinh hoảng của hai người, rồi nói. Vừa rồi ngươi dùng chân nào? Giọng nói của Hàn Phong lạnh đạm, vừa phải, nhưng lại tự như từ ngoài vạn lý truyền tới, cảm giác quỷ dị này khiến Tần Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, há hốc mồm không nói được lời nào. Ta hỏi lần nữa, vừa rồi ngươi dùng chân nào đã thương nhị nha? Hàn Phong thấy Tần Minh Nguyệt không trả lời, liền hỏi lại. Tần Minh Nguyệt tự hồ kịp phản ứng, nỗ lực vận khí lực toàn thân, kinh hoảng đáp. Ngươi là ai? Ngươi không nên làm sằng bậy, ta chính là Tần gia nhị thiếu gia." Khi nói tới Tần gia nhị thiếu gia, Tần Minh Nguyệt tự hồ có thêm dũng khí, thanh âm cũng đề cao lên chút. Thấy Tần Minh Nguyệt không trả lời, lại giới thiệu thân phận Tần gia nhị thiếu gia, Hàn Phong không khỏi nhướng mày, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ nghe thấy một tiếng nhẹ vang lên. Ngay sau đó, Tần Minh Nguyệt kêu thảm thiết, thân thể vốn đã lão đảo không vững, càng run rẩy kịch liệt, lập tức ngã nhào xuống đất. Tần Minh Nguyệt dùng một tay ôm chân trái, không ngừng thở dốc. Tần nhị ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thẳng đến ánh mắt nàng chuyển qua chân trái của Tần Minh Nguyệt mới vẻ mặt kinh hoảng lui lại hai bước. Thì ra không biết từ lúc nào chân trái Tần Minh Nguyệt đã gãy. Tần nhị không ngu, tự nhiên biết tình huống của Tần Minh Nguyệt, tất nhiên là do thiếu niên trước mắt gây ra. Trong lòng nhất thời lấy làm kinh ngạc. Bất quá, Hạng Phong cũng không định dừng tay, mà tiến lên hai bước đi tới trước mặt Tần Minh Nguyệt đang nằm lăn lộn trên đất. Nhìn bộ dáng thê thảm của Tần Minh Nguyệt hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn lúc trước. Hàng Phong lạnh lùng nói: Vừa rồi là dùng chân này phải không? Nghe vậy, Tần Minh Nguyệt đã biết Hàng Phong không chút cố kỵ thân phận của mình, rất sợ trả lời chậm sẽ lại phải chịu độc thủ, vì vậy cố nén đau đớn kịch liệt, vội vã mở miệng nói rằng: "Không sai, không sai, vừa rồi ta đã dùng cái chân này không cẩn thận đã thương tiểu cô nương kia, hiện tại nó đã gãy, người hãy bỏ qua cho ta đi." "Phải?" Xem ra ta phán đoán rất chuẩn xác a. Khóe miệng Hàng Phong lộ ra một chút tiếu ý, nhàn nhạt nói rằng: Không rõ Hàng Phong vì sao nói như thế, nhưng Tần Minh Nguyệt rất sợ chọc giận thiếu niên trước mắt, nên cũng gật đầu phụ họa. Chỉ là lời nói kế tiếp của Hàng Phong khiến trong lòng Tần Minh Nguyệt mát lạnh, vẻ mặt thất kinh nhìn Hàng Phong, chỉ thiếu nước mở miệng cầu xin tha thứ. Để phòng ngừa ngư dùng chân còn lại không cẩn thận đã thương những người khác, ta liền giúp ngươi đem nó đoạn nốt. Trên mặt Hàng Phong hiện lên vẻ tà ác, nhẹ giọng nói. Ngươi ngươi! Lúc này Tần Minh Nguyệt đã sợ đến mức không nói ra lời, chỉ không ngừng giải dụa về phía sau trong thấy bộ dáng thê thảm này của hắn, trong lòng hàng phong không chút thương hại. nếu ngày hôm nay không phải hắn vừa lúc đột phá thiên giai, chỉ sợ thôn dân ở đây cùng với tiêu linh đã bị thương tổn. nhất là kẻ này dám đánh chủ ý với tiêu linh quả thực là không biết sống chết. nghĩ vậy, hàng phong lại bước lên hai bước tới trước mặt tần minh nguyệt, đang chuẩn bị chặt đứt nốt chân còn lại của hắn, thì tần nhị không ngờ nổi lên dũng khí, bước tới chắn lấy nhị ca của mình, run rẩy nói: người, người không nên tới gần, người dám đã thương nhị ca ta. Tần gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần gia? Hàn Phong nghi hoặc nói. Tần Nhị thấy bộ dáng của Hàn Phong, tưởng hắn đã bị dọa sợ, trong lòng có thêm dũng khí, nói: "Nếu ngươi tha cho Nhị ca ta, việc này liền bỏ qua, bằng không, đến lúc đó trên dưới Tần gia tất không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi không thèm để ý cũng nên vì thôn dân ở đây lo lắng một phen, lẽ nào ngươi có thể che chở cho họ cả đời?" Tần Nhị coi như là thông minh, biết thực lực của Hàn Phong, bọn họ chẳng thể làm gì được, nhưng thôn dân ở đây thì khác. Trong đó hầu hết là người bình thường Căn bản không có lực lượng gì Tần gia chỉ cần động ngón tay có thể khiến cả thôn trang này tiêu thất Nghe được tần nhị nói vậy Hàng Phong cau mày lại Trầm ngâm nói rằng Người đang uy hiếp ta sao Không phải uy hiếp mà là sự thực. Tần nhị tự hồ đoán chừng Hàng Phong không dám động thủ Liền lớn mật Đắc ý đáp Chỉ là nàng vừa dứt lời Hàng Phong đã cười nhạt Sau đó sắc mặt trầm xuống Hàng Phong lạnh giọng nói rằng Tần gia là cái thái gì Lại có khẩu khí như vậy, bản thân ta muốn xem tần gia ngươi có thể làm gì. Dứt lời, Hàng Phong vốn không muốn đồng thủ với nữ tử, nhưng khi nghe nàng ta nói vậy, đã không còn khách khí nữa, trực tiếp vung ống tay áo lên, đánh bay nàng sang một bên, đụng phải thân cây lớn mới ngã xuống. Đây là Hàng Phong vì lúc trước nàng không đồng thủ, mới thủ hạ lưu tình. Bất quá, ngay khi tần nhị bị Hàng Phong đánh bay, dưới tàn cây cách đó không xa, cũng phát ra một trận âm hưởng rất nhỏ, ngay sau đó một đạo nhân ảnh cũng lao tới. Thân ảnh đó chính là tần lão lúc trước bị một quyền của hàng phong đánh bay, sinh tử không rõ. Chỉ là lúc này toàn thân hắn không một chỗ nào còn nguyên vẹn, tóc tai tán loạn, khóe miệng và tứ chi đều có những vệt máu lớn nhỏ, bộ dáng tự như một tên khất cái. Tần lão vừa xuất hiện, vội la lớn. Vị bằng hữu kia, xin thủ hạ lưu tình, việc lúc trước là chúng ta không đúng, xin nể mặt tần gia, ngày sau tết có báo đáp ổn thỏa. Nếu ta nói không thì sao? Hàng phong lạnh lùng từ chối nói. Trong lòng hắn có chút buồn cười, những người này không ngừng mà nhắc tới Tần gia, nhưng trong ký ức của hắn, tựa hồ thiên tinh đế quốc không hề có. Hắn thật không biết lai lịch của Tần gia ra sao, chẳng lẽ là thế lực mới nổi. Tần lão nghe được Hàn Phong không cần suy nghĩ liền đã từ chối, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng bây giờ hắn chỉ đành tận lực bảo trụ Tần Minh Nguyệt, vì vậy nói thêm: "Nếu như vị bằng hữu kia kiên trì muốn đả thương thiếu gia nhà ta, đó là đối địch với cả Tần gia đồng thời là địch của Tiết gia." Tiết gia? Hàn Phong có chút nghi hoặc. Từ lúc nào lại nhảy ra Tiết Gia, chẳng lẽ là... Kế tiếp, lời của Tần Lão xác minh phán đoán của Hàng Phong. Tần Gia ta sớm đã giao hảo cùng đế đô Tiết Gia. Một năm trước, Tiết Gia giúp đỡ hoàng thất diệt trừ phản tặc Lâm Gia. Hôm nay địa vị càng như mặt trời ban trưa. Nếu như ngươi và Tần Gia ta là địch đó là chống lại cả Tiết Gia, vị bằng hữu kia xin hãy nghĩ lại. Thì ra đúng thật là Tiết Gia. Hàng Phong thở dài nói rằng, giữa lúc Tần Lão cho rằng Hàng Phong có chút cố kị, thì hành động tiếp theo của Hàng Phong cũng khiến chút tiếu ý trên mặt hắn triệt để cứng lại. Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, trong miệng Tần Minh Nguyệt lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đã rõ ràng rồi, Hàng Phong cũng không có buông tha cho hắn. Tần lão trông thấy Tần Minh Nguyệt hai chân đứt đoạn, vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời nổi lên tức giận. Nhưng ngay sau đó, Hàng Phong lạnh lùng mở miệng nói. Tiết gia lại như thế nào, Hàng Phong ta muốn giáo huấn ai, vẫn còn chưa tới lượt tiết gia để ý tới, nể mặt lão nhân ở tiết gia, ta đoạn hai chân hắn còn tha mạng nhân tiện nói cho Tần gia nếu sau này ta gặp hắn làm ác ta tất lấy tính mệnh của hắn truyện audio ngạo thị thiên địa tác giả cao thiết thực hiện hp audio truyện chương ba lý thần khỏi hẳn trong thấy hai người đi vào trong thôn Tần lão tự như mới vừa từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại cũng không để ý tới cái khác vội vàng đi tới bên cạnh Tần Minh Nguyệt tỉ mỉ quan sát đến thường thấy hai chân kiểm tra xong Tần lão không khỏi nhíu mày lại. Hàn Phong Hà thủ dĩ nhiên tàn độc như vậy, hai chân Tần Minh Nguyệt không chỉ gãy đơn giản mà đầu khớp cũng bị đánh nát, đồng thời kinh mạch xung quanh càng bị hủy hoàn toàn, thường thế như vậy e là cả đời phải nằm trên giường. Cho dù Tần Minh Nguyệt là nhân gia luật phẩm võ giả, tồn tại đấu khí chống đỡ nếu xử lý chậm, e là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn nhưng hắn đồng dạng cũng hiểu rõ, tuy rằng Tần gia nguyện ý tốn hao đại giới, e là không có 3 năm Tần Minh Nguyệt tuyệt đối không thể hồi phục như cũ. Nghĩ đến đây, Tần Lão không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Phong rời đi, trong mắt tuy có tức giận nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Ngay vừa rồi, câu nói sau cùng của Hàn Phong đã rất rõ ràng, hắn nể mặt thể diện của Tiết Gia Gia chủ mới buông tha tính mệnh của Tần Minh Nguyệt. Khẩu khí như vậy, Tần Lão đã nghe ra được Hàn Phong tự hồ căn bản sẽ không có đem Tiết Gia để vào mắt. Quan trọng hơn chính là từ trong lời nói của Hàn Phong để Tần Lão biết được tên của hắn. Tần gia tuy rằng thế lực kém Tiết gia, nhưng tin tức vẫn tương đối linh thông, đã hơn một năm rồi để đô biến đổi lớn như vậy. Người của tần gia tự nhiên mơ hồ biết một ít Cái tên Hàng Phong này càng xuất hiện nhiều lần nhất trong tình báo của bọn họ Luyện dược đại sư trẻ tuổi được thiên tinh đại đế tôn sùng, tôn tử của hàng gia gia chủ Hơn nữa, từ tin tức của tiết gia, lần này Lâm gia sở dĩ thất bại dễ dàng như thế mấu chốt trong đó là vì Hàng Phong Còn có một ít tin tức không biết từ đâu tiết lộ ra, không lâu sau khi Hàng Phong tiêu diệt Lâm gia đã rời khỏi đế đô Lúc đó đấu khí của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới địa giai cửu phẩm Nghe nói hắn rời khỏi là muốn tìm kiếm chỗ an tĩnh để đột phá thiên giai. Đương nhiên, lời đồn này được đông đảo thế lực nghe xong, 8 phần 10 là không tin. Dù sao, ai cũng chưa từng nghe nói, từ xưa đến nay có thiên giai cường giả chưa đầy 20 tuổi. Nhưng chuyện vừa rồi, tần lão đã hoàn toàn tin lời đồn này. Tuy rằng chỉ giao thủ một chiêu, nhưng khí tức hàng phong phát ra đã vượt xa phạm vi địa giai võ giả. Húng chi có thể một quyền đánh hắn thành trọng thương e địa giai cửu phẩm cao thủ cũng không thể làm được có thể làm được điểm này chỉ có thể là thiên giai cường giả mà cứ như vậy liền đủ để nói rõ một năm rưỡi sau khi hàng phong rời khỏi đế đô dĩ nhiên đã thành công thăng cấp thiên giai cường giả một thiên giai cường giả chưa đầy hai tuổi biểu lộ điều gì e là không phải người ngu đều có thể hiểu được cũng may hàng phong cũng không tính toán chuyện lúc trước bằng không chỉ sợ cả trên dưới tầng gia đứng lên cũng không phải đối thủ của hắn ngay cả tiết gia đến lúc đó không chừng cũng vì vậy mà lựa chọn đoạn tuyệt với bọn họ nếu quả thật như vậy Hạ tràng của Tần Gia chỉ có con đường duy nhất là bị diệt vong mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Lão cũng không dám ở lâu, vội vàng vội vàng Tần Minh Nguyệt cùng Tần Nhị nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngay cả Tần Nhị đang bất mãn và nghi hoặc cũng không để ý tới. Đối với việc ba người rời khỏi, từ lâu đã nằm trong dự liệu của Hàn Phong. Hàn Phong vốn muốn tru diệt cả ba tại chỗ, thế nhưng lời của Tần Nhị lúc trước đã nhắc nhở hắn. Tuy rằng không rõ thế lực Tần Gia mạnh yếu ra sao, nhưng đối phó thôn dân Thanh Hà Thôn thì quá thừa. Hôm nay. Hàng Phong đã hoàn thành một giai đoạn tu luyện, kế tiếp tự nhiên là muốn dẫn Tiêu Linh và Lý Thần rời khỏi. Chờ sau khi hắn rời khỏi, vạn nhất người của Tần Gia tìm tới cửa, dựa vào những thông dân trói gà không chặt này vạn lần không thể chống đối với lửa giận của Tần Gia. Vì vậy, Hàng Phong mới chỉ đánh gãy hai chân Tần Minh Nguyệt mà thôi, đồng thời cũng báo danh ra. Chỉ cần Tần Gia không ngu ngốc, chắc chắn sẽ từ tiết gia hỏi thăm tin tức đóng của hắn. Dựa vào những gì hắn đã làm ở đế đô khi trước, Hàng Phong tin tưởng, Tần gia tự nhiên sẽ không dám đồng thủ với thanh hà thôn. đương nhiên, dựa vào thực lực thiên giai mà hắn vừa biểu lộ tin tưởng tần gia cũng không muốn tự tìm đường chết. Sau khi trở lại trong thôn, hàng phong cũng từ trong miệng biết được lý thần hai ngày này tự hồ bởi vì thương thế gần khỏi hẳn, đang bận điều trị, nên không rảnh để phân thân. Cũng bởi vậy mà lúc trước nhị nha thủ thương mới chỉ có một mình tiêu linh đối địch. Lấy hiểu biết của hàng phong với lý thần, nếu để cho lý thần biết được tin tức nhị nha thủ thương, chỉ sợ sẽ lập tức nổi trận lôi đình, mang theo hồ lô rượu dắt tới. Hai ngày sau, trong phòng cỏ tranh tại Thanh Hà, Lý Thần nhíu mày, vẽ mặt tức giận nói. Người nói hôm trước có người đã thương nhịn nha, là ai? Là tên hỗn đảng nào? Hàng Phong và Tiêu Linh nhìn nhau cười khổ, trong lòng họ sớm đã biết kết quả sẽ như thế này, nên không quá bất ngờ. Thật vất vả để Lý Thần bình tĩnh trở lại, Hàng Phong mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Lý Thần chỉ thờ phì phò nói rằng. Mời chỉ đánh gãy hai chân của tiểu tử kia, thật sự là quá tiện nghi cho hắn. Nếu như lúc đó ta ở đấy, không đem hắn đánh tới kêu cha gọi mẹ, sao chịu từ bỏ? Ngừng một chút, lý thần tự hồ có chút không yên lòng, lập tức nói rằng Không được, ta muốn đi tìm nhị nha, nha đầu kia bình thường tính tình tinh quái, không ít lần khi dễ lão đầu tử này, sao lần này lại bị người ta khi dễ, ta muốn đi thăm nó một chút. Nói xong, thân hình lý thần chợt lóe, lập tức liền chạy tới chỗ nhị nha. Hàng phong cũng không có ngăn cản hắn. Nhị nha thù thương kỳ thực cũng không nặng, lại có hàng phong ở bên không cần tới một ngày là có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa chuyện kia đã là hai ngày trước, không để lại trong lòng nhịn nha bất kỳ ảnh hưởng gì không tốt. Nó vẫn là một tiểu hài tử tinh quái, nghịch ngợm, nếu có thay đổi thì đó là sau khi thương thế khôi phục, so với trước đây, nó tu luyện càng thêm chăm chỉ. Bất quá đó cũng không phải chuyện xấu, vì vậy Hàng Phong cũng hoàn toàn yên lòng. Vào sáng sớm ngày hôm nay, Lý Thần sau ba ngày bế quan, cuối cùng từ trong phòng đi ra, khi Hàng Phong mới nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, đã rõ ràng Thương thấy 20 năm qua của Lý Thần đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa từ khí tức trên người hắn thỉnh thoảng phát ra, có thể phán đoán, thực lực hiện tại chắc hẳn đã khôi phục đến thiên giai ngũ phẩm. Đầu tiên là Hàng Phong thành công đem cự chuyển huyền công tu luyện tới kim nguyên chi thể, sau đó là đấu khí của Lý Thần khôi phục đến thiên giai ngũ phẩm. Tin tức tốt liên tiếp cũng khiến Hàng Phong mừng rỡ vô cùng. Lúc này còn cách trước hẹn 3 năm giữa Huyền Thiên Tông và Đế Đô 2 tháng. Lúc này Huyền Thiên Tông đã nhiều thêm hai giả thiên giai cường giả là hắn và Lý Thần. Cộng thêm hai giả thiên giai tứ phẩm cường giả bố lôi địch và phí lão lúc trước Đội hình như vậy so với thiên thánh cốc Mà nói chỉ mạnh hơn chứ không kém Bọn đạo chích muốn động vào huyền thiên tông chỉ sợ căn bản không dám Nghĩ vậy, Hàng Phong đã có quyết định Chờ mấy ngày nữa, đến khi hắn quen thuộc và củng cố đấu khí Sau khi thẳng cấp, liền khởi hành trở về huyền thiên tông Trong hai ngày này, Hàng Phong vội vàng thay nhị nha và tiêu linh trị liệu thương thế Đồng thời trấn an lý thần phòng ngừa hắn làm chuyện ngoài ý muốn Căn bản không có thời gian theo dõi biến hóa của thân thể. Bất quá, hai ngày ngắn ngủi, tuy Hàng Phong tương đối bận biểu, nhưng tồn tại cử chuyển tiên thiên đấu khí cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu thiên địa nguyên tố xung quanh. Đấu khí của hắn vẫn phát triển một mạng lớn. Bây giờ tỉnh tâm lại, Hàng Phong cũng bắt đầu lĩnh hội biến hóa trong cơ thể mình. Nguyên bản, trong lòng Hàng Phong còn suy nghĩ, nếu mỗi lần tán công, lại tu luyện tới thiên giai chi cảnh, cứ như vậy tiên thiên đấu khí chuyển biến càng cường đại hơn kể từ đó hàng phong liền muốn néo hắn vô hạn tán công, lại trùng tu có phải ý nghĩa với tiên thiên đấu khí sẽ thăng cấp vô hạn? ý niệm điên cuồng như vậy trong đầu hắn duy trì liên tục tới lần tiến nhập thiên giai chi cảnh cuối cùng, hắn mới hiểu được. tại lần cuối cùng này, tiên thiên đấu khí của hắn không giống chính lần trước tiếp tục thăng cấp trở thành thập chuyển tiên thiên đấu khí, mà vẫn như trước dừng lại ở cửu chuyển tiên thiên đấu khí. ban đầu hàng phong thập phần kinh ngạc, nhưng sau hai ngày quan sát cũng đã hiểu rõ, tiên thiên đấu khí tự hồ đã tiến nhập một điểm giới hạn nên không có gì thay đổi. Tình huống này liền nói rõ, tiên thiên đấu khí cũng không phải như hàng phong đoán rằng có thể tấn chức vô hạn lần, mà khi đạt tới điểm giới hạn sẽ ngừng lại. Ngẫm nghĩ, hàng phong cũng thấu hiểu dù cho tiên thiên đấu khí thật sự có thể hấp thu vô hạn thiên địa nguyên tố xung quanh, nhưng xung quanh cũng không có nhiều nguyên tố như vậy để dành cho hắn. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, hàng phong cũng cảm thấy thoải mái. Hiện tại nếu hắn đã có cửu chuyển tiên thiên đấu khí, điều này đã là vô cùng ngất thiên rồi. Hắn còn có gì chưa đủ nữa? Sau vài ngày thăng cấp, hắn không có tu luyện, chỉ dựa vào cửu chuyển tiên thiên đấu khí vận chuyển, đấu khí trong cơ thể vẫn phát triển. Tốc độ như vậy so với các thiên giai cường giả khác mà nói, phải nhanh hơn gấp bội, nếu như chờ vài ngày, đến khi hàng phong chuyên tâm tu luyện đấu khí tăng trưởng tốc độ không biết sẽ nhanh tới mức nào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.